Đường tiêu viêm cùng Trương Chi khắc bọn người đạt được tin tức này về sau, cũng lập tức ngây người vài giây. Cái này lao tặc thật đúng là hung ác, thực hạ thủ được à, cái này đã không chỉ là đoạn vi muôn sống rồi. Trương Chi khắc cảm thắn nói, hắn một cái văn nhân, so quân nhân còn hung ác. Cái này lao tặc ở thời điểm này, lại vẫn không quên trả đũa. Mẹ gặng. Mẹn cả giận nói, cái này, đại hỏa lại đốt tới chúng ta tại đây đã đến. Cái kêu thích khách cuối cùng kêu gọi lầu hàng, toàn bộ chỉ hướng tiểu đường. Bọn hắn khẳng định vừa muốn đối với chúng ta đối với tiểu đường dội nước bẩn rồi. Sẽ không đâu. Trương Chi khắc nói, lao tặc cái này một bà chủ yếu là vì tự cứu, đối với ta sao dội nước bẩn chỉ là thuận tiện. Một khi hắn chỗ tập đoàn mượn cơ hội đối với chúng ta tiến hành công kích, thẳng khiển trách chúng ta là hung thủ. Như vậy, khô lâu đảng, ninh chính đạo bọn người sẽ triệt để đối với trận này ám sát án tiến hành điều tra. Cuối cùng nhất định sẽ xuất hiện hai cái thế lực ngang nhau đáp án, một cái là chúng ta phải người ám sát. Một cái là làng sĩ kỳ tự đạo tự diễn, đến lúc đó tiểu lưỡng bại cầu thương rồi. Mấu chốt nhất chính là, lang sĩ kỳ còn muốn rất nhanh địa tỉnh lại, rất nhanh địa khôi phục, hắn cũng không thể thật sự đứng ở trọng chứng trong phòng nằm vài năm, trừ phi hắn thật sự toàn bộ buông tha cho. Cho nên hắn muốn phải nhanh một chút tỉnh lại, mau chóng khôi phục, không thể thật sự đem hung thủ tội danh vu hoan đến trên đầu chúng ta, tối đa chỉ có thể lướt qua chiếp dừng lại. Nếu không đến lúc đó, song phương dư luận chiến đánh tới cuối cùng. Hán chỗ thế lực tập đoàn vì tranh thủ dư luận bên trên thắng lợi, nói không chừng thật sự giả đùa dỡn thực làm lại để cho lang sĩ kỳ hoàn toàn bị ám sát, hoặc là trở thành người sống đời sống thực vật các loại. Trương Chi khắc cười lạnh nói, ở điểm này, lao tặc là không dám mạo hiểm hiểm đấy. Đường tư lệnh, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Trương Chi khắc cười nói, chúng ta đánh bạc lang sĩ kỳ cái kia lao tặc từ lúc nào hội tỉnh lại. 4 ngày ở trong đường tiêu viêm nói thẳng. Đúng vậy à Trương Chi khắc cười nói, 4 ngày ở trong Hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Nếu không, Tống Vô Luân còn muốn đánh nữa hay không rồi hả? Cái này trong 4 ngày, chúng ta nhất định phải đem vũ khí chuẩn bị xong, tranh thủ tại Lao Tạc tỉnh lại trước tiên, trực tiếp đánh đi ra ngoài, cho Lao Tạc một kích trí mạng vạ xì ly. Kha xem xét kim nói. Lập tức, mấy người nhịn không được ha ha cười cười. Cái kia những này phản đồ làm sao bây giờ? Mẹ gặng. Mẹn chỉ vào ngồi trồm hổm trên mặt đất 10 cái tinh thành nguy cơ xử lý ủy ban ủy viên nói. Đường tiêu viêm đi tới nơi này bởi lớn nhất phản đồ trước mặt ngồi trồn hồn xuống. Đối với mới vừa nói đường tiêu viêm giết bọn hắn ngươi sẽ phải hối hận cái kia ủy viên nói. Ngươi nói, ta giết các ngươi được không bù mất. Bởi vì vì các ngươi là ủy ban thành viên. Nếu giết các ngươi, tiểu bộc lộ ra đến ủy ban không đoàn kết, là ý tứ này sao? Cho nên, giết các ngươi, sẽ mang đến cho ta hậu quả nghiêm trọng. Là ý tứ này sao? Tên kia ủy viên sắc mặt trắng bệnh, nhưng cái lúc này, chỉ có thể đánh bạc dùng sức gật đầu nói Đúng vậy, chính là như vậy. Cho nên ngươi không thể giết chúng ta, bởi vì về sau tại màn ảnh trước mặt chúng ta còn cần xuất hiện, ngươi còn cần chúng ta khuôn mặt tươi cười cùng ủng hộ, giết chúng ta hậu quả rất lớn. Nhưng là, đường tiêu viêm nói, ta vừa rồi sở dĩ do dự, cũng không phải bởi vì giết các ngươi có hậu quả gì không, ta thậm chí không có suy nghĩ qua cái gọi là hậu quả. Ta duy nhất cân nhắc chính là, tại loại hoàn cảnh này, lựa chọn của các ngươi là tỉnh có thể nguyên đấy. Dù sao không phải mỗi người đều đối với ta tràn ngập tin tưởng, dù sao ta bây giờ là một mình chiến đấu hăng hái, mà địch nhân là quái vật khổng lồ. Ta suy nghĩ gần kề chỉ là có lẽ các ngươi không có lẽ chết, không tiếp tục mặt khác bất kỳ vật gì. Đường tiêu viêm thản nhiên nói, về phần ngươi nói hậu quả, ta thật sự hoàn toàn không có cân nhắc, cũng hoàn toàn không quan tâm. Vì chứng minh điểm này đường tiêu viêm thanh âm lập tức trở nên lạnh nói, ta quyết định buông tha các ngươi ở đây tất cả mọi người mệnh, nhưng là vì chứng minh ta nói không ổng. Đường tiêu viêm nhàn nhạt hạ lệ, người này xử bán, giết. Những người khác, tiếp nhận giám sát độ nghiêm khắc nhất điều tra. Sau đó, quan hỗ trợ đường hoa phố 3 số làm vệ sinh, thanh lý trở công tác. Nói cách khác, không quản các ngươi trước kia là cái gì chức vụ, làm cái gì công tác, địa vị cao bao nhiêu. từ hôm nay trở đi, toàn bộ đi làm quét nhà cầu các loại sống. Mọi người tại đây lập tức mạnh mà tê liệt ngã xuống, cái này thật sự không biết là một cái hỉ kết cục, hay vẫn là một cái bi kết cục. Mệnh là ôm lấy, nhưng là địa vị rất xuống ngàn trượng, có ít người thậm chí theo cao nhất ủy viên trên vị trí trực tiếp rơi xuống đến quét nhà cầu đấy. Mà cái kia bị đường tiêu viêm hạ lệnh xử tử chi nhân, lập tức tầm đó toàn bộ ngây người, trọn vẹn vài giây sau mới gào thét lên tiếng đến. La lớn, đường trường quan, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta không nên lắm miệng, ta không nên lắm miệng đấy. Ta sai rồi, ta sai rồi. Bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta. Không muốn giết ta, không muốn giết ta. Để cho ta đi quét nhà cầu, để cho ta đi quét nhà cầu A. Người này hủy viên quỷ trên mặt đất, sẽ cực kỳ nhanh hướng đường tiêu viêm bỏ đi, dốc sức liều mạng muốn đi ôm lấy đường tiêu viêm hai chân. Làm người có lẽ phúc hậu, không nên soát một ít tiểu thông minh và xì ly. Kha xem xét kim nhàn nhạt nói ra, móc súng lục ra nhắm ngay sau hót của hắn, bó cỏ. Phanh tiếng súng quyết đoán dứt khoát, viên đạn trực tiếp đập nát đầu của hắn, khiến cho hắn quỷ bỏ thân hình mạnh mà bổ nhào vào trên mặt đất Trừng lớn hai mắt như trước chăm chú trừng mắt đường tiêu viêm tay phải còn dốc sức liệu mạng phải bắt được đường tiêu viêm ống quẩn thật là chết không nhắm mắt mà ở chàng những người khác tại thương tiếng vang lên thời điểm thân hình run lên bẩn bật khá nhiều mấy người nước tiểu mạnh mà phun ra Vạ sĩ Kha xem xét kim lạnh lùng chầm chầm lấy bọn hắn nói nhớ kỹ ta cũng không giống như đường tiêu viêm tư lệnh tốt như vậy nói chuyện ta tâm ngoan thủ lạc giết người chê đi đấy các người khác không chỉ nói có lần sau dù là biểu hiện ra một chút dị thường ta đều sẽ trực tiếp phái người đem các ngươi đẩy ra ngoài, ngay tại chỗ xử bán đấy. Kế tiếp, ta sẽ đem các ngươi biên thành 10 tổ. Mỗi một tổ chỉ cần có một người có dị tâm, không hề chung với đường tiêu viêm trưởng quan hành vi hoặc là quy tích, toàn bộ tổ hết thẻ xử bán. Vạ si lì nói, cho nên vì các người tánh mạng của mình, các ngươi muốn dò xét lẫn nhau, một khi có dấu vết giống như, lập tức báo cáo. Bởi vì một khi có người không hề chung dấu hiệu, toàn bộ tổ người toàn bộ xử bán nhưng là cái này báo cáo người có thể miễn tử. Sau khi nói xong, vạ xịt ly. xem xét kim đối với võ trang nhân viên nói, toàn bộ mang đi. Sau đó, vạ xịt ly. xem xét kim bước nhanh đuổi theo đường tiêu viêm nói, đường tiên sinh, Mao không thật sự phản bội ngài. Lang sĩ kỳ đẩy ra ba cái mấu chốt phản đồ ở bên trong, ngũ luân thiếu tướng cùng đầu phu nhân là giả, nhưng là Mao không thật sự. Vạ xịt ly. xem xét kim chỉ nói Mao không thật sự làm phản rồi. Lại cũng không nói gì là vì lang sĩ kỷ cầm người nhà tánh mạng bức bách Mao không làm phản, cũng không có nói đem làm lăng sĩ kỷ cứu ra mau không về sau, bức bách hắn lần nữa làm phản, mau không lại cự tuyệt. Tại vạ xì Kha xem xét kim xem ra, phản bội biến tiểu là làm phản rồi, mặc kệ lý do đến cỡ nào đầy đủ. Có nói nguyên nhân gì sao? Đường tiêu viêm hỏi, nói là người nhà tánh mạng bị lang sĩ kỷ người vi hiếp. Vạ xì ly nói, hơn nữa... Vừa rồi chúng ta nói cho hắn biết chúng ta thất bại làng sĩ kỳ âm hưu, làng sĩ kỳ muốn đã xong. Hắn nói hắn muốn gặp ngài. Đường tiêu viêm khét cao mày nói, ta không đi thấy hắn rồi, tiếp xúc hắn là bất luận cái cái gì chức vụ, không ngài quy định ràng cầm, nhưng không muốn ngược đái hắn. Vâng. Vạ sĩ ly. Kha xem xét kim nói, cho dù hắn rất muốn giết mau không, bởi vì những người khác làm phản, thậm chí ủy ban những người kia làm phản hắn đều có thể tiếp nhận, dù sao đường tiêu viêm cùng quan hệ của bọn hắn cũng không thân cận. Mà Mao không làm phản tại hắn xem ra không thể tha thứ, bởi vì Mao chưa xong toàn bộ có thể nói là đường tiêu viêm tâm phúc, đường tiêu viêm đối với hắn có cực lớn ân tình. Nhưng là đường tiêu viêm như là đã làm ra quyết định, như vậy hắn chỉ có thể phục tùng. Theo Á thành phố Bắc Kinh đến tinh thành khu tự trị, thẳng tắp khoảng cách vượt qua 3.500 km. Khô lâu đảng phái ra tiên tiến nhất cỡ lớn máy bay vận tải, cũng trọn vẹn đã qua hơn 4 giờ về sau, mới vừa tới tinh thành khu tự trị trên không. Nhưng là lúc này đường tiêu viêm lần nữa lâm vào một cái gian nan lựa chọn. Cái kia chính là, mình rốt cuộc đi sân bay tự mình tiếp thu những này trọng yếu quân sự vật tư. Hay vẫn là phái người đi đón thu. Không hề nghi ngờ, vừa rồi cùng Lý Thị điều kiện nói được thanh thanh sở sở. Lý Thị đồng ý tạm thời giải khóa đường biển, cho phép khô lâu đảng máy bay vận tải tiến vào tinh thành hơn nữa đáp xuống. Nhưng là gần kề rừng ở đây, máy bay vận tải sau khi rơi xuống rất bọn hắn sẽ không có đáp ứng không tiếp tục công kích. không hề nghi ngờ bọn hắn nhất định sẽ phát động công kích đấy. Bởi vì, lúc này đã là mặt đất, không còn là không chung. Cho nên, vì bảo đảm lấy được những này trọng yếu vật tư, đường tiêu viêm phải đi sân bay, tự mình tiếp thu những này cơ giáp. Bởi vì không có cơ giáp, đường hoa phố 3 số bộ đội sẽ không có sức chiến đấu, tiểu không cách nào sớm ngày đánh bác vọng thành. Nhưng là một khi đường tiêu viêm lại sân bay tiếp thu cơ giáp, như vậy không hề nghi ngờ, lý thị bí mật cơ giáp bộ đội hội công đánh đường hoa phố 3 số. Không có đường tiêu viêm đường hoa phố 3 số, cơ hội là không chịu nổi một cái đấy. Đường tiêu viêm cũng không muốn đợi đến lúc chính mình lấy được những này cơ giáp trở về xem xét, đã triệt để đã không có có thể khống chế cơ giáp người rồi. Cho nên nhất thời, đường tiêu viêm lâm vào lưỡng nan. Mà Lý Tư không hề nghi ngờ cũng phi thường hưởng thụ địa chứng kiến đường tiêu viêm lâm vào loại này lưỡng nan, hơn nữa hắn đã chuẩn bị xong hết thảy. Chỉ cần đường tiêu viêm đi sân bay tiếp thu cơ giáp, hắn tiểu phái người tiến công đường hoa phố 3 số. Chỉ cần đường tiêu viêm không có đi sân bay, như vậy Lý Tư tiểu phái người tiến công sân bay. Như vậy, được hay không được đường tiêu viêm lập lại chiêu cũ, lần nữa lại để cho mẹ gắng. Mẹn giả trang đường tiêu viêm đi sân bay tiếp thu cơ giáp đâu này. Đương nhiên có thể làm như vậy, nhưng là Lý Tư tuyệt đối sẽ không mắc lừa đấy. Bởi vì bất kể như thế nào, Lý Tư đều phái chút ít bộ đội phân biệt đối với hai cái địa phương tiến hành tiến công. Muốn một cái vẹn toàn đôi bên đích phương pháp xử lý, chỉ có một. cái kia chính là Máy bay vận tải đáp xuống địa phương, ngay tại đường hoa phố 3 số bên cạnh. Nhưng mọi người đều biết, trên cái thế giới này đại đa số thành thị sân bay đều cách trung tâm chợ rất xa, mà đường hoa phố 3 số đúng lúc là trung tâm chợ trung tâm. Lần này, áp giải vật tư chính là tư mã liền tà trưởng phòng, còn có 19 sử sử trưởng, cùng nhau đến đây còn có hơn 10 tên cơ giáp võ sĩ. Hiện tại Á thành phố Bắc Kinh khô lâu đảng cũng đã phi thường nguy hiểm, nhưng tư mã kiếm nam hay vẫn là khẽ cắn ngôi. Đem tình anh nhất cơ giáp võ sĩ tương đương bộ phận đưa đến đường tiêu viêm bên người. Do dự thật lâu về sau, đường tiêu viêm hay vẫn là bấm tư mã trưởng phòng mã hóa điện thoại. Lao đầu, các người máy bay, có thể hay không đáp xuống đường hoa phố 3 số trước mặt quảng trường. Đường tiêu viêm hỏi. Đem quảng trường lúc này ảnh trụ phát tới. Tư mã liền tà trưởng phòng nói. Đường tiêu viêm lúc này ngay tại ngoài sân rộng mặt, rất nhanh vô một tấm hình, phát tới. Tư mã liền tà trưởng phòng cơ hồ sợ hãi kêu lên một cái Cái này quảng trường diện tích tuy nhiên so ra kém đại sân bay, nhưng là miễn miễn cưỡng cưỡng là đã đủ rồi. Thế nhưng mà, trải qua một hồi đại chiến, hiện tại toàn bộ quảng trường gô ghề, như là mặt trăng mặt ngoài. Cho dù đường tiêu viêm cùng Trương chi khắc bọn người đã sớm đoán được có thể sẽ phát sinh sự tình hôm nay, cho nên mấy ngày nay đã phái cơ giáp võ sĩ đối với toàn bộ đường hoa phố 3 số làm đơn giản tu trình. Về phần tài liệu còn nhiều mà, bởi vì đường hoa phố 3 số bị tạc thành một mảnh phê tích, khắp nơi đều là thạch đầu cùng bê tông khối. Nhưng là, phá hư được thật sự thật lợi hại. Cho dù rất nhiều người không biết ngày đêm địa nghỉ ngơi và hồi phục, nhưng chỉ là miễn cưỡng đem quảng trường hố to kê lót thoáng một phát, mặt ngoài như cũng là cực lớn gồ ghề, so mặt trăng mặt ngoài còn muốn quá mức. Loại này sân bãi, cỡ lớn máy bay vận tải đáp xuống, hơn nữa là hơn 10 khung, hoàn toàn là chỉ còn đứng chết. Tiểu đường, không được, cái hố được thật lợi hại. Tư mã trưởng phòng nói, các ngươi còn có bao lâu đến Đường tiêu viêm hỏi. Đại khái 25 trung tư mã liền tà đạo. Không sai biệt lắm. Chờ ta mới ảnh chụp sau đó, đường tiêu viêm mạnh mà thổi lên điện thoại. đó lấy, đường tiêu viêm không chế lấy quỷ mị cơ giáp, mạnh mà bay lên trời. Sau đó, từ trước tới nay điên quầng nhất một trong biểu diễn đã bắt đầu. Ở đây hết thể mọi người, lần nữa hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn bị rung động rồi. Bởi vì đường tiêu viêm tư lệnh, mạnh mà đem điện quang cây roi rỗi dài đến mấy trăm mét. Đem năng lượng phóng đại gấp mấy chủ Sau đó, phi trên không chung Điên quần mà cuột mặt đất Mấy trăm mét điện quang cây roi Mang theo đáng sợ năng lượng Mạnh mà theo trên mặt đất thổi qua Lập tức, mặt ngoài sở hữu tất cả cái hố Toàn bộ bị hung hang lột bỏ Vô cùng hình thành Tăng thêm điện quang cây roi đáng sợ độ ấm cùng năng lượng Trên mặt đất bất kể là bùn đất hay vẫn là thạch đầu Lập tức bị hòa tan Sau đó mạnh mà bị làm bóng Lập tức, toàn bộ mặt đất bóng loáng hình thành Sọ so bê tông đổ bê tông đi ra còn muốn hình thành. Cứ như vậy, Đường Tiêu Viêm như là trên không trung tiến hành điên cuồng vũ đạo. Thật dài điện quang cây roi phong nhanh địa quật, làm bóng Đường Hoa phố 3 số quảng trường mỗi một nơi. 15 phút về sau, tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm trong. Đường Tiêu Viêm các hạ điên cuồng nhất kiệt tác xuất hiện. Vô cùng cực lớn Đường Hoa phố 3 số quảng trường, lúc này vầng sáng hình thành, vùng đất bằng phẳng. Cơ hồ liền cái như dạng dốc đứng, như dạng hố đều tìm không thấy rồi. So với trước quảng trường còn muốn hình thành, bởi vì trên quảng trường sở hữu tất cả điều khác, hoa viên, kiến trúc, toàn bộ đã trở thành đất bằng. Đường thiêu viêm lần nữa soi một tấm hình phát tới, hỏi, lao đầu, hiện tại có thể sao? Tư mã liền tà trưởng phòng ngây dại, chất pháp nói, có thể, có thể, quá có thể rồi. Sau đó, lao đầu phát ra mệnh lệnh, sở hữu tất cả máy bay vận tải, đáp xuống đường hoa phố 3 số quảng trường. Cùng lúc đó, Lý Tư cũng phát hiện sở hữu tất cả máy bay vận tải vậy mà không tại người gần nhất sân bay đáp xuống, mà là trực tiếp bay về phía đường Hoa phố 3 số. Không tốt, cái này đám người điên trực tiếp muốn tại đường Hoa phố 3 số quảng trường đáp xuống, tránh cho chúng ta tập kích Lý Tư hỏi, còn mấy phút nữa, bọn hắn đến đường Hoa phố 3 số trên quảng trường không. Còn có 5 phút đồng hồ tối đa. Quan quân nói. Mệnh lệnh gần đây máy bay chiến đấu cất cánh, vây quanh địch nhân máy bay vừa tải, tùy thời chuẩn bị nổ súng đánh rơi Lý Tư ra lệ Lập tức Tuần 10 khung máy bay chiến đấu theo từng cái sân bay cất cánh, ngay ngắn hướng tuần hướng đường hoa phố 3 số trên không, đem hơn 10 khung máy bay vận tải vây vào giữa, tùy thời chuẩn bị nổ súng đánh rơi. Cùng lúc đó, Lý Tư hướng đường Tiêu Viêm nói, "Lang sĩ kỳ sinh tử không biết, cho nên trước khi điều kiện không tính toán gì hết, muốn cho người máy bay vận tải đắp xuống, đem lang băng còn có bị nắm, trọng tinh thành quan viên trả lại cho ta." Chương 39, Đường Tiêu Viêm tướng quân. Đánh bác vọng thành. Tiêu diệt Lý thị. Cùng lúc đó Lý Tư chuyển được đường tiêu viêm điện thoại nói, lang sĩ kỳ sinh tử không biết, cho nên trước khi điều kiện không tính toán gì hết, muốn cho người máy bay vận tải đáp xuống, đem lang băng còn có bị nắm, trọng tinh thành quan viên trả lại cho Tàn Vẹt. Lý Tư vậy mà tại nơi này thời khắc mấu chốt làm khó dễ, giống như tự cấp Lý Tư trở uy, cùng lúc đó ở xung quanh trên không xoay quanh máy bay chiến đấu nhau nhau đối với vũ khí trong khoang thuyền các thức phi đạn tiến hành giải khóa, tùy thời đều có thể phóng ra phi đạn tiến hành công kích. Cái lúc này Liên minh đệ nhất khung cỡ lớn máy bay vận tải đã đến đường hoa phố 3 số quảng trường trên không, đã chuẩn bị muốn hạ xuống rồi. Nếu bỏ giờ đáp xuống, như vậy phải lập tức bay khỏi phiến khu vực này, sau đó quấn một cái cự đại vòng, lại lần nữa mới trở lại đáp xuống. Tại không có nhận được bất cứ mệnh lệnh gì trước khi, cái này khung cỡ lớn máy bay vận tải phi công không thể có bất kỳ động tác, chỉ có thể tiếp tục đáp xuống động tác. Dù sao, tại nơi này chỗ đặc thù đáp xuống cũng đã phi thường nguy hiểm, nếu có một điểm do dự rất có thể tiểu xuất hiện cực lớn trên lệch nhiều, kết cục tiểu là cơ hủy người vong. Nhìn thấy cái này khung cỡ lớn máy bay vận tải vậy mà không có bất kỳ bỏ giờ đáp xuống ý tứ, lập tức phản quân hai khung máy bay chiến đấu nhanh chóng ra tốc, đem cái này chiếc cỡ lớn máy bay vận tải kẹp ở giữa. Hơn nữa, mà các phản quân máy bay chiến đấu cũng nhao nhao nối theo, đem đằng sau hạng nặng máy bay vận tải tiến hành kẹp. Lúc này liên minh thứ 2 khung cỡ lớn máy bay vận tải vẫn còn trên mặt biển không, nhưng là chỉ cần đệ nhất khung đáp xuống chịu ảnh hưởng. Như vậy đằng sau hơn 10 khung hạng nặng máy bay vận tải kế hoạch muốn toàn bộ bị phá hư. Đường Tiêu Viêm lập tức cho ra hồi phục. Lý Tư Lạnh lùng nói, giao dịch này ngươi không lô đấy. Đường Tiêu Viêm không có trả lời, mà đệ nhất khung liên minh hạng nặng máy bay vận tải đã đem độ cao hàng được rất thấp, lập tức muốn tại cái thành phố này trung ương quảng trường, tại vô số nhà cao tầng tiến hành điên cuồng đáp xuống. Thì ngươi cơ lập tức đình chỉ phi pháp đáp xuống, lập tức lên cao độ cao, hộ tống ta cơ đến gần đây sân bay sân bay đáp xuống. Nếu không, ta cơ đem lập tức đối với ngươi tiến hành đánh rơi. Kẹp cái này khung liên minh máy bay vận tải phản quân phi cơ trực thăng lập tức phát ra cảnh báo. Ta chỉ cho ngươi 10 giây đồng hồ, thỉnh lập tức trở về phục phản bội quân phi cơ trực thăng lần nữa phát ra cảnh cáo, hơn nữa trên không trung vang lên tiếng cảnh báo, một giây đồng hồ tiếng nổ một tiếng. Đệ nhất chiếc cỡ lớn máy bay vận tải phi công là Khô Lâu đảng của nhiệt phân tử, sớm đã đem sinh tử không để ý rồi, lúc này nghe được phản quân máy bay chiến đấu đe dọa. Chẳng những không có bỏ giờ đắp xuống động tác Ngược lại theo như vang lên tiếng nổ địch Là nói láo thanh âm Cái này thật sự chỉ có thể nói là bộ phận phi công trò đùa dai rồi Đường tiêu viêm Ngươi không muốn thử đồ có đánh bạc tâm lý Không hề nghi ngờ ta nhất định sẽ nổ súng đấy Lý tư lạnh lùng nói Đường tiêu viêm lạnh lùng nói Ta chưa từng có qua đánh bạc tâm lý Ta cũng không nghi ngờ ngươi dám nổ súng Lý tư lập tức giận dữ Trực tiếp hạ lệnh, nổ súng Đắt đắt đắt đắt lập tức cập lấy cỡ lớn máy bay vận tải hai khung máy bay chiến đấu trực tiếp nổ súng, cơ tái súng máy hạng nặng trực tiếp nổ súng. Hiện tại toàn bộ thế giới tiên tiến máy bay chiến đấu đại đa số cũng đã tìm không thấy cơ pháo, càng không có súng máy hạng nặng rồi, thật sự là làm khó tinh thành phản quân sửa tạo ra được có ghi súng máy hạng nặng tiên tiến máy bay chiến đấu. Fren, fren, lập tức, súng máy viên đạn đảo qua máy bay vận tải cánh, cánh bữa nay lúc lưu lại hơn 10 cái đại lỗ thủng. Y đây chỉ là một cảnh cáo. Lập tức bỏ dở đắp xuống, nếu không kế tiếp bắn ra đến đúng là đạn đạo rồi. Phản bội quân máy bay chiến đấu lạnh lùng nói, ngươi cơ ngàn vạn không muốn ngộ phán ý chí của chúng ta. hắn lời còn chưa nói hết, đống nhiên nhìn thấy ánh sáng màu lam loại lên. Không chế quỷ mị cơ giáp đường tiêu viêm mạnh mà bay lên không trùng, trong tay điện quang cây roi mạnh mà bổ ra. Phanh, Phanh. Phanh phản bội quân máy bay chiến đấu chỉ cảm thấy chấn động mạnh một cái. Lập tức, cả khung máy bay chiến đấu bị điện quang cây roi xé rách trên không trung mạnh mà giải thể, biến thành hơn 10 khối hướng mặt đất truy lạc. Mặt khác, một khung máy bay chiến đấu kinh hãi, phi công mạnh mà đè xuống phóng ra khóa, muốn đem máy bay chiến đấu bên trên đạn đạo bắn ra. Phanh Đường Tiêu Viêm mạnh mà trước hết, trực tiếp đem máy bay chiến đấu từ đó chém thành hai khúc. Quanh máy bay chiến đấu trên không trung bạo tạc, biến thành hừng hực hỏa diễm, vô số lửa cháy mảnh vỡ như là mưa sao trổi từ không trung truy lạc. Sau đó, Đường Tiêu Viêm điều khiển quỷ mị cơ giáp bay đến máy bay vận tải khoang điều khiển bên ngoài. Vướng người ở bên trong phất phất tay nói, ngươi dự theo nguyên kế hoạch đáp xuống. Là trường quan. Bên trong phi công ngồi ở trên ghế lái, hướng phía Đường Tiêu Viêm kính một cái chào theo nghi thức quân đội. Sau đó, đệ nhất khung cỡ lớn máy bay vận tải Hữu Kinh vô hiểm địa đáp xuống đường hoa phố 3 số trên quảng trường. Sự thật chứng minh, Đường Tiêu Viêm xác thực đem chọn cái quảng trường khiến cho phi thường hình thành, máy bay vận tải tại sự trượt giảm tốc độ thời điểm, cũng không có cảm giác được bao nhiêu sốc này. Còn không có đợi đến máy bay hoàn toàn đình chỉ, cực lớn sau cửa khoang cũng đã mở ra. Đã chuẩn bị cho tốt khô lâu đảng đội cảm tử bọn người, tiểu sẽ cực kỳ nhanh vọt lên đi vào, dùng tốc độ nhanh nhất đem bên trong trọng yếu vật tư vận chuyển đi ra. Lý Tư thật không có nghĩ đến, đường tiêu viêm thật không ngờ quyết đoán địa ra tay, trực tiếp hủy diệt hắn hai khung máy bay chiến đấu. Phải biết rằng, cần đáp xuống suốt có hơn 10 khung cỡ lớn máy bay vận tải, những này máy bay vận tải toàn bộ đều yếu ớt không chịu nổi, chỉ cần Lý Tư ra lệnh một tiếng không cần 5 giây hẳn máy bay chiến đấu có thể đem những này máy bay vận tải còn có người ở bên trong đưa vào địa ngục. T.E.G.U.I.E.N. V.N. Đường tiêu viêm là rất lợi hại, nhưng là cái này hơn 10 khung máy bay vận tải ở giữa khoảng cách rất xa, trước sau khoảng cách mấy trăm km, đường tiêu viêm cho dù tại lợi hại cũng không ngăn cản được phản quân máy bay chiến đấu nổ súng, cũng cứu không được sở hữu tất cả máy bay vận tải. Đường tiêu viêm, tiếc nối địa nói cho ngươi biết, không biết quốc gia máy bay xâm nhập của ta là không? Ta máy bay chiến đấu lần nữa cảnh cáo đều ngoảnh mặt là ngơ, cho nên dựa theo lệ quốc tế, cho đánh rơi. Lý Tư lạnh lùng nói. Đường tiêu viêm vẫn không trả lời, một người trung niên nam tử thanh âm lạnh lùng địa chen vào Lý Tư, ta là phương triệu tật văn phòng bí thư trưởng. truyền cáo phương triệu tật tướng quân nguyên lời nói, chỉ cần tinh thành máy bay chiến đấu dám nổ súng đánh rơi ta máy bay vận tải, tiểu đại biểu cho tinh thành không quân đã rơi vào khủng bố chủ nghĩa trong tay. Ta liên minh không quân lập tức t Đối với tinh thành bất luận cái gì không trung lực lượng tiến hành hủy diệt tính đả kích." Phương Triệu tật bí thư trưởng nói, "Liên minh muốn phá hư ăn ý sao?" Lý Tư lạnh lùng nói, "Trước khi đang tốt, ta tinh thành không sử dụng đạn đạo cùng không quân đả kích đường hoa phố ba số. Liên minh không được phái bất luận cái gì bộ đội, bất luận cái gì không quân tiến vào tinh thành. Liên minh hiện tại máy bay đánh vỡ quy tắc, tiến vào tinh trên thành không, ta hoàn toàn có quyền tiến hành đánh rơi. Nhưng là trước kia, các người đã đảm tốt rồi giao dịch điều kiện." Người đáp ứng khô lâu đảng máy bay vận tải tiến vào tinh thành. Phương Triệu Tật Bí Thư trưởng nói, đó là Lang Sĩ Kỷ cùng đường tiêu viêm đàm thành giao dịch. Lý Tư lạnh lùng nói, hiện tại Lang Sĩ Kỷ sinh tử không biết, hơn nữa đã không phải là liên minh số 2 thủ lãnh rồi, cho nên giao dịch này tự nhiên không cách nào tiếp tục. Người cũng biết, Lang Sĩ Kỷ xuống đài rồi. Phương Triệu Tật Bí Thư trưởng nói, cho nên, ngăn cản liên minh quân sự giải quyết tinh thành lớn nhất chướng ngại cũng không có. Nhắc nhở ngươi Phương Triệu Tật Tướng Quân. Thừa nhận bác vọng thành bên trên tinh thành thời gian chiến tranh chính phủ là thông qua toàn bộ liên minh biểu quyết đấy. Đường tiêu viêm cầm đầu võ trang tập đoàn, là liên minh phản loạn võ trang, là khủng bố chủ nghĩa tổ chức, đây cũng là liên minh cộng đồng ý kiến. Lý Tư nói, đúng vậy, bây giờ là như vậy. Phương Triệu tật bí thư trường nói, nhưng là chỉ cần ngươi một nổ súng, nói không chừng tình hình tiểu trái lại rồi, các ngươi liền trở thành phản định, trở thành khủng bố chủ nghĩa tập đoàn rồi. Đến cái lúc này... Đường Tiêu Viêm cũng không khỏi được cảm thán, khủng bố chủ nghĩa thật sự là cách mạng một viên lệch, ở đâu cần hướng cái đó chuyện. Cái kia rất đơn giản, chỉ cần liên minh cải biến chủ ý, tuyên bố tinh thành vi phản nghịch. Cái kia không hề nghi ngờ, phản bội nghịch tiểu không chỉ là tinh thành rồi, mà là cả Đông Nam bộ rồi. 20 gia nhập liên minh nước cộng hòa, gần một tỷ miệng người tiểu toàn bộ trở thành phản nghịch rồi. Lý Tư lạnh lùng nói, hơn nữa, Á mị đế quốc chiến trường cũng sẽ lập tức phát sinh căn bản tính biến hóa có mấy lời cần ta nói được rõ ràng sao? Liên minh Á Kinh Cung sở dĩ có thể dễ dàng tha thứ ta, sở dĩ có thể đem anh hùng nói thành phản định, chẳng lẽ là bởi vì đối với tình cảm của ta sao? Lý Tư lạnh lùng nói, còn không phải bởi vì muốn tranh thủ thời gian, giải quyết Đông Nam gia nhập liên minh nước Cộng Hòa bên trong chia lìa xu thế. Cho nên, ta vô cùng rõ ràng địa nói cho phương triệu tật tướng quân. Hoặc là liên minh máy bay vận tải toàn bộ ly khai tinh thành lang không. Một khi xâm nhập ta tinh thành lang không, ra kiên quyết cho đánh rơi. Lý Tư nói, một khi liên minh dám can đảm đả đảo trước khi công luận đem ta tinh thành định vì phản nghịch hơn nữa tiến hành công kích, như vậy toàn bộ Đông Nam Bộ đều phản loạn, Á Mỹ đế quốc chiến sự tiểu sẽ phát sinh phá vỡ tính biến hóa. Phương Triệu tật tướng quân bí thư trưởng lập tức lâm vào trầm mặc, chuyện này quá lớn, thế cho nên hắn không dám đơn giản mở miệng. Lý Tư hướng Đường Tiêu Viêm nói, đã lại để cho các ngươi thành công hạ xuống rồi một khung máy bay vận tải rồi, kế tiếp hoặc là ngươi đáp ứng điều kiện của ta, Phóng thích lang băng cùng tình thành quan viên chính phủ. Hoặc là, lập tức lại để cho các ngươi máy bay vận tải lì khai, nếu không ta lập tức nổ súng đánh rơi. Ta chỉ cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Lý Tư nói, Phương Triệu tật một mực có thể nghe thấy bên này đối thoại, nhưng là hắn cũng không có bất kỳ chỉ thị, cho nên quyền lựa chọn thoáng cái toàn bộ rơi vào đường tiêu viêm trên đầu. Đáp ứng Lý Tư điều kiện, như vậy cơ hồ tiểu kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ rồi. Không đáp ứng, Lý Tư không hề nghi ngờ biết lái hỏa Cái kia đến lúc đó sẽ đem liên minh, đem phương triệu tật bức đến góc tường, sẽ cho liên minh mang đến tột đỉnh hậu quả. Sở hữu tất cả lựa chọn, toàn bộ giao cho đường tiêu viêm. Lập tức, toàn bộ tần số truyền tin nổi yên tịnh im ắng, mấy phương diện đều tại chờ đợi đường tiêu viêm lựa chọn. 10, 9, 3, 2, 1 Sở hữu tất cả máy bay vận tải, tiếp tục phi hành, giữ bị đáp xuống. Đường tiêu viêm quyết đoán hạ lệnh là trưởng quan cơ hồ. 10 cái máy bay vận tải cơ trưởng đồng thời nói. Lý Tư mãnh liệt cắn răng một cái, lạnh nhạt nói, ba số chiến cơ, 4 số chiến cơ, 5 số chiến cơ. Nổ súng, trực tiếp đánh rơi xâm lấn tinh trên thành không bất luận cái gì không rõ thế lực máy bay. Vâng. Vài tên phản quân máy bay chiến đấu phi công đác. Vèo, vèo, vèo vài tên đạn đạo theo máy bay chiến đấu dưới bụng bay ra. Như vậy khoảng cách ngắn, không hề ngoài ý muốn đánh trúng vào thứ hai khung hạng nặng máy bay vận tải. Cái này khung máy bay vận tải mới vừa tiến vào tinh trên thành không. Mấy quả phi đạn như là trường mâu trực tiếp đâm trúng cực lớn máy bay vận tải, tích liệt bạo tạc lập tức đem cái này khung cỡ lớn máy bay vận tải xé thành mấy khối. Sau đó, cái này chiếc liên minh máy bay vận tải trên không chúng mảnh liệt bạo tạc, cùng lúc đó 10 cái bóng dáng mạnh mà bắn ra mà ra, sau đó trên không trung mở ra dù để nhảy. Nhưng là máy bay vận tải bạo tạc cử hành hòa diễm, lập tức lại để cho những bóng người này biến mất tại đường tiêu viêm bọn người trong tầm mắt. Đường tiêu viêm, phương triệu tật tướng quân, ta đã cảnh cáo các người, không muốn ngộ phán ý chí của ta. Lý tư lạnh lùng nói. Người cũng thế. Phương triệu tật đông nhiên mở miệng. Dê khu vực, số 1, số 2, số 3, số 4 hạ, phóng ra. Phương triệu tật lạnh lùng nói. Theo phương triệu tật ra lệnh một tiếng, lập tức theo 1.000 km bên ngoài trên biển, hơn 10 trên trăm miếng đạn đạo mạnh mà như là trường kiếm, bắn về phía thương khung. Phương triệu tật. Ngươi điên rồi Lý Tư lập tức kinh hãi lên tiếng nói, chẳng lẽ ngươi không sợ toàn bộ Đông Nam bộ phản loạn sao? Chẳng lẽ ngươi không lo lắng Á Mỹ đế quốc chiến cuộc phá vỡ sao? Ta sợ A Phương triệu tật lệnh lùng nói, nhưng là đánh cho nói sao? Cuối cùng toàn bộ Đông Nam khu vực phản loạn cái chìa khóa nắm giữ ở cộng trị hội trong tay, mà không phải trong tay của ngươi, ngươi cũng chỉ là cộng trị hội một con chó mà thôi. Cho nên ta đến đánh cuộc một lần, ngươi con chó này tại cộng trị hội sức nặng như thế nào, vạn nhất không được tốt lắm đâu này Lý Tư lập tức bị Phương Triệu ghét độc nôn ngữ đâm chúng, lạnh nhặt nói, Phương Triệu tật tướng quân, liên minh công nhân phóng ra phi đạn công kích tinh thành khu tự trị, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ khiến cho sóng to gió lớn sao? Không cần phải cộng trị hội nhảy lên, đông nam khu vực chính mình sẽ tạo phản. Dù sao tinh thành khu tự trị hiện tại hay vẫn là liên minh lãnh thổ? Không, không, những này phi đạn không phải muốn công kích tinh thành khu tự trị, thậm chí không phải bác vọng thành. Dù sao bác vọng thành bên trên tạm thời chính phủ là bị liên minh thừa nhận hợp pháp chính phủ, ít nhất tạm thời là như vậy, ta như thế nào hội hạ lệnh công kích chỗ đó? Ta công kích chỉ là Tây Nam sóng trời đảo, nếu như không tệ, ngươi bây giờ có lẽ là ở chỗ này, hơn nữa cá nhân ngươi trụ sở bí mật là ở chỗ này. Phương Triệu tật nói, chỗ đó vốn là một tòa hoang đảo, quân đội liên minh dùng nó để làm diễn tập khu vực phi thường bình thường, bất quá ngươi bây giờ thừa lúc ngồi phi cơ ly khai đại khái còn kịp. Đúng vậy. Pháp Lý bên trên nói là qua được đi. Lý Tư nói, như vậy, ta lại để cho phần tử khủng bố phóng ra mấy trăm miếng đạn đạo bắn về phía đường hoa phố Ba Số, cũng là nói được quá khứ đích. Cho dù những người kia đều tại dưới mặt đất giấu trong cơ thể, nhưng là ta muốn dùng siêu đại hình đào đất đạn có lẽ vẫn là có thể đấy. Người không dám đấy Phương Triệu tật thản như nói, như vậy khô lâu đảng hội nổi giận, không hề nghi ngờ bọn hắn thẩm thấu tuyệt không chỉ có chỉ là một chiếc tàu ngầm hạt nhân. Bọn hắn hội không chút do dự bắn ra đạn hạt nhân. Tướng tinh thành triệt để hủy diệt. Chết như vậy tiểu không chỉ là ngươi, còn quát phụ thân của ngươi còn có toàn bộ lý thị. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy khô lâu đảng không có loại này phách lực sao? Phương triệu tật nói. Lập tức, Lý Tư lâm vào triệt để xoắn suýt. Hiện tại cục diện bởi vì phương triệu tật điên cùng mà trở nên vô cùng nan giải, hắn nếu không buông tha những này máy bay vận tải. Phương triệu tật phóng ra phi đạn sẽ triệt để phá hủy cá nhân hắn trụ sở bí mật. Nếu hắn dám phóng ra phi đạn công kích đường hoa phố 3 số tiến hành trả thù, Khô Lâu Đảng sẽ phóng ra đạn hạt nhân, phá hủy toàn bộ tinh thành cùng Lý Thị. Mấu chốt nhất chính là phóng ra đạn đạo công kích đường hoa phố 3 số, chỉ thuộc về phụ thân hắn một người quyền lực, Lý Tư đã không chuẩn bị cái này quyền lực rồi. Nhưng là lại để cho hắn cứ như vậy nhận thua, hắn kiên quyết không muốn, cái lúc này hắn tựu đầy đủ cảm giác được Lang Sĩ Kỳ xuống đài đối với hắn cực lớn ảnh hưởng tới. Liên minh tại phiệt lực lượng là vô cùng cực lớn. Nhưng là bọn hắn cũng cần chính trị người phát ngôn rồi, tài phiệt thủ lãnh cuối cùng không thể trực tiếp đến Á Kinh cung bên trên phát hiện. Hiện tại bọn hắn người phát ngôn xuống đài rồi, tại bên trong phòng cấp cứu sinh tử chưa biết. Đã không có lang sĩ kỷ cùng lệnh hồ tung kiềm chế, phương triệu tật lập tức trở nên vô cùng cường nạnh. Phương tướng quân, ta tin tưởng khô lâu đảng có cái này phách lực. Đồng nhiên, tần số truyền tin nội lại thêm một người thanh âm. Lý thị gia chủ, đông nam bộ 20 quốc dưới mặt đất hoàng đế, cộng trị hội đông Bán Cầu đứng đầu. Cộng trị hội nguyên lão Lý tư, lại để cho những cái kia máy bay vận tải đáp xuống. Lý thị gia chủ nhàn nhạt hạ lệnh Vâng. Phụ thân Lý tư đối với mệnh lệnh của phụ thân không dám có bất kỳ cải lời. Phương triệu tật tướng quân, ngươi không biết ngươi vừa rồi một cử động kia hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng. Lý thị gia chủ nhạt vê đút vê đút kỳ các sủ thư com lưới nhặt nói, ngươi triệt để đóng lại một cánh cửa, một cái cộng trị hội vốn đối với ngươi đánh mở cửa. Rất nhanh ngươi đã biết rõ cái này cánh cửa đến tột cùng đến cỡ nào chân quý rồi. Lý tiên sinh, ta đương nhiên biết rõ cái này cánh cửa đến cỡ nào chân quý. Phương Triệu thật nói, hiện tại Á Kinh trong nội cung, không biết có bao nhiêu người vì cái này cánh cửa mà dốc sức liều mạng rồi. Không, ngươi hay vẫn là không biết. Lý thị gia chủ thản nhân nói, sau đó trực tiếp cắt đứt truyền tin. Tại Lý thị gia chủ cao nhất ra mệnh lệnh, tinh thành phản quân hơn 10 khung máy bay chiến đấu toàn bộ rút lui lui trở về riêng phần mình căn cứ. Sau đó, liên minh hơn 10 khung cỡ lớn máy bay vận tải theo thứ tự đáp xuống đường hoa phố 3 số quảng trường. Cho dù trên máy bay phi công, còn có những người khác là thân mật nhất chiến hữu đều hy vọng cùng đường hoa phố 3 số chiến hữu phải say một cuộc, tâm tình một đêm. Nhưng là không có thời gian, cũng không có điều kiện. Đường hoa phố 3 số người thậm chí muốn phải liều mạng chạy trốn đem máy bay vận tải bên trong sở hữu tất cả đồ vật nhanh chóng làm cho xuống phi cơ. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất kiểm tra máy bay các hạng tính năng về sau. Lần nữa cất cánh phản hồi Á thành phố Bắc Kinh, là trọng yếu hơn là làm hậu mặt máy bay nhượng suất đường băng. Cho nên, trên máy bay nhân hòa đường hoa phố 3 số người rất nhiều người liền ôm thoáng một phát đều làm không được tiểu vội vàng ly khai. Đường hoa phố 3 số đủ khả năng làm được chỉ là, máy bay lần nữa lên không thời điểm, trên mặt đất chỉnh tể túi trào đưa tiễn. Sau đó đón lấy điên cùng mà bận rộn, vì nên đón tiếp theo khung máy bay đáp xuống. Lao đầu. Tại đệ ngũ khung trên máy bay, tư mã liền tả sẽ cực kỳ nhanh vọng ra. Đem màn mặt quỷ mị cơ giáp Đường Tiêu Viêm ôm vào trong ngực. Chúng ta thật sự không biết, tinh thành thế cục hội chuyển biến xấu đến nước này. Tư Mã Lao Đầu nói, tống đầu bọn hắn không biết đến cỡ nào hối hận đem ngươi đưa đến tinh thành, ngươi không có trông thấy hắn, tóc của hắn đã trắng phau rồi. Đường Tiêu Viêm khỏe mắt lập tức đau xót. Bất quá, biểu hiện của ngươi xa xa vượt quá chúng ta sở hữu tất cả dự kiến. Tư Mã liền ta đạo, ngươi thật là chúng ta lớn nhất kiêu ngạo. Trưởng quan, 19 sử sử trưởng, hướng ngài đưa tin. Bên cạnh, 19 sử sử trưởng hướng đường tiêu viêm túi trào. Tinh thành khu tự trị quá phức tạp, lần này ta đem 19 chô mang tới, hỗ trợ và sĩ lỉ chia sẻ một ít công việc. Tư mã trưởng phòng nói, cảm ơn các người đường tiêu viêm cười nói, hoàn nền các người. Khô lâu đảng tạm thời cơ chiến liên đội, hướng ngài đưa tin lúc này, trên trăm tên cơ giáp võ sĩ đi xuống phi cơ, hướng đường tiêu viêm túi trào, hơn nữa thuần một sắc đều là bạo long ít cơ giáp võ sĩ. Đường tiêu viêm trở về một cái trào theo nghi thức quân đội. Sau đó hướng tư mã trưởng phòng nói, hiện tại, Á thành phố Bắc Kinh khẩn trương như vậy, có phải hay không đây càng thêm cần những này cơ chiến bộ đội? Tư mã trưởng phòng nói, Á thành phố Bắc Kinh là chính trị đấu tranh, cho dù muốn giết người, mà lại ám sát hành động. Những này cơ giáp võ sĩ, phải đến người tại đây càng thêm hữu dụ. Mấy giờ về sau, sắp bầu trời tối đen thời điểm, chiếc cuối cùng máy bay vận tải đáp xuống đường hoa phố 3 số trên quảng trường. Mấy trăm tên cơ giáp võ sĩ sẽ cực kỳ nhanh vận chuyển hết trên máy bay đồ vật. Sau đó sẽ cực kỳ nhanh đem mười mấy cái đường hoa phố ba số thương binh mang lên trên máy bay, vận đến Á thành phố Bắc Kinh tiến hành chậm chế cứu chữa. Trước trước sau sau, tổng cộng có mấy trăm tên trọng thương viên toàn bộ tiễn đưa lên phi cơ, vận đến Á thành phố Bắc Kinh tiến hành chậm chế cứu chữa. Hai tử, ta phải đi về rồi. Tư mã trưởng phòng nói, ngươi không muốn quải niệm chúng ta, cho dù Á thành phố Bắc Kinh phong bạo phi thường kịch liệt, nhưng là tin tưởng ngươi tống thúc thúc, hắn lại là hồ ly lại là sói, không hề nghi ngờ hắn gánh được chỉ cần hắn gánh vác được, chúng ta Khô Lâu đảng tiểu gánh vắt được. Còn có, cha mẹ của ngươi, sư phó, thậm chí bằng hữu của ngươi, ngươi đều không cần lo lắng an nguy của bọn hắn. Chúng ta đã đem bọn hắn chuyển rời đến tuyệt đối địa phương an toàn đi, đợi đến lúc thế cục yên ổn về sau, ngươi có thể cùng đoàn bọn hắn tụ rồi Tư Mã Chố cười giải nói. Sau đó, Tư Mã Lao Đầu dùng sức địa nháy động con mắt, dốc sức liều mạng không cho nước mắt của mình lưu lại, từ sau cửa khoang đi lên phi cơ. Thật sự lời nói, hắn thật sự rất muốn lưu lại. Nhưng là hắn biết rõ, tại tinh thành tác dụng của hắn không lớn, Á thành phố Bắc Kinh càng thêm cần hắn. Đoàn tụ. Hai chữ này, lại để cho đường tiêu viêm trong lòng tưởng nghiệm lập tức sông lên đầu. Đối với cha mẹ tưởng nghiệm, đối với cao thủ tưởng nghiệm, đối với cao lăng tưởng nghiệm, đối với bằng hưu tưởng nghiệm, đối với tống vua luân tưởng nghiệm, thậm chí còn muốn tăng thêm phương triệu tạch rồi. Nhưng là thế cục đến như thế cảnh giới, hơn nữa xa xa có thể chứng kiến chỉ là một mảnh lỗ đen. Cái thế giới này... Phản phất là chạy tận thế mà đi cho nên thật sự không biết, loại này tưởng niệm còn có hay không biến thành đoàn tụ ngày nào đó. Cửa khoang chậm rãi đóng lại, máy bay động cơ cực lớn khí lưu lập tức đem đường tiêu viêm thổi phi. Đường tiêu viêm trôi nổi ở giữa không trung, nhìn qua dần dần đi xa tư mã lao đầu. Đường tiêu viêm trưởng quan, bảo trọng tư mã lao đầu đối với phiêu nổi giữa không trung đường tiêu viêm, nước mắt mạnh mà chạy xuống. Từ trong miệng hắn kêu đi ra không còn là hải tử, mà là đường tiêu viêm trường quan. Khô lâu đảng thủ lĩnh cơ hộ đều không có gia đình, càng thêm không có hải tử, cho nên cho dù không có có người nói, nhưng là sở hữu tất cả khô lâu đảng thủ lĩnh đều muốn đường tiêu viêm trở thành con của mình. Tư mã lao đầu là sở hữu tất cả thủ lĩnh trong nhất cảm xúc hóa một người, trong khoảng thời gian này hắn vô cùng tưởng nghiệm lo lắng đường tiêu viêm, cho nên mặc dù biết không sáng suốt, tại Á thành phố Bắc Kinh tình hình nguy hiểm như thế phức tạp tình hình xuống, hắn như trước đi theo máy bay đến tinh thành, tiểu vị cùng đường tiêu viêm gặp một mặt. Thấy ngắn ngủn một mặt, nói vài câu ngắn ngủn, sau đó tiểu tách ra. Vẫn chỉ là vừa mới tách ra, tưởng nghiệm tiểu trở nên càng thêm đồng đặc. Càng thêm quan trọng là, hắn thật sự không biết còn có hay không cơ hội gặp mặt. Cho dù hắn vừa rồi nói thật nhẹ nhàng, nhưng là tại Á thành phố Bắc Kinh khô lâu đảng tình thế nguy hiểm thực đã đến vô cùng nghiêm trọng tình trạng. Vận dụng đạn hạt nhân, khô lâu đảng cơ hồ xúc động sở hữu tất cả thống trị tập đoàn làn danh. Cho nên... Tư mã lao đầu thật sự không biết lần này khô lâu đảng có thể hay không có thể chạy thoát được. Thực tế Ninh Chính Đạo cùng Phương Triệu Tật cũng đã tỏ thái độ, bảo vệ đường tiêu viêm, ném khô lâu đảng. Đem làm Lăng Sĩ Kỳ dốc sức liệu mạng muốn cắn chết tống vô luân chờ khô lâu đảng thời điểm. Ninh Chính Đạo cùng Phương Triệu Tật muốn bảo vệ, cho rằng Lăng Sĩ Kỳ còn muốn đem đường tiêu viêm kéo xuống nước cùng theo một lúc cắn chết. Hiện tại Lăng Sĩ Kỳ xuống đài rồi, như vậy Ninh Chính Đạo cùng Phương Triệu Tật cũng muốn động khô lâu đảng rồi. Điểm này ninh chính đạo trước khi cùng với Tống Vô Luân đã từng nói qua rồi, sự tình lần này quá lớn, phải xử trí. Nhiều lắm là, sẽ cho Tống Vô Luân bọn người một cái so sánh thể diện phương thức. Đường hoa phố 3 số bộ đội, một lần nữa khôi phục sức chiến đấu. Khô lâu đảng đội cảm tử, khô lâu đảng cơ giáp liên đội, liên minh cơ chiến doanh. Đường hoa phố 3 số duy trì trật tự cơ giáp bộ đội, tinh thành quy hàng cơ giáp bộ đội. Lập tức, đường tiêu viêm thủ hạ tổng cộng có 2.100 tên cơ giáp võ sĩ 2 gã quỷ mị cơ giáp võ sĩ, 200 tên bạo long ít cơ giáp võ sĩ. Lúc này, 2100 tên cơ giáp bộ đội chỉnh tề đứng tại trên quảng trường. Sở hữu tất cả cơ giáp là màu đen, thiên mặc cũng là màu đen đấy. Đứng tại dưới bầu trời đêm, như là hắc ám sắt thép rừng rậm. Từ giờ trở đi, đường hoa phố 3 số không còn có khô lâu đảng đội cảm tử, cũng không có liên minh cơ chế doanh, càng không có tinh thành đầu hàng cơ giáp bộ đội. Chúng ta cái này chi quân đội chỉ có một xưng hô Liên minh lục quân cơ giáp bộ đội 19 sư, ta Đường Tiêu Viêm đảm nhiệm 19 sư đại lý sư trưởng. Đây không phải Đường Tiêu Viêm đang nói xạo, mà thật sự đến từ Liên minh quân sự ủy ban mật lệnh, Phương Triệu tật tự mình ký tên mật lệnh. Tân chức đem Đường Tiêu Viêm trực tiếp từ đó trường học tấn thăng làm chuẩn tướng, vì vậy Đường Tiêu Viêm trở thành liên minh cực kỳ thưa thất mấy cái chuẩn tướng một trong. Chuẩn tướng, nói như vậy không tại quân hàm danh sách trong, nhưng là có chút tuổi trẻ quan quân công hơn quá lớn, nhưng là tư lịch niên kỷ cũng không đủ. Trực tiếp thăng làm thiếu tướng quá nghe rợn cả người, cho nên chuyên môn chế tạo ra một cái chuẩn tướng quân hàm, chuyên môn vi tuổi trẻ quan quân chuẩn bị. Trước khi, chuẩn tướng quân hàm là vì quân trung hào tộc đệ tử mạ vàng dùng đấy. Hiện tại, đến phiên đường tiêu viêm. Hơn nữa liên minh trong lịch sử, từng cái chuẩn tướng càng về sau đều đã trở thành thượng tướng. Cho nên, về sau không thể gọi là đường tiêu viêm trung tá rồi, mà muốn xưng hô đường tiêu viêm tướng quân rồi. Không hề nghi ngờ. Đường Tiêu Viêm là liên minh từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tướng quân. Đương nhiên, chúng ta cái này 19 sư, ta cái này chuẩn tướng sư trưởng, bởi vì đặc thù nguyên nhân, liên minh là không đúng thế giới công khai tuyên bố đấy. Thậm chí có người nhắc tới, liên minh có chút quan viên còn có thể tuyên gọi ta nhóm, đám bọn họ 19 sư là phi pháp đấy. Đường Tiêu Viêm nói, chúng ta đương nhiên muốn trở thành đường đường chính chính cơ giáp 19 sư, chúng ta còn muốn trở thành liên minh vương bại quân đội. Làm sao bây giờ? Đánh đường tiêu viêm lớn tiếng nói là mất tinh thành ngụy chính phủ tiêu diệt tinh thành lý thị phản Nghịch chúng ta tiểu là đường đường chính chính liên minh cơ giáp 19 sư chúng ta tiểu là đường đường chính chính liên minh vương bài quân đội phía dưới, Thỉnh trương tri khắc trung tướng vi liên minh cơ chiến 19 sư tiến hành thụ Vân nghi thức Trương tri khắc ăn mặc trung tướng chế ngự đồng phục hướng phía sở hữu tất cả cơ giáp võ sĩ túirào cái thứ nhất thụ hơn đúng là đường tiêu viêm đường tiêu viêm ăn mặc mới tinh chuẩn tướng chế Ngự đồng phục Trương Chi Khắc trung tướng tiến lên vi đường Tiêu Viêm đeo chuẩn tướng quân hàm, vì hắn đeo tướng quân quân đao. "Chúc mừng ngươi, liên minh trong lịch sử trẻ tuổi nhất tướng quân." Chương tri Khắc tướng quân cùng Đường Tiêu Viêm nắm tay. "Cảm ơn ngài, tướng quân. Ta sẽ vì vinh quang mà phấn đấu chung thân đấy." Đường Tiêu Viêm nói. "Kế tiếp thụ hân, do Đường Tiêu Viêm tự mình tiến hành, vì từng cái tấn chức quan quân đeo quân hàm. Cuối cùng, tuyên đọc liên minh quân sự ủy ban đối với 19 sư quan quân nhận đuổi làm cho." Ngũ Luân đại tá Đảm nhiệm liên minh cơ giáp 19 sư phó sư trưởng, kiêm từng đoàn từng đoàn giải. Đúng vậy, ngũ luân theo thiếu tướng biến thành đại tá rồi. Nhưng là hắn phi thường kích động, trước khi chuẩn tướng chỉ là tinh thành cho, mà bây giờ đại tá quân hàm nhưng lại liên minh quân sự ủy ban cho đấy. Ta sẽ vĩnh viên trung thành với đường tiêu viêm trường quan, vĩnh viên trung thành với liên minh. Ngũ luân đại tá kinh nghiệm nói, ta sẽ dùng tánh mạng của ta đến trung thành. Mẹ rằng Mẹn đại tá, đảm nhiệm liên minh cơ giáp 19 sư 2 đoàn đoàn trưởng Mẹ rằng Mẹn tiến lên túi trào, ta đem vĩnh viễn trung thành với đường tiêu viêm trưởng quan, trung thành với liên minh. Tiếu ngươi thượng tá, đảm nhiệm liên minh cơ giáp 19 sư ba đoàn đoàn trưởng. Tiếu ngươi, khô lâu đảng đội cảm tử cao nhất trưởng quan. Hắn không có phát biểu bất luận cái gì thuần phục tuyên nôn, mà là tiến lên túi chảo sau đó lui ra. Bởi vì hắn cùng nhiệt, hắn trung thành, không cần dùng bất luận cái gì phương thức để diễn tả. 19 sư thụ huân cùng bổ nhiệm nghi thức đã xong. Đường Tiêu Viêm suốt đêm tổ chức quan quân hội nghị, đề tài thảo luận chỉ có một. Ngày mai, đánh bác Vọng Thành, tiêu diệt tinh thành Ngụy chính phủ, tiêu diệt Lý thị phản địch. Truy cập trang web đi ở audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, khống chế tuyệt mật a bộ đội. Vương bài bộ đội. Xuất kích. Đường Tiêu Viêm suốt đêm tổ chức quan quân hội nghị, đề tài thảo luận chỉ có một. Ngày mai, đánh bác Vọng Thành, tiêu diệt tinh thành Ngụy chính giả ma ẩn phủ, tiêu diệt Lý thị phàn địch. Đường tiêu viêm nói, chúng ta trước khi cũng đã định ra mục tiêu, trong vòng 5 ngày triệt để giải quyết tinh thành phản nghịch vấn đề, hiện tại đã còn lại không đến 4 ngày rồi. Toàn bộ trong phòng họp, nhất thấp cấp những quan viên khác là tất cả đoàn phó đoàn trưởng, còn có trương tri khác trung tướng, và sĩ ly. Kha xem xét kim cục trưởng, còn có giám sát bộ 1 ván 19 sử sử trưởng. Sử trưởng, tiếu ngươi đoàn trưởng nói, chúng ta đã không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn giải quyết bác vọng thành bên trên ngụy chính giả ma ấn phủ thế lực. Lý thị đại bản doanh ngay tại Bắc nhìn qua ở trên đảo đấy. Nhưng là, Bác Vọng Thành cùng chúng ta cách biển tương vọng, cùng tinh thành lục địa khoảng cách 200 km. Chúng ta rất khó đem bộ đội vận đến Bắc nhìn qua ở trên đảo. Giám sát bộ có bí mật tàu ngầm. Vạ Sị ly. Kha xem xét kim nói, phân bố tại tinh thành trung quanh vùng biển, nguyên lai là vận chuyển tuyệt mật tình báo dùng đấy. Cho dù thuyền không lớn, nhưng là số lượng không ít, vận chuyển 19 sư tinh nhuệ cơ giáp võ sĩ đến Bắc nhìn qua ở trên đảo. Trên lý luận có thể thực hiện. Không được, quá nguy hiểm. Chương tri khắc trung tướng nói, cơ giác bộ đội tiến vào trong nước hoàn toàn mặc người chém giết, hơn nữa nhiều như vậy tàu ngầm đồng thời xuất động, nhất định sẽ kinh động tinh thành phản quân mặt biển thế lực. Cho dù phản quân hải quân thế lực cũng rất yếu, nhưng là làm mất ta sao ngơi tàu ngầm còn là phi thường dễ dàng đấy. Vậy làm sao bây giờ? Mẹ gặng. Mẹ nói, chúng ta 3-4 ngày nội muốn triệt để giải quyết tinh thành phản địch không nói đến chấm minh hải quân không sẽ đi qua hỗ trợ. Cho dù chấm minh lén lút làm cho mấy chiếc quân hạm tới, chờ chúng đổi tới tinh thành, cũng đã là tốt vài ngày sau rồi. Kỳ thật, tinh thành không phải là không có hải quân, hơn nữa cái này chi hải quân còn phi thường cường đại. Trương Chi khắc nói. Lời này vừa ra, tất cả mọi người minh bạch Trương Chi khắc nói cái này chi hải quân. Nhìn về nơi xa quần đảo bên trên chấm minh hạm đội thứ 7, là chấm minh cường đại nhất mấy chi hạm đội một trong. Cả chi hạm đội tổng cộng có gần 10 vàng người, các loại thuyền gần 100 chiếc. Có được 3 chiếc hàng không mẫu hạm, các loại hình tác chiến máy bay 3400 khung. Có được hải quân lục chiến đội hơn 5 vạn người, hải quân lục chiến cơ giáp bộ đội hơn 2000 tên. Toàn bộ hạm đội thứ 7 tư lệnh cùng Trương Chi khắc đồng dạng, đồng dạng là trung tướng quân hàm cái hạm đội thứ 7 chẳng những là tinh thành khu lớn nhất lực lượng quân sự, thậm chí là đông nam khu vực lớn nhất một chi lực lượng quân sự. Tinh thành biến cô về sau, toàn bộ hạm đội thứ 7 chưa từng có bất luận cái gì tỏ thái độ, cũng không có bất kỳ quân sự hành động. Gần kê chỉ là làm cho cả hạm đội cao thấp tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tại đường tiêu viêm cùng tinh thành phản quân vài ngày tác chiến ở bên trong, cái này chi cường đại hạm đội thứ 7 thủy trung nghiêm khắc địa tuân thủ nghiêm ngặt trung lập. Ta cùng hạm đội thứ 74 lệnh sở một trung tướng, lúc ấy đều tại đông nam bộ công tác, đánh qua vài năm quan hệ. Trương Chi khắc nói, lại để cho hắn triệt để đứng tại chúng ta bên này, phi thường khó khăn. Nhưng là lại để cho hắn thông qua một bộ phận thuyền, dùng khác loại danh nghĩa bang, giúp, trợ chúng ta ta tương tín hay vẫn là không nhỏ khả năng đấy. Trương Chi khắc cái này vừa nói, mọi người lúc này mới nhớ, nhưng hắn là đã từng chấm minh Đông Nam quân đội phó tư lệnh thực quyền bên trên người đứng đầu. Mà sở mộc trung tướng thì là Đông Nam khu vực hải quân người đứng đầu, hai người đánh qua quan hệ khẳng định không ít. Trương tướng quân, thế nhưng mà ta nhớ được ngày lúc ấy cùng hạm đội thứ bảy tư lệnh quan quan hệ thật không tốt ta. Mẹ gặng. Mẹ nói. Quan hệ không tốt, thậm chí có thể nói là địch nhân. Trương Chi kh Chính là bởi vì tính toán là địch nhân, cho nên hắn đối với ta không phải thừa lúc giải. Cho nên gián tiếp đối với đường tiêu viêm trưởng quan cũng sẽ có tương quan rất hiểu rõ. Hắn không thể như vậy lưng trừng xuống dưới, sớm muộn có một ngày hắn hay là muốn làm lựa chọn ta loại này lao gian cự hoặc mọi người lựa chọn đường tiêu viêm trưởng quan, đối với hắn có lẽ có một ít xúc động. Nếu như đường tiêu viêm tướng quân trao quyền, chúng ta đường hoa phố 3 số có thể phái ra một gã đặc sứ tiến về trước nhìn về nơi xa quần đảo cùng hạm đội thứ 7 cấp lãnh đạo tiến hành đàm phán. Trương Chi Khắc nói, đợi song Vương đều có thể đụng chạm đến lẫn nhau điểm mấu chốt về sau, chúng ta tại phái ra nhân viên quan trọng tiến hành đàm phán. Tốt, cứ dựa theo Trương tướng quân theo như lời, phái một gã đặc sứ tiến về trước nhìn về nơi xa quần đảo hạm đội thứ 7 bộ tư lệnh. Đường Tiêu Viêm nói, cụ thể người chọn lựa do Trương Chi Khắc tướng quân quyết định. Tốt, ta phái phó quan của ta đi. Trương Chi Khắc trung tướng nói. Thế nhưng mà Hiện tại phái người đi đàm phán có phải hay không đã chậm, đợi đến lúc sở mục đáp ứng phái ra hạm đội hỗ trợ, ít nhất cũng là tốt vài ngày sau rồi. Mẹ rằng Mẹ nói. Phái người đi đàm, không phải là vì lại để cho hạm đội thứ bảy hỗ trợ chúng ta đánh bác vọng thành. Đường tiêu viêm nói, nếu như tự chúng ta không thể cầm xuống bác vọng thành, không thể triệt để tiêu diệt tinh thành phản lịch, cũng tiểu không có tư cách cùng hạm đội thứ bảy tiến hành đàm phán. Phái người đi hạm đội thứ bảy đàm phán. Là lại để cho bọn hắn tại kế tiếp đấu tranh trong không muốn mộ phán, không muốn đứng tại chấm Minh mặt đối lập đi. Về phần ngày mai đánh bác vọng thành, 19 sư phần lớn người đều không dùng được. 19 sư muốn làm là chuẩn bị toàn diện tiếp nhận toàn bộ tinh thành khu, thậm chí là vì ngày sau thành lập tinh thành chiến khu, thậm chí đông nam chiến khu làm chuẩn bị. Đường tiêu viêm nói, ngươi muốn một người đây. Mẹ rằng mẹn thanh em lập tức hơi lơn hứa, sau đó nói, không được, tuyệt đối không được. Ngươi bây giờ cùng ngày đó không giống với lúc trước. Mẹ gặng. Mẹn lời còn chưa dứt, hắn muốn nói cái kia ngày nào đó đường tiêu viêm là lâm vào hát cám, là vô cùng cường đại đấy. Nhưng là hiện tại đường tiêu viêm đã khôi phục bình thường đường tiêu viêm rồi, đã không có ngày đó khủng bố như thế sức chiến đấu rồi. Không phải ta một người, ta sẽ dẫn lấy mặt khác một chi quân đội đi đánh bác vào thành. Đường tiêu viêm nói, nếu như không xuất ra dự kiến, chi kia quân đội lập tức tiểu đã tới rồi. Thế nhưng mà... Chi kia quân đội cũng muốn thuyền đắm hoặc là thừa lúc ngồi phi cơ tiến về trước bác vọng thành A lệnh Hồ Tuấn bỗng nhiên mở miệng nói cái này hai chủng mặc kệ loại nào đều cực kỳ dễ dàng đã bị phản quân công kích lệnh hồ Tuấn cấp bậc vốn là không đủ đến cái hội nghị này nhưng là đường tiêu viêm đặc thù để danhnh hắn tham gia hội nghị nhưng là hắn ngay từ đầu chuẩn bị thủy chung không mở miệng nghe thấy không nói lúc này cuối cùng nhịn không được mở miệng nói chúng ta không đi thuyền cũng không thừa lúc máy bay đường tiêu viêm nói chúng ta toàn bộ chính mình bay qua. Lập tức, tất cả mọi người lập tức có chút ngây người điều khiển cơ giáp tiến vào phi hành trạng thái, là cực kỳ nguy hiểm hơn nữa yếu đất, dù sao không phải từng cơ giáp võ sĩ cũng như cùng đường tiêu viêm đồng dạng cường đại đấy. Thực tế, đây chính là hơn 200 km vùng biển, cho dù cơ giáp tốc độ nhanh nhất phi hành, cũng trọn vẹn cần mấy 10 phút. Một chi cơ giáp bộ đội tiếp tục mấy 10 phút phi hành trạng thái, hoàn toàn là muốn chết. trưởng quan, có điện nhiên Khô lâu đảng đặc công ở bên ngoài gõ cửa nói. Chúng ta một cái khác chi quân đội đã đến. Đường tiêu viêm nói, sau đó đường tiêu viêm nhận lấy điện thoại. Ta là A số tiếu kính quang. Điện thoại bên kia truyền đến một người nam tử thanh âm lạnh lùng. tướng quân ngại khỏe. Đường tiêu viêm có chút kinh ngạc, hắn muốn vương triệu tật xin thế nhưng mà B bộ đội A, như thế nào A số bộ đội đã đến? Ngươi có phải hay không tại đường hoa phố 3 số? Tiếu kính quang lạnh lùng hỏi. Đúng vậy. Đường tiêu viêm nói. Cái kia tốt, chúng ta lập tức tới. Tiếu kính quang nói. Đường tiêu viêm nói, tinh thành khắp nơi đều là phản quân ánh mắt, cho nên phải từ dưới đất thông đạo tới. Ngài cho ra ngài vị trí, ta lập tức phái mệ gảng thượng tá đi đón các ngươi. Không cần, ngươi lập tức cho chúng ta phát một chỗ hạ thông đạo đổ đến. Đến tại vị trí của chúng ta là chấm minh cơ mật, ngươi cấp bậc không có quyền biết rõ. Tiếu kính quang lạnh nhạt nói. Đường tiêu viêm lập tức nhữ nhữ mày, lúc trước hắn hướng phương triệu tật xin bộ đội đến tinh thành Nhưng là phải toàn diện nghe theo đường Tiêu Viêm mệnh lệnh, nhưng là bây giờ nghe Tiêu Kính Quang khẩu khí hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Nhưng là lúc này cũng so đo không được những này, lập tức phái người đem tinh thành dưới mặt đất thông đạo bản vẽ chuyển cho đối phương. Sau đó hạ lệnh, giám sát và điều khiển tinh thành sở hữu tất cả dưới mặt đất thông đạo, muốn tuyệt đối bảo đảm a số bộ đội tiến vào đường hoa phố 3 số an toàn. Vâng. Giám sát bộ quan quân mở ra trong phòng họp màn hình lớn, cả cái màn ảnh đều là tinh thành dưới mặt đất thông đạo sơ đồ. Trên cơ bản đại bộ phận địa phương cũng đã bị lắp đặt bên trên giám sát và điều khiển trang bị rồi. Tinh thành trên mặt đất, đường tiêu viêm trong tay lực lượng không đủ, chưa đủ cùng giám sát và điều khiển mỗi một nơi. Nhưng là dưới mặt đất thông đạo thực tế trọng yếu, hơn nữa địch nhân muốn tới đánh đường hoa phố 3 số cũng trên cơ bản từ dưới đất thông đạo tới. Bọn hắn ở chỗ này, giám sát bộ đặc công chỉ vào trên màn hình một cái điểm đỏ, nói, bọn họ là tại Tây Bắc phương hướng tập hợp, sau đó tiến vào dưới mặt đất thông đạo. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 20 phút sau sẽ đến đường Hoa phố 3 số. Đường Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, sau đó tại trên màn hình màu đỏ khu vực một điểm. Lập tức, trên màn hình xuất hiện dưới mặt đất đường ống hiện trường video hình ảnh. Trong tấm hình, thuần một sắc quỷ mị cơ giáp võ sĩ, đem gần 100 tên quỷ mị cơ giáp võ sĩ. Lập tức, mọi người tại đây ngược lại rút một cái khí lạnh. Phương Triệu tật bọn người thật lớn thủ bút, vậy mà đem chấm minh tinh nhuệ nhất bí mật cơ giáp bộ đội phái tới một 3 rồi. Phải biết rằng, toàn bộ chấm minh trên danh nghĩa cơ giáp võ sĩ có thể vẫn chưa tới 100 người, trên thực tế quỷ mị cơ giáp võ sĩ cũng không cao hơn 400 người, lần này tử, phương triệu tật cùng ninh chính đạo vậy mà trực tiếp phái tới hơn 100. Đường tiêu viêm nhìn qua video trong tấm hình quỷ mị cơ giáp võ sĩ lúc, chật vì thủ cái kia tên quỷ mị cơ giáp võ sĩ trừng màn ảnh. Phan, quỷ mị cơ giáp võ sĩ thủ lĩnh trực tiếp nổ súng, đem đường tiêu viêm thật vất vả phái người lắp đặt tốt giám sát và điều khiển hệ thống phá hủy Lập tức, phòng họp hệ thống chỉ huy phát ra tiếng cảnh báo. Địch tập kích, địch tập kích. 328, 152 điểm giám sát và điều khiển hệ thống bị hủy. Hệ thống điện tử âm thanh tiếp tục không ngừng phát ra tiếng cảnh báo. Trên tấm hình những cái kia quỷ mị cơ giáp bộ đội cũng biến mất tại trong tấm hình. Toàn bộ hình ảnh biến thành một mảnh bông tuyết. Xem ra, lai giả bất thiện A. Trương Chi khắc trung tướng thản nhiên nói. Đúng vậy A. Vạ xị lì. Kha xem xét kim lạnh lùng nói đợi xem Muốn cho bọn hắn biết rõ, đường hoa phố 3 số đến cùng người đó định đoạt, tinh thành đến cùng người đó định đoạt. 20 phút, đường tiêu viêm xuất lĩnh đường hoa phố 3 số sở hữu tất cả cao tầng, tại trên quảng trường nên đón. Rất nhanh, hơn 100 tên quỷ mị cơ giáp võ sĩ mạnh mà từ dưới đất chui, từ dưới đất lên mà ra, ra hiện trên mặt đất, tại trong bóng tối hiện ra mê người sáng bóng. Đây cũng là đường tiêu viêm lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy quỷ mị cơ giáp võ sĩ. Chỉ có điều. Bọn hắn nguyên vốn có thể từ dưới đất thông đạo lối ra đi tới ký hiệu nữ cái quảng trường là bọn hắn thật vất vả tu trình tốt, hiện tại lại bị phá hơn 100 cái đại động. Ta đại biểu đường hoa phố 3 số, đại biểu Trấn Minh 19 sư, Hoàng Nên Tiếu Kính Quang tướng quân, Hoàng Nên tất cả mình đệ đến. Đường Tiêu Viêm sớm đi ra vài bước, vươn tay muốn đem nắm. Cầm đầu Tiếu Kính Quang tướng quân, xúc lên mặt nạ bảo hộ sau lạnh lùng điệu nhìn Đường Tiêu Viêm liếc, bỏ qua Đường Tiêu Viêm rũa ra hai tay nói, các ngươi cao nhất quân sự trưởng quân đâu? Đường tiêu viêm chịu đựng không thoải mái nói, ta chính là chấm minh cơ chiến 19 sư đại lý sư trưởng đường tiêu viêm. Cái gì 19 sư? Ta không có nghe đã từng nói qua. Tiếu kính quang tướng quân nói, ta biết rõ chấm minh chỉ có 18 cái sư, không có nghe đã từng nói qua có 19 sư. đó lấy, tiếu kính quang đi đến trương chi khắc tướng quân trước mặt túi chào nói, trương chi khắc chúng tướng, tiếu kính quang thiếu tướng dẫn đầu chấm minh tạm thời mị ảnh chấm đội hướng ngài đưa tin, đáp lời 103 người, thực đến 103 người. Báo cáo hoàn thất. Trương tri khắc trung tướng sắc mặt lạnh leo nói, tiêu tương quân, ta toàn diện phụ trách đường hoa phố 3 số chính trị công tác. Có quan hệ quân sự công tác, do đường tiêu viêm chuẩn tướng toàn quyền phụ trách, ngươi có lẽ hướng hắn báo cáo. Tiếu kính quăng ngứng mày xem ra đường hoa phố 3 số tình hình cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống với. Sau đó, hắn thả tay xuống cánh tay nói, đã không có người phụ trách, cái kia sau này quân sự công tác tiểu tạm thời để ta làm phụ trách. Dứt lời. Tiếu kính quang mang lĩnh 103 tên quỷ mị cơ giáp võ sĩ bay thẳng đến đường hoa phố 3 số dưới mặt đất công sự che chắn đi đến, hoàn toàn là đảo khách thành chủ, đem đường tiêu viêm bọn người vùng tại sau lưng. Đường tiêu viêm nhữ như mày, vốn còn muốn xuất lĩnh cái này chi chấm minh tinh nhuệ nhất quỷ mị cơ giáp bộ đội lập tức đi đánh bác vọng thành, hiện tại xem ra cần chức giải quyết quyền chỉ huy vấn đề. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Đường tiêu viêm nói. Tiến vào đường hoa phố 3 số về sau. Đường tiêu viêm lập tức bấm phương triệu tật điện thoại. Phương tướng quân, ta xin chính là B bộ đội, mà không phải tiếu kính quang tướng quân xuất lĩnh A bộ đội A. Đường tiêu viêm nói, hơn nữa trước khi đã từng nói qua, đến người muốn toàn bộ tiếp nhận đường hoa phố bà số chỉ huy. Thế nhưng mà, tiêu kính quang tướng quân thứ nhất là trực tiếp muốn lấy đi sở hữu tất cả quyền chỉ huy. Tiểu đường, sự tình đã có nhất định được biến hóa. Phương triệu tật nói, ninh chính đạo các hạ nghe nói người quỷ mị cơ giáp cái lồng năng lượng về sau so với ta trong tưởng tượng còn muốn coi trọng thậm chí không kịp đem ngươi tuyệt mật tình báo tiến đưa tới càng đến không kịp chờ đợi nhà khoa học nghiên cứu mà là theo A bộ đội B bộ đội rút ra bộ phận nhân viên tổng cộng 103 người thông qua bí mật con đường đổi tới tinh thành sau đó ngay tại chỗ bắt đầu dùng Đông Nam khu tuyệt mật dự trữ cơ giáp vì chính là lập tức thực tế thể nghiệm ngươi nói cái lồng năng lượng hơn nữa tiến hành nhất định được thực chiến diễn luyện khó trách đường tiêu viêm nói khó trách chấm minh hào phóng như vậy Vậy mà đem tinh nhuệ nhất vương bài A, B bộ đội phái tới đem gần một nửa, hơn nữa là do tiêu kính quang tướng quân dẫn đội. Nguyên lai like không phải đến hỗ trợ đường tiêu viêm tiêu diệt phản quân, mà là vì nhanh nhất thí nghiệm hơn nữa nghiệm thu quỷ mị cơ giáp cái lồng năng lượng, sau đó nhanh nhất thời gian tiến vào thực chiến. Khó trách tiêu kính quang không có một chút muốn phục tùng đường tiêu viêm mệnh lệnh ý tứ. Trong phòng họp, tiêu kính quang tướng quân còn có B bộ đội nhị bả thủ ninh hút tròn tướng, ngồi ở phòng họp bên trên thủ. Đường tiêu viêm, Ngươi dùng trong thời gian ngắn nhất đem trước khi phát sinh ở đường hoa phố 3 số chiến dịch báo cáo thoáng một phát. Tiếu kính quang hướng đường tiêu viêm nói. Đường tiêu viêm nhữ như mày, sau đó tướng tinh thành chiến dịch trước sau tiến hành miêu tả một lần, thực tế cường điệu tinh thành phản loạn trước khi âm nhu. Ngươi không có làm qua báo cáo không? Tiếu kính quang tướng quân nghe trong chốc lát về sau, sắc mặt lạnh leo nói, chú ý trọng điểm, ta không phải á kinh cung điệu tra viên đến hoạt động tra tinh thành phản loạn nguyên nhân. Bất kể là ngươi là người bước phản tinh thành đô cùng ta không quan hệ. Ta quan tâm chính là, như lời ngươi nói quỷ mị cơ giáp cái lồng năng lượng là thật là giả. Tại chiến trường bên trong đích ta dụng Đường tiêu viêm trên mặt cơ bắp lập tức có chút một hồi run dậy. Hay vẫn là ta đến? Trương Chi khắc Trung tướng mở miệng nói. Không cần trương tướng quân, rất nhiều tình hình chiến đấu đều là ta một mình kinh nghiệm, cho nên để ta làm báo cáo, so sánh tinh tường một ít. Đường tiêu viêm nói. Sau đó đem chọn cái quá trình chiến đấu cẩn thận miêu tả một lần. Đem làm đường tiêu viêm nói đến phản quân hơn 10 tên quỷ mị cơ giáp cùng ảo ảnh cơ giáp võ sĩ thời điểm. Tiếu kính quăng một vũ bà nói, đường tiêu viêm ta biết rõ lực chiến đấu của ngươi, ngươi cùng Trung Sơn kiến quyết đấu ta xem qua rồi. Nhưng là không muốn vì vô cùng đột ra lực chiến đấu của mình, mà có thể khoa trương chân thật tình hình chiến đấu cái chấm minh mới bao nhiêu cái quỷ mị cơ giáp võ sĩ. Tinh thành khu tự trị cái đó đến như vậy hơn quỷ mị cơ giáp võ sĩ Hơn nữa quỷ mị cơ giáp phát ra năng lượng phóng đại gấp mấy chục Ngươi đem làm đây là biên sao. Một người đối chiến mười mấy cái quỷ mị cơ giáp võ sĩ. Ngươi cho là bang đổ tướng quân sao. Coi như là hắn, cũng làm không được. Hơn nữa ta cường thịnh trở lại điều một lần, ta hoàn toàn vì cái lồng năng lượng mà đến, ta không phải á kinh cung điều tra viên. Cho nên mặc kệ đem ngươi chính mình miêu tả được càng lợi hại, công lao đến cỡ nào đại đều không có dùng, ta nộp lên báo cáo tuyệt đối sẽ không có chút Tiếu kính quang lớn tiếng nói, hôn đàn, mẹ gặng, mẹn cũng nhịn không được nữa, mạnh mà một trưởng Vỗ vào trên mặt bàn phẫn nộ quát, các ngươi là tới hỗ trợ hay sao, hay vẫn là qua tới quay rối hay sao. Tiếu kính mỉ nước sắc phát lạnh, lạnh nhạt nói, lại dám gào thét thượng quan. Người tới, chào, chờ xử trí. Cho dù ở đây có chương chi khắc chúng tướng, nhưng là A số bộ đội thời thời khắc khắc đối mặt đều là chấm minh tầng cao nhất, đã sớm dưỡng thành không coi ai ra gì đích thói quen rồi. Đợi một chút. Đường Tiêu Viêm nói, Tiêu Tương Quân, ngươi tới là hoàn toàn vì cái lồng năng lượng mà đến, đúng không? Đúng vậy. Tiêu Kinh Quang nói, cho nên, Dư Thừa không chỉ nói, ngươi tại trường quân đội ở bên trong, chưa từng học qua làm như thế nào báo cáo không? Đường Tiêu Viêm nói, ta ngày đó điều khiển quỷ mị cơ giáp có được cái lồng năng lượng, nhưng thật ra là phản quân tổng cộng tuyệt mật vũ khí, địa ngục trùng thi thể ký hiệu nữ loại địa ngục trùng đến từ ngoài hành tinh cầu là bị Cộng Trị Hội bồi dưỡng mà ra ký hiệu nữ loại côn trùng cực kỳ nhỏ bé, chỉ vẹn vẹn có nano lớn nhỏ. Lại có thể thôn phệ đầy đủ mọi thứ vật chất, chỉ có dùng từ trường hoặc là năng lượng mới có thể vây được ở Cộng Trị Hội còn không có hoàn toàn nghiên cứu chế tạo thành công, nhưng một khi thành công hơn nữa tiến hành vũ khí hóa, cái kia thế gian cơ hồ không có bất kỳ quân đội có thể ngăn cản loại vũ khí này tiến công. Tiêu Kính Quang tướng quân lông mày lập tức có chút nhệ dựng, sau đó lạnh lùng nói, trở về chủ đề, nói cái lồng năng lượng Chính thức bởi vì này loại địa ngục trùng đặc tính, cho nên khi chúng ăn no về sau, lập tức chết đi, cũng có đồng dạng đặc tính. Cái kia chính là bài xích chán ghét hết thể năng lượng cùng từ trường bên trên. Cho nên, chỉ cần đem những này địa ngục trùng thi thể khóa lại cơ giáp mặt ngoài, hơn nữa dùng một loại đặc thù năng lượng phương thức kích hoạt nó loại này đặc tính, có thể đạt tới cái lồng năng lượng hiệu quả. Đường Tiêu Viêm nói, Tiêu kính Quang cùng Ninh Húc lập tức bán tín bán nghi địa liếc nhau về sau, nói, thế nhưng mà... Ngươi hợp thành báo lên chính là một loại dấu hiệu, mà không phải cái này cái gọi là địa ngục trùng thi thể. Rốt cuộc là loại nào? Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi vì để cho chúng ta tới tinh thành còn đối với chấm minh tiến hành lửa gạn, như vậy khô lâu đảng cũng không giữ được ngươi. Ngươi cũng biết khô lâu đảng gần đây gặp phiền toái rất lớn, hơn nữa cái này phiền tói hay vẫn là ngươi gây ra đấy. Lúc này, Trương tri khắc trung tướng cũng nhịn không được nữa, mạnh mà một vô bản, lạnh nhạt nói, tiếu kính quang, các ngươi có ý tứ gì? Cho ta nói rõ ràng, nếu không cho dù ngươi là A số bộ đội, ta cũng làm cho ngươi chịu không nổi. Tiếu kính Quang nhìn qua trương tri khắc trung tướng lạnh lùng nói, trương tướng quân, ngươi tuy nhiên quân hàm so với ta cao. Nhưng là tại ngươi trở thành quân sự ủy ban ủy viên trước khi, ngươi còn không có quyền đối với ta khoa tay mùa chân. Cho dù ngươi đã trở thành quân sự ủy ban ủy viên, cũng không có thể có quyền lực đối với ta khoa tay mùa chân. Chúng ta chỉ nghe theo cao nhất không đầu mệnh lệnh Đường tiêu viêm thanh âm lập tức lạnh xuống nói Đã vạch mặt, cái kia mọi người sẽ đem lời nói nói rõ ràng. Tiếu kính quang tướng quân, ta trước khi hướng phương triệu tật tướng quân xin chính là, ta giao ra cái lồng năng lượng. á phái kinh kịch bộ phận B bộ đội đến tinh thành, toàn diện nghe theo chỉ huy của chúng ta. Như vậy, ta hiện tại muốn nghe xem các ngươi là có ý gì. Lao ninh, hắn vậy mà nói muốn mệnh lệnh các ngươi B bộ đội. Tiếu kính quang một tiếng cười to, sau đó lạnh lùng nói, đừng quên, chúng ta trở thành quỷ mị cơ giáp võ sĩ, chúng ta tiến vào tuyệt mật bộ đội thời điểm. Ngươi nói không chừng vẫn còn mà ta. Ninh Húc lạnh lùng nói, cho dù Trẩm Minh thượng tướng cũng không có quyền lực chỉ huy B bộ đội. Đường Tiêu Viêm đệ tử, ta biết rõ sự lợi hại của ngươi. Nhưng là ngươi càng lợi hại, có thể so với bang đội ổ tướng quân lợi hại. Bang đội ổ tướng quân đem làm ngươi cái tuổi này đến lúc đó, vẫn chỉ là B bộ đội một gã nhất đội viên bình thường. Ngươi lại muốn toàn quyền chỉ huy B bộ đội. Là Khô lâu đảng phóng tung cho ngươi đốt bất tỉnh ý nghĩ sao? Ta nói một câu không khách khí. Cho dù lực chiến đấu của ngươi rất cường, nhưng là ngươi bây giờ hợp thành vi VIP bộ đội bình thường một thành viên tư cách đều không có, ít nhất ta cửa ải này ngươi qua không được." Tiếu Kính Quang nói tiếp, "Đã ngươi đem lời nói nói rõ, ta cũng đem lời nói rõ. Đường Tiêu Viêm, về phần ngươi như thế nào giết chết Tô môn đại vương quốc quốc vương, như thế nào giết Linh Lưu nhưng, thủ hạ của ngươi lệnh hồn tuấn như thế nào đối với tinh thành dân chúng nổ súng, ngươi như thế nào hạ lệnh đối với tinh thành dân chúng nổ súng chờ chờ hết thảy mà đưa đến tinh thành chính thức phản loạn, ta đều bỏ qua." Mặc kệ ngươi như thế nào giết chết mọc lên san sát như rừng nhân bí thư trưởng, như thế nào giết chết phó ban thiếu tướng, như thế nào giết chết mang nho nhã ngoại trưởng, ta cũng bỏ qua. Dù sao ngươi có chỗ dựa, cho dù hiện tại bọn hắn cũng túi không thể. Tiêu Kính quăng nói, ta cũng không quản các ngươi tướng tinh thành quân đội nói khoác được bao nhiêu cường đại, ta cũng không quản các ngươi đem công lao của mình nói được ba. Đó nhiêu đại? Cái này đều cùng ta không quan hệ, ta không phải quân sự vì ban đấy. Ta tới nơi này giữ mạng duy nhất tự là Nghiệm thu cái lồng năng lượng, kiểm nghiệm nó thiệt giả, còn có lực chiến đấu của nó. Chúng ta a bộ đội không để ý tới chính trị, cho nên ta cũng không có bao nhiêu chính trị ý nghĩ. Tiếu Kính Quang nói, nhưng là nếu như ta không có nghĩ sai, hẳn là khô lâu đảng gần đây gặp đại phiền thoái. Tinh thành phản loạn cho ngươi đường tiêu viêm gặp phiền thoái cực lớn, hiện tại ngươi đã bị chấm minh định tính vi khủng bố chủ nghĩa phản quân. Ngươi vì tự cứu tha tội, cho nên xuất ra cái lồng năng lượng cùng chấm minh tiến hành một hồi giao dịch. Nếu cái lồng năng lượng chân thật hữu dụng, như vậy ngươi thì có lao động chân tay. Là có chuyện như vậy sao? Lời này vừa ra, người ở chỗ này triệt để ngây người. Châm minh A bộ đội B bộ đội, khắp nơi chàng rất nhiều người trong mắt là phi thường thần thánh, nhưng thật không ngờ bây giờ lại nói ra như vậy ngôn ngữ. Như vậy, ta cũng cùng ngươi nói rõ ràng. Tiếu kính quang nói, ninh chính đạo các hạ phái ta đến đây thời điểm, nói đến phi thường tinh tưởng, kiểm nghiệm cũng nghiệm thu cái lồng năng lượng. Sau đó... Tiến hành một ít thực chiến kiểm tra đo lường đối với đường hoa phố 3 số chấm minh đồng chí tiến hành nhất định được phối hợp. Cho nên, nếu cái lồng năng lượng hữu dụng, chúng ta quỷ mị chấm đội nguyện ý đối với đường hoa phố 3 số tiến hành nhất định được trợ giúp, nguyện ý bảo hộ đường tiêu viêm 3 số người bên trong vật thời gian nhất định nội an toàn. Tiếu kính quang nói, nhưng là, chỉ cần kiểm nghiệm hoàn tất cái lồng năng lượng về sau, chúng ta tiểu sẽ rời đi. Đến lúc đó, các người đầy đủ mọi thứ, liền cùng chúng ta không quan hệ. nghe rõ sao Tiếu Kính Quang nói, nếu như có thể lượng cháo hữu hiệu, ta không ngại lại để cho quân đội của ta bảo hộ an toàn của các ngươi. Nhưng là không muốn thử đồ đem chúng ta cuốn tiến tinh thành biến cố, lại càng không muốn hy vọng xa với chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ chịu tiếng xấu thay cho người khác, càng lại càng không muốn hy vọng xa vời tướng tinh thành nguy cơ đặt ở trên đầu chúng ta sau đó ngươi mượn cơ hội thoát thân. Đường tiêu viêm lập tức không dám tin điệu nhìn qua trường chi khắc ý tứ rất rõ ràng, như thế nào A số bộ đội dĩ nhiên là cái này bộ dáng hay sao. Trương Chi khắc nhún vai nói, hết cách rồi, A số bộ đội tác dụng tiểu là tại cuối cùng trước mắt bảo hộ chấm minh tầng cao nhất an toàn. Cho nên lúc bình thường ngăn cách, có loại này cái nhìn không kỳ quái. Đường tiêu viêm cũng lập tức thanh âm lạnh leo nói, tiếu kính quang tướng quân, ta cũng chính thức nói cho người biết. Hiện tại đường hoa phố 3 số không cần các ngươi bảo hộ, trên thực tế chúng ta đang muốn chuẩn bị đối với tinh thành phản lịch tiến hành cuối cùng tiêu sát. Ta sở dĩ nộp lên cái lồng năng lượng, không phải là vì tha tội tự bảo vệ mình mà là vì cho chứng minh tương lai tăng thêm một phần phần thắng." Mặt khác, Đường Tiêu Viêm lạnh lùng nói, "Đi vào ta đường hoa phố 3 số là bất luận cái cái gì người, mặc kệ địa vị có bao nhiêu, đều muốn hoàn toàn nghe theo tinh thành nguy cơ xử lý ủy ban mệnh lệnh. Nếu là quân sự nhân viên, muốn hoàn toàn nghe theo tinh thành tiêu diệt bộ tư lệnh mệnh lệnh. Nếu không phục tòng mệnh lệnh, xin mời ly khai." Tiếu Kính Quang lập tức mạnh mà đứng dậy nói, "Đường Tiêu Viêm, ngươi biết người đang cùng ai nói lời nói sao?" Tiêu Kính Quang tướng quân Ngươi làm lựa chọn A. Đường tiêu viêm lạnh lùng nói, hoặc là lưu lại, nghe theo ủy ban mệnh lệnh, hoặc là ly khai. Về phần cái lồng năng lượng dấu hiệu, ta sẽ chuyên môn giao cho phương triệu tật tướng quân. Mà một loại khác địa ngục trùng cái lồng năng lượng, đang mang đường hoa phố 3 số tuyệt mật, ta là không thể nào giao đưa cho ngươi. Vậy thì không phải do ngươi rồi. Tiếu kính quang lạnh nhạt nói. đó lấy, tiếu kính quang hạ lệnh, bị ảnh chấm đội nghe lệnh, toàn diện giải trừ mọi người tại đây sở hữu tất cả võ Trang toàn diện khống chế hết thẻ cục diện. Sau đó, Tiêu Kính Quang hướng Đường Tiêu Viêm nói, ngươi hết thẻ quyền lực bị giải trừ, hiện tại do mị ảnh chấm đội toàn diện tiếp quản đường hoa phố 3 số. Nhất thời, hơn 10 tên cơ giáp võ sĩ xung tới, muốn toàn diện khống chế trong phòng họp sở hữu tất cả đường hoa phố 3 số cao tầng. Đường Tiêu Viêm kia chớp tiến lên, mạnh mà bắt lấy Ninh hút Tóc, hướng trên mặt đất nhấn một cái. Muốn chết. Tiêu Kính làm vinh dự nộ, trong tay chiếc nhẫn mạnh mà duỗi dài mười thốn mang theo kịch độc giới đâm mạnh mà hướng Đường Tiêu Viêm con mắt đâm tới. Đường Tiêu Viêm mạnh mà một quên rủ xuống, trực tiếp đem Linh Húc ép tới quỷ rạp xuống đất, sau đó tại cổ của hắn truy chỗ có lại, lập tức lại để cho hắn toàn thân đều sủi lơ vô lực. Đằng sau hai gã quỷ mị cơ giáp võ sĩ đang muốn đối với Đường Tiêu Viêm triển khai công kích, đã thấy đến Đường Tiêu Viêm mạnh mà nhéo ở tiểu kính quang cái cổ, chỉ cần vừa dùng lực, có thể đem tiêu kính quang cổ niết cái nát bấy. Vương chữ tướng quân, nếu không ai cũng bảo vệ không được ngươi. Tiêu Kính Quang vung tay lên, lại để cho sở hữu tất cả quỷ mị cơ giáp đình chỉ công kích. Đường Tiêu Viêm sở dĩ lựa chọn đối với Ninh Húc ra tay, là vì thực lực của hắn so về Tiếu Kính Quang mà nói yếu nhược, hơn nữa hắn khoảng cách Đường Tiêu Viêm thêm gần. Trương tướng quân gọi điện thoại cho Phương Triệu tật tướng quân. Đường Tiêu Viêm nói: "Vâng." Trương Chi Khắc nói: "Lập tức." Tiếu Kính Quang có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng Đường Hoa phố ba số này đây Trương Chi Khắc vi tôn, Trương Chi Khắc sở dĩ không lớn lên tiếng. Là vì hắn lao giàn cự hoạt đem đường tiêu viêm đổ lên phía trước nhất làm chim đầu đàn, kẻ chết hay. Nhưng là hiện tại xem ra, chương tri khắc đối với đường tiêu viêm hoàn toàn là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Rất nhanh, phương triệu tật điện thoại chuyển được rồi. Phương tướng quân, tiêu kính quang tướng quân muốn cấp đoạt chúng ta đường hoa phố 3 số hết thẻ quyền lực, muốn bắt chúng ta. Đường tiêu viêm nói, ta nói được rất rõ ràng, ta chỉ muốn phục tòng mệnh lệnh quỷ mị cơ giáp võ sĩ tới. Mà không phải thứ nhất là muốn toàn diện đoạt quyền tướng quân quan Nếu như b bộ đội điều không xuất ra người, theo địa phương khác sai cũng có thể, chỉ cần là quỷ mị cơ giáp võ sĩ cũng có thể. Nếu như không có 7-80 cái, 2-30 cái cũng có thể, thật sự không có, 10 cái cũng có thể. Ninh Chính Đạo sau khi nghe xong, có chút những mày, nói, ngươi chờ một chút, ta lập tức liên hệ Ninh Chính Đạo các hạ. 2 phút về sau, Ninh Chính Đạo thanh âm vang lên nói, tiếu kính quang, chuyện gì xảy ra? Đường tiêu viêm không muốn giao ra cái lồng năng lượng, hơn nữa muốn toàn diện cướp đi mị ảnh chấm đội quân quyền. Tiếu Kính Quang nói, là chuyện gì xảy ra sao? Đường Tiêu Viêm. Ninh Chính đạo hỏi, không sai biệt lắm. Đường Tiêu Viêm lời này vừa ra, mọi người tại đây lập tức biến sắc, vốn Tiếu Kính Quang nói như vậy hoàn toàn là vì chiếm lấy chủ động, hắn cảm thấy đường Tiêu Viêm cũng nhất định sẽ trả đũa không nghĩ tới đường Tiêu Viêm vậy mà trả lời như vậy. Cái lồng năng lượng, ta ngay từ đầu Tiểu hoàn toàn cam tâm tình nguyện nộp lên cho mình. Tin tưởng rất nhanh sẽ đến phương triệu tật tướng quân trong tay rồi. Đường tiêu viêm nói, cho dù đây là cấp chiến lược thứ đồ vật, nhưng là ta hoàn toàn không nghĩ muốn lợi dụng cái này cùng chấm minh làm giao dịch gì. Ta chỉ là xin chấm minh cho ta sai một ít quỷ mị cơ giáp võ sĩ, hơn nữa những này quỷ mị cơ giáp võ sĩ muốn hoàn toàn phục tòng mệnh lệnh. Ta hoàn toàn không nghĩ muốn cho à B bộ đội vì kháng hoa nước các loại nghị cách, những này quỷ mị cơ giáp võ sĩ sau khi đi vào, sẽ tạm thời hủy bỏ nguyên lai like phiên hiệu Trực tiếp trở thành chấm minh cơ giáp 19 sư đặc thù chấm đội, ta không hề nghi ngờ muốn đảm nhiệm cái này đặc thù chấm đội quan chỉ huy. Ta sở dĩ hội xin thành lập cái này chi quỷ Mỹ cơ giáp võ sĩ tạo thành đặc thù chấm đội, đầu tiên là vì toàn diện tiêu diệt phản quân còn sót lại lực lượng. Còn một điều, chính là vì toàn diện kiểm tra đo lường cái lồng năng lượng thực chiến hiệu quả, ở phương diện này, ta trước mắt là toàn thế giới duy nhất có kinh nghiệm chiến đấu, ta cảm thấy được để ta làm chỉ huy cái này chi đặc thù chấm đội, không phải trừ xác thực. Đường Tiêu Viêm nói, Linh Chính Đạo nghĩ đến trong chốc lát về sau, nói, tốt, vậy thì như ngươi mong muốn. Thực xin lỗi, ta trước khi bàn giao, nhắn đủ được không đủ tinh tưởng, mới đưa đến hiện tại hiểu lầm. Như vậy như vậy, cái này chi 103 người mị ánh chấm đội, ngươi lưu lại một bộ phận. Còn lại một bộ phận, có khác nhiệm vụ khẩn cấp. Vâng, không đầu các hạ. Đường Tiêu Viêm nói, cái kia xin hỏi, có lẽ lưu lại bao nhiêu người? Những người kia lưu lại lưu lại một nửa quy người chỉ huy Ninh Chính đạo nói về phần nhân viên danh sách Tiếu kính Quang cùng Ninh hút so sánh hiểu rõ do bọn hắn đến định. Vâng đường tiêu viêm nói vậy ngươi đem điện thoại cho tiếu kính Quang Ninh Chính đạo nói chương tri khắc đốn lúc đem lượng tử thông tin điện thoại giao cho Tiếu kính Quang sau đó chủ động chặt đứt hết thẻ giám sát và điều khiển rất hiển nhiên Ninh chính đạo đối với tiếu kính chỉ có bí mật chỉ lệnh tiếu kính Quang tiếp nhận điện thoại về sau bản năng thẳng tóc đứng thẳng a Tiêu Kính Quang phát ra một tiếng thét kinh hãi, sau đó sắc mặt mạnh mà ngược lại biến. "Vâng." Tiếu Kính Quang mạnh mà thẳng tắp thân thể quát lớn. "Vâng." "Vâng." "Ta kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ, kiên quyết không cô phụ đứng đầu kỳ vọng." Tiếu Kính Quang nói, "12 tiếng đồng hồ nội, không hoàn thành nhiệm vụ, ta tự hành quân pháp xử trí." Sau đó, tiếu Kính Quang để điện thoại xuống về sau, sắc mặt biến được phi thường lãnh khốc khẩn cấp. Sẽ cực kỳ nhanh lấy ra một tờ danh sách, những điều này đều là mỹ ảnh chấm độ danh sách. Hắn sẽ cực kỳ nhanh hoạt tuyến, ngắn ngủn một phút đồng hồ, tiểu Vũ vẽ ra một nửa người, sau đó đem danh sách xé thành hai nửa. Một nửa giao cho Ninh Húc nói, Lao Ninh, cái này một nửa người giao cho người, ở lại đường Hoa phố 3 số trợ giúp bọn hắn chùi đít, một nửa khác người ta muốn dẫn đi đến hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp, 10 vạn hòa gốc. Sau đó Tiếu Kính Quang đem một nửa khác danh sách giao cho sau lưng một gã cơ giáp võ sĩ đạo, "Mau đi ra, lại để cho trên danh sách các huynh đệ khẩn cấp tập hợp, có nhiệm vụ khẩn cấp, 10 vạn hòa góp." Đường tiêu viêm nhìn thấy ninh chính đạo vậy mà chuyên môn mệnh lệnh tiếu kính quang đi hoàn thành, lại gặp được tiếu kính mì nước sắc như thế nghiêm túc, không khỏi giải trừ ninh húc thân thể sủi lơ, sau đó tiến lên phía trước nói, tiêu tương quân, ngài nhiệm vụ khẩn cấp có cái gì ta có thể hỗ trợ, ta nhất định nghĩa bất dung tử. Không cần phải, ngươi không có quyền biết rõ. Tiếu kính quang lạnh lùng nói, đường tiêu viêm nhữ mẩy một cái nói, đã như vậy ta cũng không quá đáng hỏi, ta lập tức đi lấy địa ngục trúng thi thể. Sau đó đem các ngươi cơ giáp toàn bộ thu được cái lồng năng lượng. Khả năng phải cần một khoảng thời gian, bởi vì cái lồng năng lượng chỉ có ta mới có thể kích hoạt. Không cần. Tiếu kính quang lạnh lùng và kiêu căng nói, không có năng lượng của ngươi cháu chúng ta cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dứt lời, tiếu kính quang không phải thước đi ra ngoài. Đường tiêu viêm bọn người hai mặt tương giỏm, thật sự không biết đình chính đạo bỗng nhiên có ra lệnh gì, vậy mà không để cho đường tiêu viêm bọn người biết rõ, mà là trực tiếp mệnh lệnh tiếu kính quang đi làm. Sau đó đợi đến lúc đường tiêu viêm đuổi theo ra đi thời điểm, tiêu kính quang mang lĩnh 50 mấy tên quỷ mị cơ giáp võ sĩ đã tập kết hoàn tất, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất ly khai công sự che chắn đi hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp rồi. Lao ninh bảo trọng, không nên lưng, vắt, hoa nữ, không muốn lưng, vắt. Ai kéo đại tiện, ai chính mình đi chùi đi. Tiêu kính quang nói. Sau đó, nhanh chóng mang theo 50 mấy tên cơ giáp võ sĩ ly khai. Đường tiêu viêm nhíu nhíu mày sau nói, ninh hút chuẩn tướng. Lập tức tập kết ngươi quỷ mị cơ giáp bộ đội, ta muốn làm chiến đấu bố trí, sau đó lập tức muốn đầu nhập chiến đấu. Một chi toàn bộ có được cái lồng năng lượng quỷ mị cơ giáp võ sĩ bộ đội, đến tổt cùng là hạng gì sức chiến đấu, thật là làm cho người chờ mong A. Đường tiêu viêm trong nội tâm nghĩ đến. chương 42, mà quân đến thế gian. Vô địch dết chóc. Tuyệt mật lực lượng. Điên cùng súng bái. Đời các vinh đệ, gần 12.000 chữ A, ta cố ý đặt ở một vạn hơn 1.000 chữ thu phí tương đương với canh 4 a tuyệt đối được cho bạo phát á hơn nữa nội dung cốt truyện phi thường nóng nảy, phi thường kịch liệt nhiệt huyết. Nhân đôi vé tháng, ta tuyệt không muốn thua ta dốc sức liều mạng rồi, ta đem hết toàn lực. Còn lại tiểu giao cho các huynh đệ sau khi xem xong nhớ rõ đem vé tháng quăng cho ta a. Đỉnh ta xin nhờ. Để cho ta tiếp tục điên cuồng, tiếp tục buộc phát bái tạ. Tinh thành phản quân cuối cùng lực lượng, Lý thị phản nghịch nhất tuyệt mật lực lượng, cộng trị hội lực lượng thần bí, lúc này toàn bộ mạnh mà lấy ra Mở ra như địa ngục miệng lớn dính máu, chờ đường tiêu viêm đến. Tinh thành ngụy chính phủ nơi đóng quân trước kia là nhạt mã quỹ ngân sách toàn cầu tổng bộ. Đây là toàn cầu lớn nhất hội ngân sách một trong, là lý thị tài chính đế quốc tổng bộ. Toàn bộ Bắc Vọng Thành cũng chỉ có một tòa ma thiên cao Úc, tự là trước mắt nhạt mã trong sao. Nhạt mã trong sao, là cái này tòa building nick danh xứng, cao 995 m, m gần kề chỉ so với đế vương chi tháp thấp 4 m, m, mà thôi. Cùng đế vương chi tháp. Đường hoa phố ba số cùng một chỗ, đặt song song tinh thành tam đại tiêu chí kiến trúc. Hiện tại đế vương chi tháp bị tạc rồi, đường hoa phố ba số trực tiếp bị san thành bình địa, chỉ còn lại trước mắt cái này tòa nhạt mã tròm sao rồi. Tại khô lâu đảng trong tư liệu, toàn bộ bác vọng thành cơ hồ là lý thị tài sản riêng. Tại đây mỗi một gia đình, cơ hồ đều là lý thị tại Việt nhân viên tạm thời. Bởi vì nơi này ở lại, sinh hoạt hoàn cảnh cực độ ưu việt, tại đây phúc lợi điều kiện cực độ phong phú. Cho nên cái thành phố này bị truyền thông xưng là toàn bộ thế giới dân chúng nhất hướng tới thành thị, không có một trong. Liên minh dân chúng bình quân năm thu nhập chỉ có điều hơn 1 vạn liên minh tệ, mà bác vọng thành người đồng đều năm thu nhập là 20 vạn liên minh tệ. Cho nên, không hề nghi ngờ cái thành phố này từng cái cư dân, đều là lý thị tử trung, nơi này là lý thị phản nghịch đại bản doanh. 995 M, m Nhật Mã trỏm sao bao quát toàn bộ bác vọng thành, đứng xửng ở cái này phiến xinh đẹp thổ địa lên. Cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn. Đương nhiên, cho dù là toàn cầu lớn nhất hội ngân sách cũng không cần phải nhiều như vậy văn phòng. Trên thực tế, nhặt mã tròm sao chính thức tầng trẹt chỉ có 99 tầng, hơn 700 m, m, mà thôi. Còn lại hơn 200 m, m, Tắc thì là một cây vô cùng cực lớn kim loại châm nội chỉ thương cung. Nói là kim loại châm cũng không chính xác, bởi vì hắn là bẹt, như cùng một căn vô cùng cực lớn bảo kiếm, mui kiếm trùng thiên. Toàn bộ thế giới cũng không biết cái này chi cực lớn bảo kiếm công dụng, muốn nói là cổ thu lôi, cũng quá lớn. Cuối cùng chỉ có thể bị cho rằng là cái này tòa biểu đing chủ nhân ác thú vị, ngay từ đầu cái này chi bảo kiếm gặt hái được vô số cười nhạo, nhàn nhạt thời gian dần qua, loại này xếp đặt thiết kế, cái này tòa biểu đing, cái này chi bảo kiếm đã thành vi thế giới kiến trúc sử thượng kinh điển án lệ. Hiện tại, tinh thành tạm thời ngụy chính phủ sở hữu tất cả văn phòng cơ cấu toàn bộ tại nhạt mã tròm sao bên trong. Chung quanh Hoàn toàn là một mảnh đất bằng. Phía trước là một cái quảng trường, bởi vì nhạt mã lao rất hỷ hoan mang theo sở hữu tất cả công nhân ở chỗ này tiến hành huấn luyện quân sự. Bên trái, bên phải là cực lớn bãi đỗ xe, có thể đồng thời dừng lại hơn vạn chiếc xe. Đằng sau là vô cùng cực lớn bãi cỏ, hoa viên, thậm chí còn có một gôn sân bóng. Trước khi, toàn bộ nhạt mã trỏm sao hoàn toàn bao phủ tại trong sương mù. Lúc này, sương mù dày đặc tản ra, lộ ra toàn bộ nhạt mã trỏm sao kinh diễm cảnh tượng Còn có toàn bộ bĩu điên quanh lại để cho người kinh hãi rung động hình ảnh. Toàn bộ bĩu điên quanh trên đất trống, dẫm đạp chẳng chỉ toàn bộ đều là phản quân quân đội, dẫm đạp chẳng chịt, nhiều vô số kể. Một tầng tầng phòng tuyến, đem chọn cái nhạt mã trổng sao bao khỏa vây quanh được kín không kẽ hở. Dẫm đạp trăm chịt, toàn bộ đều là cơ giáp, hoặc là cũng không thể nói là cơ giáp, chỉ có thể nói là máy móc. Hoàn toàn là phô thiên cái địa, liếc nhìn lại toàn bộ là kim loại mênh mông biển lớn. Cho nên Đường Tiêu Viêm xuất lĩnh 40 tên quỷ mị cơ giáp võ sĩ mới có thể ngược lại rút một luồng lương khí. Bởi vì trước mắt hình ảnh, thật sự là thật là làm cho người ta rung động, chấn kinh rồi. Kể cả Đường Tiêu Viêm cũng hoàn toàn bị rung động rồi, trước khi hắn đã từng nghĩ tới, cơ hồ gần 10 vạn tinh thành phản quân toàn quân bị diệt về sau, khẳng định còn có phi thường to lớn lực lượng quân sự không có bày ra, nhưng Đường Tiêu Viêm nhiều nhất chỉ dám muốn là mấy trăm tên cao cấp cơ giáp võ sĩ, còn có mấy vạn bọc thép binh sĩ. Nhưng là trước mắt Dâm dạp chẳng trịt, bên ngông biển lớn máy móc đại quân, chết để rung động đường tiêu viêm ánh mắt. Cổ lực lượng này, hoàn toàn vượt qua trước khi 10 vạn phản quân rồi. Khó trách lý thị như vậy xong, đối với 10 vạn phản quân toàn quân bị diệt không chút nào để ý nhưng là lại để cho đường tiêu viêm không nghĩ ra chính là, đã có cường đại như vậy lực lượng quân sự, vì sao không trực tiếp lại để cho cái này chi vô cùng khổng lồ máy móc đại quân trực tiếp đánh đường hoa phố ba số. Rơi vào mũ ở bên trong đi. Ninh Húc đỗng nhiên mở miệng nói. Cái này chết chắc rồi, chúng ta trở về không được." Đường Tiêu Viêm lạnh lùng nói, "Không nhất định, đừng quên chúng ta có cái lồng năng lượng." Cho dù Đường Tiêu Viêm nói như vậy, nhưng như trước bị phía trước chảng cảnh rung động ở, trên người không khỏi dâng lên từng đợt nổi ra gà. Mấu chốt nhất chính là, phía trước rộng lượng phản quân máy móc lực lượng, hắn đại đa số cũng không nhận ra, cho dù là cơ giáp, hắn cũng đại bộ phận cũng không nhận ra, đều là trên thế giới này không có xuất hiện qua vũ khí. Hắn đã từng nghĩ tới Đánh bắt vọng thành có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng cũng không có nghĩ đến, vậy mà sẽ như thế đấy. Kinh người. Đạo thứ nhất phòng tuyến kim loại quái thú, như là không có đoan sai, hẳn là xe tăng á bởi vì ngoại hình cùng xe tăng có chút tương tự. Nhưng là so truyền thống xe tăng muốn nhỏ, muốn dẹp, thậm chí họng pháo cũng là dẹp đấy. Đạo thứ nhất phòng tuyến, suốt mấy ngàn đài loại này hình thù kỳ quái xe tăng. Đường tiêu viêm, ngươi có lẽ phi thường vinh hạnh. Đông nhiên. Tần số truyền tin bên trong vang lên đoàn mục thanh âm, như trước mang theo nhàn nhạt dễ cật nói, tại đây vũ khí, đều là không thuộc về cái thế giới này khoa học kỹ thuật. Vốn không lại nhanh như vậy mà thế, nhưng bởi vì ngươi quật khởi, khiến cho chúng so nguyên kế hoạch nói trước hơn nửa năm xuất hiện trên thế giới này. Hơn nữa những này tuyệt mật vũ khí, đệ nhất công kích đối tượng, chính là ngươi đường tiêu viêm. Ta ngay tại nhạt mã trộm sao bên trong, tinh thành tạm thời người của chính phủ cũng ở nơi đây mặt, lý thị gia tộc người cũng ở nơi đây mặt. Muốn tiêu diệt chúng ta, giết vào đi. Lý Tư nói, chúng ta chọn vẹn vi ngươi chuẩn bị 5 đạo phong tuyến, một đạo so một đạo cường đại mấy lần. Ngươi không phải nói muốn đem ta lột giá hủy đi có sao. Ngươi không phải nói muốn giết hết lý thị sao. Xông tới A. Đường tiêu viêm xuất lĩnh 40 tên cơ giáp võ sĩ, phiêu nổi giữa không chung. Còn đối với mặt, rậm rạp chẳng chịt, như là mênh mông biển lớn phản quân, so sánh hoàn toàn là mối bỏ biển giống như. Ngươi có thể lựa chọn chạy trốn Chúng ta tuyệt không truy kích Lý Tư Thản như nói." Đường Tiêu Viêm nhìn một cái mặt đất thượng hải lượng phản quân, trực tiếp hạ lệnh, "Đao nhọn chiến trận, tà vi mưu lao." Lập tức, hơn 10 tên quỷ mị cơ giáp võ sĩ cải biến trận hình, tạo thành đao nhọn trạng thái, Đường Tiêu Viêm vi mưu lao. Sau đó, Đường Tiêu Viêm lần nữa nhìn một cái thần bí và cường đại phản quân máy móc đại quân, run rẩy điện quang cây roi chậm rãi nói, "Tiến công nhạt mã tròm sao giết tiến phản nghịch khôi phục bác vương thành." Vèo sau đó, Đường Tiêu Viêm mạnh mã rất nhanh bay ra. Đằng sau hơn 40 tên quỷ mị cơ giáp võ sĩ cho dù nội tâm tràn đầy không biết bất an, nhưng như trước đi theo đường tiêu viêm sau lưng, rất nhanh địa đã bay đi ra ngoài. Theo trên bầu trời nhìn lại, đường tiêu viêm dẫn theo hơn 40 tên quỷ mị cơ giáp võ sĩ, như là một chi dao găm, mạnh mà hướng phía trước mặt quái vật khổng lồ quái thú đâm tới. Nổ súng đoan mục ra lệnh một tiếng. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Tốt đồ sộ, theo những này hình thủ kỳ quái xe tăng học tháo rất nhanh nổ ra màu xanh ra trời quang cầu. Trên không trung xẹt qua một đạo màu xanh ra trời quy tích, mạnh mà bắn về phía đường Tiêu Viêm xuất lĩnh quỷ mị cơ giáp bộ đội. Mấy ngàn cái họng pháo đồng thời phóng ra, mấy ngàn đạo màu xanh ra trời hào quang, đem trọn cái sáng sớm đều chiếu sáng, mạnh mà đánh về phía đường Tiêu Viêm. Tốc độ vô cùng điệu nhanh, không biết là vài lần vận tốc âm thanh, nhưng vô cùng điệu nhanh. Không đến không. Một giây, những cái kiêm màu xanh ra trời hào quang trực tiếp bắn chúng đường Tiêu Viêm cơ giáp bộ đội. Đây là năng lượng vũ khí, hoặc là ly tử ý ông tháo, hoặc là pháo hạt. Những vũ khí này Đường Tiêu Viêm cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì Liên Minh Hạch Tâm trong phòng thí nghiệm đã ở thí nghiệm loại vũ khí này. Nhưng những vũ khí này, tại trong phòng thí nghiệm còn gần kể chỉ là khái niệm tính đấy. Thế nhưng mà, phản bội quân thậm chí có loại vũ khí này, hơn nữa theo xe tăng phát ra đấy. Cái này quá kinh khủng loại này pháo hạt, cơ hội là vô kiên bất tội đấy. Đường Tiêu Viêm xem qua tương quan thí nghiệm video, Một pháo phát bắn đi ra, phía trước hết thể lập tức hóa thành hư hảo, tan thành mây khói. May mắn đường tiêu viêm không có đem cơ giáp đại bộ đội mang tới, nếu không cho dù là 2.000 tên cơ giáp võ sĩ, tại đây mấy ngàn phát pháo hạt công kích đến, lập tức tiểu tan thành mây khói. Nhưng bất kể là pháo hạt hay vẫn là ly tử ý ông pháo, đều là năng lượng vũ khí. Chỉ cần là năng lượng vũ khí, đường tiêu viêm đều không ý kỵ, bởi vì đường tiêu viêm dẫn đầu quỷ mị cơ giáp võ sĩ trên người đều có cái lồng năng lượng Vậy lập tức Mấy ngàn đạo pháo hạt hội tụ cùng một chỗ, xét qua vô cùng sáng nhấp nháy hào quang, mạnh mà bắn trúng đường tiêu viêm. Một tiếng vang thật lớn hoặc là không có nổ mạnh, chỉ là một loại cảm giác. Đường tiêu viêm cảm giác được hai mắt tỏa sáng, sau đó một cổ vô cùng năng lượng cường đại mạnh mà đánh tại ngực. Vèo đường tiêu viêm cùng hắn xuất lĩnh hơn 40 tên quỷ mị cơ giáp võ sĩ, mạnh mà bị bắn ra ra mấy ngàn mét, như là trời thu khô diệp, mạnh mà bị vung bay ra ngoài, lập tức đẩy trời đều là quỷ mị cơ giáp võ sĩ Cái này hoàn toàn vượt quá đường tiêu viêm ngoài ý liệu, trước khi không riêng gì điện quăng cây roi, hay vẫn là laser, xuất tại cái lồng năng lượng bên trên thời điểm, hoặc là lập tức cảm đạm rút đi, hoặc là trực tiếp phản xả đi. Nhưng lúc này, vô cùng cực lớn năng lượng tuy nhiên vào không được đường tiêu viêm thân thể, lại đem đường tiêu viêm đạn bay ra ngoài mấy ngàn mét. Hơn nữa, lúc này đường tiêu viêm trên người quỷ mị cơ giáp cái lồng năng lượng ở vào cực không ổn định trạng thái, lúc sáng lúc tối, yếu ớt được phản phất tùy thời đều vì diện Đường tiêu viêm lập tức nghĩ tới nguyên nhân, không phải cái lồng năng lượng mất đi hiệu lực rồi, mà là những công kích này pháo hạt số lượng nhiều lắm, toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, có được đáng sợ năng lượng, thoang cái trùng kích tại địa ngục trùng thi thể tạo thành cái lồng năng lượng lên, cái lồng năng lượng cơ hồ đỡ không nổi cái này cổ cực lớn năng lượng, cho nên nhất thời lung lây sắp đổ. Đương nhiên, càng kinh hại chính là đoàn mục. Bởi vì hắn phi thường biết rõ, cái này mấy ngàn chiếc hạt xe tăng đồng thời phóng ra đến tột cùng đến cỡ nào đại năng lượng Có thể nói một chi mấy ngàn tên cơ giáp võ sĩ tạo thành đại quân cũng hoàn toàn đỡ không nổi lúc này đây bắn một lượn sẽ trực tiếp toàn quân bị diệt. Nhưng là mấy ngàn pháo hạt hội tụ cùng một chỗ, toàn bộ xuất tại đường tiêu viêm cơ giáp cái lồng năng lượng, nhưng như cũ không thể đột phá. Đối với đường tiêu viêm chế tạo cái lồng năng lượng, hắn là biết Ê. rõ, hơn nữa về sau trải qua phân tích sau cũng biết, cái lồng năng lượng là thông qua địa ngục trùng thi thể tạo ra đến đấy. Cái này địa ngục trùng thi thể chế tạo ra cái lồng năng lượng thật là đáng sợ. So chúng ta trong tưởng tượng nhất đại năng lượng chống cự lực còn mạnh hơn mấy trăm lần đều không ngớt đoan một hướng bên cạnh nhà khoa học nói, trong phòng thí nghiệm năng lượng của chúng ta trao đến trình độ nào rồi hả. Chúng ta đã thử qua mấy ngàn loại sóng ngắn cùng tần suất năng lượng phong thích hình thức, nhưng là kết quả tốt nhất, gần kề chỉ là chế tạo một cái 001 giây cái lồng năng lượng, hơn nữa chống cự đương lượng phi thường nhỏ. Nhà khoa học nói, ngu xuẩn các ngươi hơn 1.000 cái nhà khoa học, còn so ra kém một cái đường tiêu viêm đoan một dẫn dữ hết. Địa ngục trùng lập tức muốn toàn bộ dùng hết rồi vương bất đạn, nếu đến địa ngục trùng toàn bộ sử dụng hết, các ngươi còn không có có nghiên cứu chế tạo ra cái lồng năng lượng, ta thiểu đem các ngươi toàn bộ cho ăn. Quái thú. Đúng, đúng. Chúng ta nhất định đem hết toàn lực tên kia nhà khoa học sắc mặt mạnh mà trắng bệnh, nghe được quái thú hai chữ, toàn thân mạnh mà một hồi run dậy. Bên ngoài. Veo đáng sợ pháo hạt đem đường tiêu viêm bọn người bắn bay ra mấy ngàn mét về sau, tại cách cách mặt đất hơn 10 em mở chỗ mạnh mà bắn đi ra ngoài Lập tức đạo kia ánh sáng màu làm những nơi đi qua trên mặt đất hết thể tan thành mây khói hết thể hủy diệt Phong ở ô tô hoa viên cây cối toàn bộ hết thảy lập tức nát bấy lập tức một mịt trọn vẹn hơn vạn mét dài rộng hơn 10thước trên mặt đất hết thảy tất cả toàn bộ hủy diệt. sở hữu tất cả quỷ mị cơ giáp võ sĩ tản ra tiếng công đường tiêu viêm rất nhanh hạ lệ lập tức hơn 10 tên quỷ mị cơ giáp võ sĩ đem tiến vào phi hành tú tốc sau đó mọi nơi tản ra mạnh mà hướng phản quân trận địa phòng tuyến phong đi. Nổ súng đoan mục ra lệnh một tiếng. Lập tức, mấy ngàn pháo hạt lần nữa nổ súng. Vèo đường Tiêu Viêm nhanh chóng trên không trung của vũ, rất nhanh du động, điên cùng mà tránh né lấy vô số pháo hạt công kích. Vèo mấy ngàn pháo hạt tương đương bộ phận đánh trúng vào đường Tiêu Viêm xuất linh quỷ mị cơ giáp võ sĩ, chỉ có đường Tiêu Viêm một người, tại vô số quang ảnh trung bình đi tránh né, không có bị đánh trúng. Vèo, vèo, vèo, vèo vượt qua hơn phân nửa quỷ mị cơ giáp võ sĩ trực tiếp bị bắn trúng đạn bay ra ngoài mấy trăm mét. Bởi vì, đồng thời đánh trúng pháo hạt không là phi thường nhiều, cho nên gần kể chỉ là đạn bay ra ngoài mấy trăm mét. Nhưng đáng sợ chính là, những này pháo hạt vậy mà không cần tích góp từng tí một năng lượng, phản phất có liên tục không ngừng năng lượng, phát sau khi bắn xong, cơ hội là lập tức, lại lần nữa phóng ra. Một cỗ xe tăng có thể có được phóng ra pháo hạt năng lượng cũng đã đầy đủ kinh người, lại vẫn có thể làm được không gián đoạn phóng ra, cái này quá nghịch tiên, quá kinh khủng Quá không phù hợp lẽ thường rồi đường tiêu viêm xem lấy thủ hạ quỷ mị cơ giáp võ sĩ như là lá dụng bị đánh tr sau 4 phía bay loạn mà chính hắn hoàn toàn ở không trung Phi hành ra tử thần Vũ bộ tránh lấy vô số pháo hạt quy tích Rốt cục hai giây chung đi qua vô cùng dài giòn buồn chán hai giây chung đường tiêu viêm sông vào phản quân pháo hạt xe tăng trong trận có lẽ đến phiên ta đại khai sát giới rồi đường tiêu viêm hết lớn lập tức trong tay điện qug cây roi điềnênồng mà múa với anh Và anh quay lập tức hơn 10 tấn nặng xe tăng như là trăng giấy lập tức bị xé nước sau đó bị bỏ rơi lên thiên không. điên quần mà dết chóc, điên quần phá hư điên quần mà hủy diện đường tiêu viêm như là quỷ ảnh sẽ cực kỳ nhanh tại xe tăng trong trận di động điên quần mà giết chóc cái này đáng sợ pháo hạt xe tăng nhặt mã tròm sao nội đoanộc mặt mũi tràn đầy khiếp sợ phẫn nộ địa nhìn qua đường tiêu viêm điên cuồngết chóc những này pháo hạt xe tăng đây chính là cả gia tộc cùng cộng trị hội vài chục năm tâm huyết Hiện tại đường tiêu viêm điên cuồng mà phá hủy. Sở hữu tất cả pháo hạt, toàn bộ công kích đường tiêu viêm một người, vùng tha cho công kích những người khác. Đoan mục hạ lệnh. Lập tức, còn lại pháo hạt xe tăng toàn bộ chuyển biến phương hướng, chỉ công kích đường tiêu viêm một người. Vèo, vèo, vèo, vèo. Lập tức, còn lại hạt xe tăng họng pháo rất nhanh nổ ra lam sắc quan mang. Nhưng là, những này pháo hạt dù sao cũng là thẳng tấp công kích, sẽ không chuyển biến. Đường tiêu viêm cũng tại chúng trong trận sẽ cực kỳ nhanh di động chuyển biến. Cho dù pháo hạt tốc độ vô cùng điệu nhanh, nhưng là cũng chỉ có số ít pháo hạt đánh trúng vào đường tiêu viêm, mà những này pháo hạt đường tiêu viêm cái lồng năng lượng hoàn toàn có thể gánh bắt được, trên người hắn cái lồng năng lượng và những người khác là không giống với, thượng diện địa ngục trùng thi thể bột phấn trọn vẹn là người khác gấp mấy chục Còn lại xe tăng làm cái gì? Toàn bộ bắn hắn đoan một hạ lệ. Thế nhưng mà, như vậy hội phá hủy chính mình pháo hạt xe tăng đấy. Một gã tham nhưu quan quân nói Phá hủy tự phá hủy bằng không thì cũng là bị đường tiêu viêm phá hủy lập tức sở hữu tất cả pháo hạt xe tăng không hề bận tâm tự thương hại hại sở hữu tất cả họng pháo toàn bộ nhằm trúng đường tiêu viêm điên quần mà phóng ra vèo vèo vèo nếu như là khắp không mục đích là phóng ra đường tiêu viêm có thể chạy tranh lẽ nhưng có chỗ mục đích phóng ra những này pháo hạt tốc độ quá là nhanh hơn nữa diện tích quá lớn đường tiêu viêm không cách nào hoàn toàn tranh lẽ lập tức hợp với bị đánh trúng vài trụ cái Quanh đường tiêu viêm chỉ cảm thấy thân thể chấn động, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét, trên người cái lồng năng lượng lần nữa lung lay sắp đổ. mãi mãi thật đúng là cầm những này quái vật xe tăng không có cách nào rồi đường tiêu viêm nội tâm phẫn nộ nói. Nhặt mã tròm sao nội đoan một cũng vô cùng phẫn nộ, bởi vì vừa rồi một hồi không để ý tự tổn pháo cách sau. Còn lại pháo hạt xe tăng lại hủy mấy trăm chiếc, những này pháo hạt đánh chính mình xe tăng, cũng như xe trăng giấy, dễ dàng tiểu triệt để xe nát. Đánh, đánh. Bất quá 10 luân phiên công kích, đường tiêu viêm cơ giáp trên người cái lồng năng lượng muốn hủy, hắn tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ đoàn mục giống to đến. Phanh, Phanh, Phanh ngay tại đường tiêu viêm bị đồng thời điên cuồng công kích, đã bị đánh bay ra mấy ngàn mét, trên người cái lồng năng lượng đã đến nguy hiểm nhất tình trạng, thật sự lập tức sẽ bị phá hủy rồi. Một khi cái lồng năng lượng bị diệt, trên người quỷ mị cơ giáp chỉ sợ mấy trăm pháo hạt đánh tới, liền trực tiếp thịt nát xương tan rồi, tính cả bên trong đường tiêu viêm cũng triệt để thịt nát xương tan đánh vì chúng ta vinh dự hủy diệt phản quân đỗ nhiên đường tiêu viêm gặp công kích lập tức giảm bớt rất nhiều cái lồng năng lượng vậy mà lần nữa bắt đầu khôi phục sau đó nghe được những thứ khác cơ giáp võ sĩ giống lớn gọi. nhìn thấy phản quân pháo hạt xe tăng nhau nhau biến thành mảnh vỡ, bay lên không chung Nguyên Lai like đem làm phản quân pháo hạt toàn bộ công kích đường tiêu viêm một người thời điểm mà khác quỷ m Mỹ cơ giáp võ sĩ rất nhanh xông lên xông vào pháo hạt xe tăng trong trận điên quẩn mà phá hủy chỗ đó xe tăng Phân tán ra hỏa, phân tán ra hỏa một gã tham như quan quân la lớn. Đoan mục sắc mặt âm lãnh nói, vô dụng, đã chậm. Đường tiêu viêm cái lồng năng lượng khôi phục Đạo thứ nhất phòng tuyến đã xong. đó lấy, đoan mục cầm lấy điện thoại nói, ta xin, đạo thứ nhất phòng tuyến không có hủy diệt trước khi, đạo thứ hai phòng tuyến, lập tức nổ súng. Không được. Một cái nữ nhân thanh âm lạnh lùng truyền đến nói, gấp cái gì, đây chỉ là đạo thứ nhất phòng tuyến nhớ kỹ, cái này không chỉ có chỉ là tiêu diệt đường tiêu viêm Mà là đối với vũ khí mới một cái khảo thí, đầu óc của ngươi như thế hẹp, ta sẽ trịnh trọng cân nhắc ngươi tại trong tổ chức phát triển đấy. Đoan một sắc mặt lập tức tái đi, sau đó thấp giọng nói, vâng. Đúng vậy, đạo thứ nhất phòng tuyến đã xong. Cho dù cuối cùng trước mắt, phản bội quân pháo hạt bắt đầu phân tán phóng ra, muốn chỉ có thể có thể địa nhiều tiêu diệt đường tiêu viêm quỷ mị cơ giáp võ sĩ. Nhưng là tại hơn 40 tên quỷ mị cơ giáp điên cuồng phá hủy xuống, gần kề vài phút. Phản bội quân mấy ngàn đài pháo hạt cơ giáp tiểu toàn bộ bị phá hủy rồi, toàn bộ trở thành mảnh vỡ rồi. Chiến đấu tạm thời sau khi kết thúc, đầy đất đều là đốt trọi vạn vèo kim loại, đều là pháo hạt mảnh vỡ, tràn đầy trên đất đều là. Đường Tiêu Viêm đi đến Linh Húc trước mặt, nhẹ nhàng đánh lồng ngực của hắn nói, "Cảm ơn, các ngươi đều phi thường dũng cảm. Ta trước khi đối với các ngươi có thành kiến rồi." Ninh Húc lắc lắc đầu nói, "Ngươi cũng đồng dạng, ta thừa nhận, ngươi xác thực có một cổ chưa từng có từ trước đến nay khí thế cường đại." sẽ để cho người nhịn không được địa đi theo, tùy tùng. trưởng quan một gã quỷ mị cơ giáp võ sĩ tiến lên phía trước nói, những này xe tăng bên trong, đều không có người, toàn bộ là không người xe tăng. Đường tiêu viêm nhịn không được cùng linh hút liếc nhau, tin tức này thật sự rất không xong Không người xe tăng, tự ý nghĩa chỉ cần có được đầy đủ tài liệu, loại này xe tăng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nếu mấy vạn chiếc, hơn 10 vạn chiếc loại này pháo hạt xe tăng nàng về trên minh thổ địa về sau. Thật sự không cảm tưởng giống như sẽ có bao nhiêu lực sát thương thương thế của chúng ta vong như thế nào đường tiêu viêm nói ngũ đài quỷ mị cơ giáp đã mất đi cái lồng năng lượng ngũ đài quỷ mị cơ giáp hoàn toàn bị hủy mất đi sức chiến đấu trong đó có ba gã huynh đệ bỏ mình trực tiếp bị pháo hạt đánh chúng thịt nát sương tan tìm không thấy dù là một ít khối thi thể một gã quỷ mị cơ giáp vo sĩ cơ hồ đẻ nặng đường hô hấp đường tiêu viêm đau đến trên mặt mạnh mà một hồi run rẩy đây mới là đạo thứ nhất phong tuyến Tiểu cơ hổ đã mất đi một phần tư sức chiến đấu rồi. Kế tiếp phòng tuyến, thế nhưng mà càng cường đại hơn. 5 giây tu chỉnh, lập tức tiến vào mới đích chiến đấu đường tiêu viêm mạnh mà cắn răng, hạ lệnh Vâng lập tức, còn lại quỷ mị cơ giáp võ sĩ lập tức xếp thành hàng, lần nữa trở thành đao nhọn chiến trận, đường tiêu viêm hay vẫn là vi mũi đao. Mà ngũ đài mất đi cái lồng năng lượng cơ giáp được bảo hộ ở bên trong. Đón lấy, đường tiêu viêm đao nhọn trận lần nữa phi tốc tiến lên, chúng kích phản quân đạo thứ 2 phòng tuyến Đạo thứ hai phòng tuyến, mở ra đoan mục ra lệnh một tiếng. Đạo thứ hai phòng tuyến bên trên kim loại quái vật phán phất lập tức bị kích sống. Vốn là, đạo thứ hai phòng tuyến lên, chỉ là bầy đặt vô số cực lớn kim loại viên cầu, thật sự toàn bộ là viên cầu. Đường tiêu viêm cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua loại vũ khí này, hoàn toàn không biết đây là cái gì, thứ này khẳng định không phải cơ giáp, cũng không biết dựa vào cái gì tiêu diệt địch nhân, chẳng lẽ quay lại đây. Coi như là quay lại đây. Đường tiêu viêm quỷ mị cơ giáp bộ đội có lẽ cũng hào không sợ hại A Tại đoàn mục ra lệnh một tiếng, những này đường kính 45M khổng lồ kim loại cầu đông nhiên như là gai nhím, mạnh mà dài ra mấy trăm căn cái ống, mỗi một căn cái ống không sai biệt lắm đều là cánh tay phẩm chất, 30cm dài độ. Toàn bộ kim loại cầu lên, mọc ra rậm rạp chẳng trịt ống sắt thật là làm cho người có chút sởn hết cả gai ốc. Ninh hút không khỏi khe tao mày nói, đây là cái gì đồ chơi? Chẳng lẽ là một loại đặc thù súng máy sao Nhìn về phía trên không có gì lực sát thương A, hoàn toàn không bằng trước khi pháo hạc xe tăng A. Bất kể là cái gì. Giết đi qua, chỉ cần cận thân về sau, nó cũng chỉ có thể tùy ý chúng ta tàn sát hành hạ đường tiêu viêm nói. Sau đó một tiếng quát lớn, kia chớp lao ra. Nổ súng. Đoan mục ra lệnh một tiếng. Lập tức, càng thêm đồ sộ tràng diện đã xảy ra. Mấy ngàn cái kim loại viên cầu, bắt đầu sẽ cực kỳ nhanh xoay tròn, thượng diện ống sắt điên cuồng mà nổ súng xa kích. Vèo, vè Vèo, vèo mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, vô số điểm đen rất nhanh phong tới. Đường tiêu viêm chưa từng thấy qua như vậy dày đặc mưa đạn, cơ hồ là hơn 10 vạn cái ống đồng thời nổ súng, vô cùng rất nhanh địa nổ súng. Cơ hồ, một mặt kim loại triều dân, phô thiên cái địa điểm đen, hướng đường tiêu viêm dốc sức liều mạng đánh tới. Cơ hồ lập tức công phu, mấy trăm vạn phát viên đạn, hướng đường tiêu viêm phong tới. Nhưng là, cho dù tại dày đặc viên đạn, cũng sẽ không có lực sát thương A. Tuy nhiên cái lồng năng lượng không đề phòng không phải năng lượng công kích, nhưng là quỷ mị cơ giáp nghịch thiên phòng hộ lực hoàn toàn có thể ngăn cản trên thế giới tuyệt đại đa số đạn xuyên giáp, chớ nói chi là viên đạn, nhiều hơn nữa viên đạn đánh vào quỷ mị trên cơ giáp, chỉ sợ cũng chỉ là gãi ngương ngỡ. Phanh, phanh, phanh, phanh lập tức, vô số màu xanh ra trời viên đạn báo tốn nền ở mấy cái quỷ mị cơ giáp trên người. Lập tức, quỷ mị cơ giáp kịch chấn, sau đó mặt ngoài mạnh mà giả nước. Làm sao có thể? Làm sao có thể Sở hữu tất cả quỷ mị cơ giáp cũng không có so kinh hãi Trực tiếp bên trên thậm chí có viên đạn có thể đối với quỷ mị cơ giáp sớm thành tổn thương Ngay sau đó, đường tiêu viêm phát hiện Những này kim loại cầu phóng ra màu xanh ra trời viên đạn tốc độ thật không ngờ cực nhanh Đường tiêu viêm tiến hành rất nhanh tính toán Phát hiện những này tốc độ của viên đạn dĩ nhiên là 30 lần vận tốc cầm thanh Hơn nữa dĩ nhiên là điện tử phóng ra Đường tiêu viêm bài kiến cỡ lớn điện tử trọng pháo địa nhưng đó là vô cùng cực lớn trong tháo. Một cái cỡ lớn lò phản ứng, chỉ có thể trèo chống một trăm nhóm, đám bọn họ điện từ trong tháo, hơn nữa mỗi lần còn muốn tích góp từng tí tháng một năm năm năm năng lượng mới có thể duy trì một lần phóng ra. Nhưng là trước mắt, dĩ nhiên là súng điện tử. Cánh tay thô nòng súng, vậy mà cũng làm đến điện tử phóng ra. Hơn nữa là hơn 10 vạn nòng súng đồng thời phóng ra, đáng sợ nhất chính là một giây đồng hồ nội vậy mà phóng ra hơn 10 phát. Hơn nữa, Những này màu xanh ra trời viên đạn độ cứng, độ mềm và dai, cơ hồ đều không tại quỷ mị cơ giáp sắc ngoài phía dưới. Mấu chốt nhất là, những mầm ống này đạn sức nặng phi thường kinh người, đường kính 5 cm trường 10mm, m, tả hữu viên đạn, dĩ nhiên là hơn 10kg. Đáng sợ như thế mật độ, ít nhất hiện trên địa cầu còn không có có phát hiện loại này vật chất. 30 lần vận tốc cầm thanh, có thể so với quỷ mỗi cơ giáp sắc ngoài độ cứng cùng độ mềm và dai, đáng sợ như thế mật độ. Khó trách sẽ đối với quỷ mị cơ giáp tạo thành như thế trực tiếp tổn thương. Phanh, phanh, phanh lập tức công phu. Tam đài quỷ mị cơ giáp võ sĩ bị vô số viên đạn đánh trúng, cơ giáp bắt đầu giả nức. Đồng nhiên, mạnh mà vỡ vụt. Phúc, phúc, phúc. Cùng lúc đó, bên trong quỷ mị cơ giáp võ sĩ lập tức trở thành đục, bị đánh cái nát bấy. Vung vẩy điện quang cây roi, ngăn trở đạn vũ đường tiêu viêm hạ lệnh quát, mở ra laser, xạ kích cái kia kim loại quái cầu. lập tức Còn lại hơn 10 tên quỷ mị cơ giáp võ sĩ điên cuồng vùng vẩy bắt tay vào làm bên trong đích điện quang cây roi. Trên vai laser máy phát xạ điên cuồng mà đối với những này kim loại cầu bàn phá. Laser điên cuồng cháy lấy những này kim loại cầu, nhưng, tác dụng không lớn, chỉ là cháy ra một đạo màu đen dấu vết. Những này kim loại cầu bề ngoài đều là đặc chế, laser độ ấm hoàn toàn không cách nào lập tức mở ra những này kim loại cầu sắc ngoài, dù sao laser đơn vị năng lượng so điện quang cây roi nhược rất nhiều rất nhiều. Điện quang cây roi mới được là quỷ mỹ cơ giáp vương bài vũ khí. Đường Thiêu Viêm xuất lĩnh quỷ mỹ cơ giáp liên đội, điên cuồng vung vẩy điện quang cây roi. Lập tức, toàn bộ trong không gian, toàn bộ đều là điện quang cây roi quang ảnh, sở hữu tất cả quỷ mị cơ giáp võ sĩ, toàn bộ bị màu xanh ra trời hào quang bao phủ. Loại này điện quang cây roi trận đối với vừa rồi pháo hạt vô dụng, nhưng là đối với vật chất công kích xác thực có được đấy. Vô số viên đạn mưa to nện tại nơi này quang ảnh lên. Lập tức bị điên cuồng vùng vẩy điện quang cây roi xé rách thành vô số bột phấn. Lập tức, tại điện quang cây roi tạo thành màu xanh ra trời quang đoàn bên ngoài, tối tăm lưu mở mịn toàn bộ đều là màu xanh ra trời bột phấn, cơ hồ đem chọn cái bầu trời đều bao phủ. Cho dù những này quỷ mị cơ giáp võ sĩ vung vẩy điện quang cây roi tốc độ thật nhanh, nhưng là cái kia gặp quỷ rồi súng điện từ bắn ra viên đạn quá là nhanh, 30 lần vận tốc âm thanh tốc độ. Chỉ cần tại một cái phi thường phi thường trong thời gian ngắn xuất hiện một cái phi thường phi thường mỉm cười khe hở, những này đáng sợ viên đạn sẽ chui vào. Phanh một cái quỷ mị cơ giáp võ sĩ nga xuống, cơ giáp lập tức bị đập nện vỡ vụ, bên trong cơ giáp võ sĩ lập tức trở thành huyết vụ. Không có người tới kịp bi thương, người ở bên trong lập tức bổ sung đi lên, nhanh chóng đem lổ hồng bổ sung. Toàn bộ đao nhọn chiến trận nhanh chóng tiến lên, tất cả mọi người chỉ có một ý niệm trong đầu, dùng tốc độ nhanh nhất xông vào cái kia gặp quỷ kim loại cầu trong trận Triệt để đem cái kia quỷ thứ đồ vật triệt để hủy diệt Phanh lại ngược lại kế tiếp Lập tức bị xé thành mảnh nhỏ Phanh lại ngược lại kế tiếp Phanh lại ngược lại kế tiếp Đường tiêu viêm lòng đang nhỏ máu Trước khi dù là gặp phải tại đáng sợ chiến cuộc Hắn đều không sợ hãi Hắn cũng tuyệt đối sẽ không hối hận đến sông cái này đầm rồng hang hổ Nhưng là hiện tại Hắn toàn thân run dậy A một hét lên điên cuồng Đường tiêu viêm rốt cục dẫn theo còn lại quỷ mị cơ giáp Vo sĩ vọt vào đạo thứ hai phòng tuyến Vọt vào cái này gặp quỷ dồi kim loại cầu quái vật. Giết đường tiêu viêm gầm lên giận dữ. Đường tiêu viêm nhanh chóng tiến vào một cái xạ kích gốc chết, sau đó trong tay điện quàng cây roi mạnh mà bổ ra. Sau đó, nhất kinh người sự tình đã xảy ra. Những cái kia kim loại cầu sẽ cực kỳ nhanh xoay tròn điều chỉnh góc độ, tiếp tục điên cùng xạ kích. Lập tức, hơn 10 miếng đáng sợ viên đạn đánh vào đường tiêu viêm trên người, lập tức đường tiêu viêm quỷ mị cơ giáp xuất hiện vài đạo khe hở. Những này gặp quỷ rồi kim loại cầu hoàn toàn là 360 độ xã kích, hoàn toàn không có gấp chết. Hơn nữa càng làm cho người lúc tuyệt vọng, đường tiêu viêm điện quang cây roi mạnh mà đánh xuống lúc, đồng dạng chỉ là lưu lại một đạo màu đen vết cháy, ước chừng một cm miệng vết thương. Vừa rồi những cái kia pháo hạt xe tăng, tại điện quang cây roi công kích đến, hoàn toàn như là trang giấy bị xé mở. Nhưng là những này kim loại quái cầu thật không ngờ đáng sợ, điện quang cây roi vậy mà không cách nào trực tiếp đem nó phá hủy. Tiếp tục vung vẩy điện quang cây roi, phá hủy phóng tới viên đạn, không muốn công kích, toàn bộ phòng thủ đường tiêu viêm sẽ cực kỳ nhanh hạ lệ. Đương nhiên, may mắn vừa rồi đình chỉ phòng thủ trực tiếp công kích chỉ có một mình hắn. Nếu không, hiện tại cái này chi quỷ mị cơ giáp bộ đội đã toàn quân toàn quân bị diệt rồi, dù sao không phải mỗi người cũng như cùng đường tiêu viêm cường đại như vậy, có thể tại bị bắn chúng hơn 10 phát viên đạn về sau, lần nữa vung vẩy điện quang cây roi bảo vệ mình đấy. Vừa rồi, tất cả mọi người chỉ có một ý niệm trong đầu Cái kia chính là sông tới phá hủy những này kim loại quái cầu. Nhưng là sông vào phòng tuyến về sau, phát hiện tuyệt vọng giờ mới bắt đầu. Như trước chỉ có thể phòng thủ, hoàn toàn không thể vào công, hơn nữa đối phương công kích chính mình khoảng cách trở nên ngắn hơn rồi. Vèo, vèo, vèo đó lấy, càng thêm chuyện đáng sợ đã xảy ra. Những này kim loại cầu bắt đầu rất nhanh địa di động, mấy ngàn cái kim loại cầu bắt đầu ở không trung phi hành, sau đó một tầng một trung điệp, tạo thành một cái cự đại viên cầu. Đem đường tiêu viêm xuất lính quỷ mỹ cơ giáp bộ đội hoàn toàn bảo vệ ở bên trong, sau đó sở hữu tất cả kim loại cầu sở hữu tất cả họng pháo điên quần mà nổ súng. Lập tức, đường tiêu viêm đao nhọn chiến trận mỗi một tốc địa phương đều bị công kích. Đơn vị diện tích nội gặp công kích so với trước lớn hơn gấp bội. Nguyên lai chỉ có hai cái mặt đã bị công kích. Hiện tại trung quanh, trên đỉnh đầu toàn bộ đụng phải điên cuồng công kích. trưởng quan, đào đất một gã quỷ mị cơ giáp võ sĩ đạo. sau đó Rất nhanh thì có quỷ mị cơ giáp võ sĩ nếm thử đảo đất. Nhưng là rất nhanh lại tuyệt vọng, bởi vì toàn bộ mặt đất toàn bộ cứng rắn đặc thù kim loại. Đương nhiên, dùng quỷ mị cơ giáp vũ khí là toàn chui vào, được đi vào, nhưng là cần phải thời gian. Nếu như tại bình thường, đương nhiên không có vấn đề, mà bây giờ loại này chậm chạp toàn chui vào, tốc độ hoàn toàn là đem làm bia ngắm muốn chết. Phain, phain, phain. Tại vô cùng dày đặc điên cuồng công kích đến. Một cái lỗ hổng được mở ra. Sau đó đường tiêu viêm sau lưng quỷ mị cơ giáp nguyên một đám ngã xuống, lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. Một tên tiếp theo một tên ngã xuống. Một tên tiếp theo một tên bị xé nát. Cái này đều là liên minh nhất vương bài quỷ Mỹ cơ giáp bộ đội. Cái này đều là liên minh chân quý nhất quỷ Mỹ cơ giáp võ sĩ. A đường tiêu viêm đống nhiên phát ra một hồi điên cuồng hét lên. Ta nhận biết, lần nữa cùng ma quỷ giao dịch, ta nhận biết. Mặc kệ cái gì hậu quả, ta nhận biết. Cho dù hiện tại vả si lì cũng không tại bên cạnh mẹ gắng. Mẹn cũng không tại bên cạnh, không ai có thể lại tỉnh lại ta rồi. Nhưng là ta nhận biết, ta hết thể đều nhận biết. Mặc kệ cái gì hậu quả, dù là ma quỷ đến thế gian, ta cũng nhận biết. Đường tiêu viêm điên quần mà gào rú. Loại này hắc ám điên quần hét lên, như là đạn hạt nhân bạo tạc, một cổ hắc ám khí tức dùng đường tiêu viêm làm trung tâm, mạnh mà bạo tạc đi ra ngoài, lan tràn đi ra ngoài. Trong không khí độ ấm phản phất đều thấp xuống vài độ. Nhặt má tròm sao nội đoan mục trên người bỗng nhiên mạnh mà lạnh lẽo Sau đó nhìn thấy đường tiêu viêm toàn thân cao thấp vốn là màu xanh da trời quỷ mị cơ giáp, vốn là màu xanh da trời cái lồng năng lượng vầng sáng, vốn là sáng ngời điện quang cây roi. Hết thể bị một cổ hắc cám hảo quang ba phủ. Con của hắn, lập tức như là lô đen, da của hắn, lập tức hiện ra đáng sợ kim loại sáng bóng. Cái này hắc ám trình độ, so trước đó lần thứ nhất tại đường hoa phố 3 số quảng trường càng thêm nghiêm trọng, càng thêm khiến người sợ hãi. Mỗi một lần hắc ám, mỗi một lần ma hóa. Trình độ đều càng ngày càng sâu, càng ngày càng lại để cho người run dậy. Đi chết đi xấu xí kim loại, con sâu cái kiến nóm, đám bọn họ chế tạo ra đến kim loại quái vật đường tiêu viêm bỗng nhiên phát ra một hồi điên cuồng gào thét. Sau đó, trong tay điện quang cây roi mạnh mà dối dài, dối dài hơn 1.000 m, m. Điện quang cây roi bên trên hào quang, lập tức đầm đặc hơn trăm lần, điện quang cây roi huy động tốc độ, lập tức gia tăng mấy chục lần. Ba mang theo hắc ám khí tức điện quang cây roi mạnh mà vùng ra. Phanh, phanh, phanh, phanh. Một tiếng vang thật lớn. Vốn là không thể phá vỡ kim loại quái cầu, lập tức bị đường tiêu viêm xé thành phân vụn. Trên trăm cái kim loại cầu, lập tức bị cắt thành vô số khối. Ba, ba, ba đường tiêu viêm trong tay điện quang cây roi mà quỷ con lại mãnh liệt mà ra. Lập tức, những cái kia đáng sợ kim loại cầu như là một đầu gặp thành, lập tức biến thành một đống đồng nát sát vụn. Không xong đoan một run dày nói, nhanh, nhanh hạ chỉ lệnh. Sau đó ma quỷ điện tử cầu tản ra, bốn phía bay loạn đối với Đường Tiêu Viêm thủ hạ tiến hành công kích, nhanh. Theo hắn ra lệnh một tiếng, lập tức còn lại mấy ngàn cái kim loại cầu mạnh mà tản ra, bốn phía bay loạn, tiếp tục điên cuồng mà công kích Đường Tiêu Viêm quỷ mị cơ giáp bộ đội. Bởi vì những này kim loại cầu chen trúc cùng một chỗ hoàn toàn là muốn chết, hoàn toàn là thuận tiện Đường Tiêu Viêm giết chóc. Nhất thời, mấy ngàn cái kim loại cầu trên không trung điên cuồng bay múa, điên cuồng mà công kích. Lúc này Đường tiêu viêm nếu muốn muốn bảo hộ quân đội của mình, tiểu không rảnh công kích những này bốn phía bay loạn kim loại cầu. Muốn phá hủy những này kim loại cầu, tiểu không cách nào bảo hộ quân đội của mình. Bởi vì những này kim loại cầu bốn phía bay loạn, mấy ngàn mét ở trong toàn bộ đều là Ha ha, ha ha. Con sâu cái kiến nhóm, đám bọn họ, các ngươi buồn cười quỷ kế A đường tiêu viêm một tiếng cười to. Mạnh mà bay lên không trùng, phi phủ ở thủ hạ quỷ mị cơ giáp trên không. Sau đó điên cuồng xoay tròn trong tay điện quang cây roi. Đem thủ hạ quỷ mị cơ giáp võ sĩ toàn bộ lung bao ở trong đó Tính toán thoáng một phát Hán điện quang cây roi xoay tròn tốc độ Đoan Mục nói Bên cạnh nhà khoa học trảo lục video về sau Sau đó bắt đầu sẽ cực kỳ nhanh tính toán 2 giây phút sau Người này nhà khoa học nói Thật có lỗi trưởng quan Không cách nào tính toán Làm sao có thể không cách nào tính toán Đoan Mục quát Bởi vì vì chúng ta dùng chỉ là bình thường cao tốc camera Mà không phải siêu cao nhanh chóng Chúng ta tránh mây dám không bên trên tốc độ của hắn. Nhà khoa học nói, nhưng là hoàn toàn có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải nhân loại có lẽ có tốc độ. Dù là nhân loại xuất sắc nhất cơ giáp võ sĩ, đem quỷ mị cơ giáp tham số phát huy đến 100%, tốc độ như cũ chỉ là hắn vài phần một trong mà thôi. Người này, cơ hồ hoàn toàn không phải nhân loại nhà khoa học nói. Hấp lập tức, đoan mục ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đường tiêu viêm xoay tròn điện quang cây roi tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng tạo thành một cái vô cùng đáng sợ vòng xoáy vèo vèo èo chung quanh phạm vi cớ lớn kim loại cầu cho dù dốc sức liệu mạng địa thoát đi nhưng vẫn cựu điên cùng mà bị cuốn tiến cái này đáng sợ vòng xoáy sau khi đi vào fan Frankphanh từng đợt nổ mạnh sau đó điện quang bắn ra bốn phía lập tức một cái cự đại kim loại cầu biến thành mảnh vỡ mạnh mà bị vùng bay ra ngoài mấy ngàn mét những cái kia khoảng cách rất xa kim loại cầu thúc đẩy sở hữu tất cả đồ vật muốn thoát đi nhưng là không hề nghi ngờ Cái này là không thể nào đấy. Một tên tiếp theo một tên cỡ lớn kim loại cầu như là vòi rồng hạ vô lực dây bò, bị đáng sợ địa quân tiến đến, sau đó lập tức trở thành mảnh vỡ, bị hung hăng vứt ra ngoài. Sau đó, ngay tại đoan mục kinh hãi tuyệt vọng trong ánh mắt, nguyên lai trên không trung điên cuồng bay múa mấy ngàn cái kim loại cầu, trước khi xem ra còn đáng sợ hơn vô địch kim loại cầu, lúc này vô cùng yếu ớt bất lực địa đã bị cuốn đi vào, sau đó bị toàn bộ phá hủy. Không đến 3 phút sau, hết thảy một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Cái kia đáng sợ điện quang cây roi vòng xoáy đình chỉ, mà trong tầm mắt không còn có một cái đáng sợ xấu xí kim loại cầu rồi, chúng đã toàn bộ biến thành mảnh vỡ, hung hăng bị vung ra mấy ngàn mét, phố được đầy đất đều là. Tất cả mọi người kinh hái địa nhìn qua chung quanh mấy ngàn mét nội trên mặt đất, ngoại trừ đường tiêu viêm dưới sự bảo vệ quỷ mị cơ giáp bộ đội, còn lại không còn có bất luận cái gì đứng thẳng sự việc. Bất kỳ vật gì, bất kể là phiến đá hay vẫn là kim loại, bất kỳ vật gì, toàn bộ bị cuốn tiến vòng xoáy nội sau đó lập tức bị xé nát. Được bảo hộ ở dưới liên minh quỷ mị cơ giáp các võ sĩ kinh hãi địa nhìn qua đây hết thảy, phát không xuất ra một chút thanh âm. Ninh húc trưởng quan, ta hiện tại rốt cục tin tưởng đường tiêu viêm trưởng quan một người lại để cho 10 vạn phản quân toàn quân bị diệt rồi. Một gã quỷ mị cơ giáp võ sĩ thì thào lầm bẩm, cái này thật sự không biết là kinh thiên chiến thần, còn là ma quân đến thế gian loại này tình cảnh, lại để cho người nhìn thoáng qua về sau, cả đời đều không thể quên ta Ta hiện tại cũng sinh ra một loại tôn giáo thức tín ngưỡng rồi. Nguyên lai like đem làm một người cường tới trình độ nhất định về sau, người hoàn toàn hội nhịn không được quỷ lệ tại địa đi nhìn lên sùng bái đấy. Một danh khắc quỷ mị cơ giáp võ sĩ đạo, ta hiện tại rốt cục minh bạch, vì sao toàn bộ đường hoa phố 3 số tất cả mọi người, thậm chí những cái kia đại nhân vật đều đối với đường tiêu viêm quỷ bái rồi. Trước khi xem hắn nói chuyện, xem hắn làm việc, còn cảm thấy hắn, hiện tại, ta thật sự cảm thấy đường tiêu viêm trưởng quan quá. dù sao Cho dù nhiệm vụ sau khi kết thúc, ta cũng có chút không muốn đi rồi. Nghe lấy thủ hạ quỷ mị cơ giáp võ sĩ phát ra những này cảm thán, Ninh Húc nhàn nhạt nói một câu nói, Hán, loại này sức chiến đấu, thật sự lại để cho người tuyệt vọng. Đoan mục sau lưng sở hữu tất cả nhà khoa học, còn có các quân quan nhìn qua đây hết thảy, đem miệng há đến lớn nhất, cũng nói ra cùng Ninh Húc chuẩn tướng đồng dạng. Hán, loại này sức chiến đấu, thật sự lại để cho người tuyệt vọng. Đoan mục trường quan, chúng ta thật sự không cần lui lại sao Cái này hoàn toàn là một cái vô địch thiên hạ cùng thần ma quân A. Hoàn toàn không thể chiến thắng A. Lời này vừa ra, lập tức tất cả mọi người hai mặt tương dọm, trao đổi nội tâm sợ hãi. Rất tốt, đối thủ như vậy mới là chúng ta muốn, mới có thể thí nghiệm chúng ta tuyệt mật vũ khí bông nhiên. Nữ nhân kia thanh âm lần nữa vang lên nói, hắn rốt cục lần nữa ma hóa rồi. Nếu không hôm nay quyết chiến tiểu lãng phí, như vậy đường tiêu viêm mới là chúng ta muốn gặp được đấy. Nguyên lai. Like. Ta dự đoán chính là hắn sẽ chết tại đạo thứ 2 phòng tuyến bên trên. Hiện tại muốn cải biến thoáng một phát dự đoán rồi, hắn thậm chí có khả năng đột phá đạo thứ 3 phòng tuyến rồi. Nhưng là không hề nghi ngờ, hắn tại đạo thứ 4 phòng tuyến hẳn phải chết không thể nghi ngờ đấy. Về phần đệ ngũ đạo phòng tuyến, hắn liền cơ hội gặp mặt đều không có, bởi vì vậy cơ hội là chúng ta trùng cực đại sắc khí. Cơ hội nữ nhân thanh âm lạnh lùng nói, mở ra đạo thứ 3 phòng tuyến. Đây là so đạo thứ 2 phòng tuyến cường đại gấp mấy chục đáng sợ tồn tại Điên cuồng biểu diễn đã bắt đầu. A không, chúng ta tuyệt mật vụ khí điên cuồng khảo thí đã bắt đầu. Theo nữ nhân thần bí ra lệnh một tiếng, đạo thứ ba phòng tuyến dần dần lộ ra diện mục. Đường Tiêu Viêm sau lưng sở hữu tất cả quỷ mị cơ giáp võ sĩ lập tức trừng to mắt, không dám tin điệu nhìn qua đây hết thảy, bị chấn động được cơ hồ không cách nào hô hấp. Cái này là đạo thứ ba phòng tuyến. Quá dọa người. Đường Tiêu Viêm nhìn sang dần dần mở ra đạo thứ ba phòng tuyến, con mắt cũng mạnh mà trợn to. Xem ra Con sâu cái kiến nhóm, đám bọn họ trong tay, vẫn có một ít gì đó đấy đường tiêu viêm chậm dại nói, sau đó giống to một tiếng, cùng vũ điện quang cây roi, tiêu chấp hướng đạo thứ 3 phòng tuyến phóng đi. Chương 43, Cự đại bảo khố. Tuyệt mật sắc khí. Cuối cùng tiêu diệt. Xem ra, con sâu cái kiến nhóm, đám bọn họ trong tay, vẫn có một ít gì đó đấy đường tiêu viêm chậm dại nói, sau đó giống to một tiếng, cùng vũ điện quang cây roi, tiêu chấp hướng đạo thứ 3 phòng tuyến phóng đi. Lại để cho mọi người kinh hãi cũng không phải bởi vì đạo thứ 3 phòng tuyến phản quân đến cỡ nào kỳ quái. Trên thực tế đạo thứ 3 phòng tuyến bên trên phản quân cơ hồ là đường tiêu viêm xuất lĩnh đặc chủng cơ giáp liên đội duy nhất hiểu biết được rồi. Bởi vì, đạo thứ ba phòng tuyến bên trên phản quân toàn bộ đều là quỷ mị cơ giáp võ sĩ. Đúng vậy, dầm dạp chẳng chỉ toàn bộ đều là quỷ mị cơ giáp võ sĩ. Nhìn ra đi khoảng chừng mấy trăm hơn 1.000 tên quỷ mị cơ giáp võ sĩ. Cho dù những này quỷ mị cơ giáp võ sĩ là đường tiêu viêm bọn người chỗ biết rõ, nhưng chính là vì như thế mới sẽ cảm thấy kinh hãi rung động. Cho rằng ai cũng biết, một đại quỷ mị cơ giáp tăng thêm giai đoạn trước khai phát thành phẩm, chế tạo thành phẩm cũng trọn vẹn cần gần chăm ước. Cho nên, cho dù là dùng liên minh mạnh cũng gần kể chế tạo ra mấy trăm đài mà thôi. Hơn nữa cái này mấy trăm đài cơ hội là phân vài chục năm nội chế tạo ra đến đấy. Phải biết rằng... Liên minh tài chính thu nhập hàng năm cũng chẳng qua là hơn 10.000 tỷ liên minh tệ mà thôi. Liên minh sở hữu tất cả gia nhập liên minh quốc thêm hàng năm quân phí cũng chỉ có điều không đến 2 vạn ước mà thôi. Một lon co la giá tiền là không. Năm 07 liên minh tệ tầm đó. Nói cách khác liên minh dùng khuynh quốc chi lực, chọn vẹn vài chục năm cũng mới tạo ra được mấy trăm đài quỷ Mỹ cơ giáp. Mà bây giờ một cái nho nhỏ tinh thành, một cái nho nhỏ lý thị. Lúc này xuất hiện tại trước mặt quỷ mỹ cơ giáp so liên minh vài chục năm chế tạo được còn nhiều hơn. Đúng vậy, Lý Thị là phú giáp thiên hạ, cơ hồ khống chế toàn bộ Đông Nam Bộ 20 quốc tương đương bộ phận mạch máu kinh tế. Nhưng là Lý Thị bị liên minh phát động chính biến xuống đài về sau, kinh tế của hắn đế quốc đã bị liên minh thu hoạch được không ít. Cho nên lý thị trực tiếp tài sản, có lẽ cũng chỉ tại hơn 10.000 tỷ tài hữu. Đương nhiên đây là hắn trực tiếp có được đấy. Hắn trực tiếp khống chế tài sản hẳn là cái số này rất nhiều lần. Cái số này cho dù đặt ở hiện tại, cũng không tính phi thường khoa chương nha. Không nên nhìn cá nhân nhà giàu nhất bảng, mà muốn xem toàn bộ tài phiệt vốn có tài sản, hơn vạn ước đô la tài phiệt cũng cũng không ít. Nhưng dù là dùng lý thị như thế phú giáp thiên hạ, cũng không cách nào chế tạo ra nhiều như vậy quỷ mị cơ giáp. Mấu chốt nhất chính là, mỗi một đài quỷ mị trên cơ giáp tiểu nhân lò phản ứng đều cần khí ba, mà khí ba đều cần theo trên mặt trăng vận đến người hiểu biết ít đi tinh luyện. Cho nên một đài quỷ mị cơ giáp lớn nhất thành phẩm ở chỗ cái này khí ba lò phản ứng Còn có không thể phá vỡ cơ giáp sắc ngoài Cái này sắc ngoài bản thân trên địa cầu phải đi qua vô số đạo gia công Thành vốn đã đắt đỏ cực kỳ không nói đến Đơn nói cái này quỷ mị cơ giáp sắc ngoài cuối cùng một đạo trình tự làm việc Cần đi chạm không gian tiến tới đi gia công Cũng đã đã hạn chế nó sản lượng Nói cách khác Dựa theo liên minh chế tạo phương thức Lý thị cho dù dốc hết sở hữu tất cả cũng không cách nào chế tạo ra những này quỷ mị cơ giáp. Hơn nữa toàn bộ thế giới, cũng kiểu ba bốn quốc gia thế lực có thể phái ra phi thuyền đến trên mặt trăng khai thác khí ba, không hề nghi ngờ lý thị là không có những chiếc phi thuyền này, cũng không có chơi qua mặt trăng đấy. Cho nên nhàn nhạt là khí ba cùng quỷ mị cơ giáp sát ngoài cần có tài liệu, lý thị đều không thể giải quyết. Nhưng mà trên thực tế, lý thị xác thực đã có được trước mắt những này quỷ mị cơ giáp, mấy trăm hơn 1.000 ngàn quỷ mị cơ giáp, Tại trước đó lần thứ nhất đại trong chiến đấu, tinh thành phản quân một lần xuất động gần trăm tên quỷ mị cơ giáp, ảo ảnh cơ giáp cũng đã lại để cho đường tiêu viêm kinh hãi không thôi rồi. Hơn nữa tuyên bố, tại ngày sau trong chiến tranh liên minh quân đội có lẽ sẽ gặp gỡ cộng trị hội không chế hơn 1.000 tên quỷ mị cơ giáp đại quân. Thật không ngờ, đường tiêu viêm thật là lớn đại đánh giá thấp. Đừng nói là cộng trị hội, tiểu chỉ cần một cái lý thị, tiểu chỉ cần một cái bác vọng thành, tiểu có được hơn 1.000 ngàn đài quỷ mị cơ giáp Nhưng là lại để cho người khó hiểu chính là, đã Lý Thị có được như thế lực lượng kinh người. Vì sao tại trước đó lần thứ nhất đại trong chiến đấu không trực tiếp phái ra những này quân đội, cái kia hoàn toàn có thể cam đoan quét ngang toàn bộ đường hoa phố 3 số, hoàn toàn có thể miểu sắt toàn bộ đường hoa phố 3 số. Thậm chí, Lý Thị có được những này đáng sợ máy móc đại quân, mấy hồ đã đầy đủ quét ngang toàn bộ đông nam bộ rồi hả? Vì sao còn ở tại nơi này nhò nhỏ bác vọng thành lên, cùng đường tiêu viêm không ngừng mà đấu tranh? Hơn nữa hay vẫn là thua nhiều thắng ít. Đường Tiêu Viêm vốn là nhanh chóng sông giết đi qua, nhưng là bỗng nhiên có dừng bước, bởi vì hắn ngửi được một cầu nguy hiểm khí tức. Lập tức, phía sau hắn quỷ mị cơ giáp võ sĩ cũng dừng bước lại. Mà phản quân gần ngàn tên quỷ mị cơ giáp một mực đều vẫn không nhúc đích, giống như tiểu như cùng một cái lạnh như băng khối sắt. Hơn nữa, những này quỷ mị cơ giáp cùng Đường Tiêu Viêm trên người cũng không lớn đồng dạng, Đường Tiêu Viêm trên người quỷ mị cơ giáp phía sau lưng có một khối lồi ra, đó là cơ giáp hạch tầm. Tiểu nhân khí ba lọ phản ứng. Nhưng là phản quân quỷ mị cơ giáp lại không có cái này khối nô lên. Cho nên làm cho không người nào có thể biết rõ, bọn hắn quỷ mị cơ giáp tiểu nhân lọ phản ứng đến cùng để ở nơi đâu. Đường tiêu viêm quỷ mị cơ giáp chí mạng vũ khí là một đầu siêu năng điện quang cây roi, sẽ thấy không mặt khác. Nhưng là phản quân ngoại trừ điện quang cây roi bên ngoài, trên lưng còn có một chi chiến đao. Chiến đao khắp cả người màu xanh ra trời, hiện ra một loại kỳ lạ sáng bóng. Hơn nữa so về đường tiêu viêm quỷ mị cơ giáp, phản bội quân quỷ mị cơ giáp lộ ra càng thêm dữ tợn khủng bố, bả vai, khuỷu tay, chô đầu gối đều có sắc bén đáng sợ gai nhọn hoắt. Đỗng nhiên, phản bội quân hơn 1000 đài quỷ mị cơ giáp con mắt bộ vị mạnh mà sáng ngời, sau đó chỉnh tề ngẩng lên đầu, duôi thẳng cổ, quay đầu hướng đường tiêu viêm bên này trông lại. Hơn 1000 đài quỷ mị cơ giáp động tác giống như lúc, thật giống như một người đồng dạng. Các người đứng tại phía sau của ta đường tiêu viêm lạnh lùng nói. Lập tức Đường tiêu viêm sau lưng liên minh quỷ mị cơ giáp võ sĩ chỉnh tề tới gần, toàn bộ đứng tại đường tiêu viêm sau lưng. Bởi vì vì bọn hắn cũng cảm thấy một cổ trí mạng nguy hiểm khí tức. Lẽ ra, bọn hắn toàn bộ đều có cái lồng năng lượng, còn đối với phương quỷ mị cơ giáp nhìn về phía trên là không có cái lồng năng lượng đấy. Cho nên cho dù song phương số lượng bên trên có cực lớn cách xa, nhưng chưa hẳn tiểu cần phải sợ. Véo hơn 1.000 ngàn đài phản quân quỷ mị cơ giáp con mắt bộ vị mạnh mà sáng rõ, bán ra có màu xanh ra trời hào Quang Bá hơn 1.000 đầu điện quang cây roi mạnh mà vung ra giết một tiếng chỉnh tề lạnh như băng gầm rú hơn 1.000 tên phản quân quỷ mị cơ giáp võ sĩ tia ch chấp vào tới đường tiêu viêm trong tay điện quang cây roi mạnh mà lăng không bổ một phát không chung như là vang lên một hồi xét đánh không khí lập tức mạnh mà tầng tầng gấp tốt phản quân quỷ mị cơ giáp nghiền áp mà đi Đây là đường tiêu viêm một loại khác cảnh giới tiến công phương thức đối với cái thế giới này võ giả mà nói là như là thần cảnh giới Nếu như tình huống bình thường Trước mắt cái này phiến phản quân quỷ mị cơ giáp có lẽ bên trong yếu ớt tuyến đường lập tức sụp đổ. Cơ giáp lập tức ngã xuống. Nhưng là Đường Tiêu Viêm thần chi cảnh giới tiến công sau, phản bội quân quỷ mị cơ giáp không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Không hề nghi ngờ, những này toàn bộ là cải tạo qua biến thái cơ giáp. Trước đó lần thứ nhất, đối phương xuất động hơn 10 đài biến thái cơ giáp vây công Đường Tiêu Viêm, mà lần này trọn vẹn hơn 1000 đại. Trước đó lần thứ nhất, Đường Tiêu Viêm đã có được cái lồng năng lượng Cho nên 5 giây đổ sát một cái. Như vậy hiện tại đâu này? Lập tức. Phản bội việc quân cơ giáp võ sĩ tia chấp đã đến trước mắt. Đường tiêu viêm rõ ràng tính toán ra. Nhanh nhẹn tham số phát huy 100%. Tốc độ tham số phát huy 100%. con sâu cái kiến nhóm. Đám bọn họ so với ta trong tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều. Nhưng vẫn như cũng là không chịu nổi một kích đấy. Đường tiêu viêm một tiếng cười lạnh. Trong tay điện quang cây roi mạnh mà vung ra. Ba cùng lúc đó. Phản bội quân quỷ Mỹ cơ giáp võ sĩ điện quang cây roi cũng mạnh mà quét đi qua. Trên bầu trời như là mạnh mà bổ hạ một đạo cực lớn tia chớp, phát ra lôi đỉnh xét đánh nổ mạnh. Đường tiêu viêm điện quang cây roi mạnh mà bổ chúng sông lên phía trước nhất vài tên phản quân quỷ Mỹ cơ giáp võ sĩ. Đường tiêu viêm đã đem quỷ mị cơ giáp lập tức phóng thích năng lượng gia tăng lên hơn 10 hơn trăm lần. Hung hăng quật tại phản quân trên cơ giáp, lẽ ra những này cơ giáp sắc ngoài có lẽ bị trực tiếp cháy vỡ ra đấy nhưng là cuột tại đối phương quỷ mị trên cơ giáp thời điểm, gần kề xuất hiện một đạo ánh sáng, một đạo rất cạn lại vô cùng sáng nhấp nháy hào quang, lập tức rồi biến mất. Đường Tiêu Viêm trong nội tâm phát lạnh, nguyên lai like đối phương quỷ mị cơ giáp vậy mà cũng có cái lồng năng lượng đấy. Đương nhiên có lẽ không thể nói là cái lồng năng lượng, chỉ có thể nói là một loại phi thường thô thiện trực tiếp phòng ngự phương thức. Đường Tiêu Viêm điện quang cây roi rút lên đi thời điểm, lập tức phóng ra vô cùng cực lớn năng lượng. Ma phản quân quỷ mị cơ giáp tại thủ tập Lập tức, phóng xuất ra hoàn toàn trái lại năng lượng, cùng đường tiêu viêm công kích năng lượng toàn bộ triệt tiêu. Cho nên, đây là một loại phi thường ngu xuẩn, phi thường thô thiện phòng ngự phương thức, mà không thể nói là cái lồng năng lượng. Cho dù so ra kèm cái lồng năng lượng, nhưng cái này đồng dạng là không thể tưởng tượng nổi kỹ thuật. Ít nhất liên minh không có khả năng có được loại này kỹ thuật, bởi vì không cách nào cải biến năng lượng phương thức, cũng không cách nào làm cho những này năng lượng thẩm thấu đến cơ giáp bề ngoài xác bên trên. ba cùng lúc đó Phản bội quân vài tên quỷ mị cơ giáp võ sĩ điện quang cây roi cũng mạnh mà quất vào đường tiêu viêm trên người. Vèo, vèo, vèo, vèo sở hữu tất cả điện quang cây roi đánh trúng đường tiêu viêm quỷ mị cơ giáp cái lồng năng lượng thời điểm, lập tức cảm đạm. Đúng vậy, đường tiêu viêm cái lồng năng lượng như trước hữu hiệu. Nhưng là không ổn thời điểm, tại bị chín đầu điện quang cây roi công kích lập tức, đường tiêu viêm trên người cái lồng năng lượng, lung lay sắp đổ. Phiên thoái cực lớn đến rồi. Bởi vì đối phương điện quang cây roi lập tức phóng thích năng lượng cũng phóng lớn hơn rất nhiều rất nhiều lần, cho nên làm cho đường tiêu viêm trên người cái lồng năng lượng đã chống cự không thể. Phản bội quân gần kể chỉ là 9 đầu điện quang cây roi công kích cũng đã lại để cho cái lồng năng lượng lung lay sắp đổ, như vậy hơn 10 đầu, 20 mấy đầu đâu rồi, là không phải có thể trực tiếp phá hủy chính mình điện quang cây roi đâu này. Hơn nữa, lại càng không tốt chính là, đường tiêu viêm điện quang cây roi công kích đi ra ngoài năng lượng toàn bộ bị triệt tiêu. cho nên Dù là cường hãn vô địch hát cám đường tiêu viêm, lúc này cũng cơ hổ lâm vào tử cục. Không cách nào phá hủy đối thủ, nhưng bản thân cái lồng năng lượng lại muốn bị phá hủy. Đương nhiên, muốn cải biến loại này khốn cục không phải là không có biện pháp. Cái kia chính là, đem quỷ mị cơ giáp lập tức phát ra năng lượng lần nữa phóng đại. Tại đã phóng đại gấp mấy chục trên cơ sở, lại phóng đại gấp 10 lần, gấp trăm lần. Như vậy, có thể lập tức miểu sát phản quân rồi. Nhưng là thật có lỗi, hiện tại đã đến cực hạn rồi Điện quang cây roi đủ khả năng chịu tải năng lượng, quỷ mị cơ giáp năng lượng chuyển vận thông đạo, còn có khí ba lò phản ứng đủ khả năng cung cấp năng lượng đều đã đến cực hạn. Đương nhiên, đối với phản quân quỷ mị cơ giáp mà nói cũng giống như thế. Bởi vì vì bọn hắn quỷ mị cơ giáp lập tức phóng thích năng lượng cơ hồ là cùng đường tiêu viêm giống như lúc đấy. Cho nên đường tiêu viêm gặp phải cục diện là không cách nào phá hủy đối thủ. Chính mình lại không thể đồng thời gặp đối phương 10 người đồng thời công kích Mà đường tiêu viêm xuất lĩnh quỷ mị cơ giáp võ sĩ tắt thì càng thêm không bằng, bọn hắn đương nhiên không cách nào tổn thương phản quân quỷ mị cơ giáp võ sĩ. Hơn nữa dùng năng lượng của bọn hắn cháo, không thể đồng thời tiếp nhận phản quân đồng thời 3 người công kích, nếu không cái lồng năng lượng cũng sẽ bị triệt để phá hư. Cái lồng năng lượng bị phá hư đằng sau đối với phản quân cải tạo qua đi cơ giáp cùng điện quang cây roi, tuyệt đối là mạch suy nghĩ một đầu. Ngay trong nháy mắt này, phản bội việc quân cơ giáp võ sĩ càng tụ càng nhiều Từng đợt từng đợt thủy chiều công kích mang tất cả đường tiêu viêm. Vèo, vèo, vèo, vèo lập tức, đường tiêu viêm trên người quỷ mị cơ giáp đồng thời bị rút chúng 13 cây roi. Hô cái lồng năng lượng lập tức tối xâm lại. Đường tiêu viêm một hồi kinh hồn. Phản quân điện quang cây roi lui sau khi đi. Cái lồng năng lượng lần nữa gian nan mà lộ ra lên. Vừa rồi xem cái lồng năng lượng đã triệt để đã diệt. Nhưng trên thực tế cũng không có thật sự tiêu diệt, mà là còn có một chút như vậy điểm hào quang. Nếu như là thật sự hắc mất, như vậy sẽ không có thể sáng lên, tiểu hoàn toàn bị phá hủy rồi. Cho nên, 13 cây roi tuyệt đối là đường tiêu viêm trên người cái lồng năng lượng cực hạn Một khi vượt qua, đường tiêu viêm trên người quỷ mị cơ giáp tuyệt đối hủy diệt. Cái kia cho dù hắn cường đại trở lại, cũng không cách nào ngăn cản cơ giáp bị hủy giải quyết, một khi cơ giáp bị hủy. Như vậy thân thể của hắn cam đoan lập tức thịt nát sương tan. Vừa lúc đó, đường tiêu viêm trước mặt đã ngưng tụ 340 tên quỷ mị cơ giáp võ sĩ Sau đó cơ hồ 30 đầu điện quàng cây roi mạnh mà rút đến. A a. Cùng lúc đó, Đường Tiêu Viêm sau lưng chuyển đến 2 tiếng tiêu thảm. Sau đó máu tươi bắn tung tóe toàn bộ trên không, Đường Tiêu Viêm hai người thủ hạ đồng thời bị rất nhiều tên phản quân quỷ mị cơ giáp võ sĩ điện quang cây roi giút chúng, trực tiếp phá hủy cái lồng năng lượng sau đem cơ giáp mở ra. Bên trong cơ giáp võ sĩ trực tiếp bị xé nứt, lập tức bị mất mạng. Toàn bộ đội ngũ đã đến nguy hiểm nhất cục diện. Một khi bị địch nhân đột phá, Như vậy kế tiếp đúng là nghiêng về đúng một bên đồ sát. A. Ti tiện con sâu cái kiến, lại dám giết người của ta Đường Tiêu Viêm mạnh mà gầm lên giận dữ. Trong tay điện quang cây roi mạnh mà ra tốc rất nhiều lần, điên cuồng mà quật phía trước phản quân quỷ mị cơ giáp võ sĩ. Cùng lúc đó, phản bội quân 30 đầu điện quang cây roi hướng lồng ngực của hắn rút đến, lập tức tới. Bị rút về sau, cái lồng năng lượng tuyệt đối thuận thêm sổ đổ, cơ giáp Cam Đoan lập tức vỡ vụn, bên trong thân thể Cam Đoan lập tức thịt nát xương tan. Đến lúc đó, Bất kể là quang minh đường tiêu viêm, hay vẫn là bị ma quỷ bao phủ đường tiêu viêm, muốn lập tức chết không toàn thay rồi. Đường tiêu viêm tốc độ vô cùng địa nhanh chóng, lập tức cơ hồ đồng thời đánh trúng phía trước hơn 10 tên phản quân quỷ Mỹ cơ giáp võ sĩ. Phúc, phúc, phúc, phúc. Cùng lúc đó, những cái kia muốn quật tại đường tiêu viêm trên người điện quang cây roi lập tức cảm đạm. Đường tiêu viêm phát hiện điểm này về sau, lập tức cùng hỉ địa cười ha ha. Con sâu cái kiến nhóm, đám bọn họ các người không cách nào không biết làm sao ta rồi đường tiêu viêm một hồi cười to sau. Bởi vì hắn phát hạ phản quân quỷ mị cơ giáp võ sĩ một cái chí mạng quyết điểm, cái kia chính là đơn vị trong thời gian phát ra năng lượng là có hạn đấy. Mỗi khi đường tiêu viêm rút chúng đối phương về sau, đối phương quỷ mị cơ giáp vì triệt tiêu trung hòa đường tiêu viêm công kích đến năng lượng, cho nên phải phóng xuất ra đồng dạng số lượng trái lại năng lượng. Nhưng là, đây đã là một đài quỷ mị cơ giáp năng lượng đơn vị trong thời gian có khả năng phát ra năng lượng cực hạ Muốn chống cự đường tiêu viêm tiến công, như vậy sẽ không có mặt khắc năng lượng cung ứng cho điện quang cây roi, cho nên điện quang cây roi lập tức đã mất đi năng lượng, trở nên ảm đạm héo rút. Ha ha, ha ha đường tiêu viêm cùng thiếu. Con sâu cái kiến nhóm, đám bọn họ. Cái này rất lại phía sau cơ giáp trói buộc ta lực lượng cường đại, lại để cho năng lượng của ta cháo như thế hèn mọn, để cho ta điện quang cây roi như thế địa nhỏ yếu. Các ngươi bọn này bị cải tạo qua buồn cười ti tiện con sâu cái kiến. Cho dù đem các loại tham số phát huy 100% Cái kia thì thế nào? Cho dù có thể chống cự ta điện quang cây roi công kích thì thế nào? Cho dù có thể cơ giáp cải tạo phải cùng ta giống như lúc phát ra năng lượng thì thế nào? Các ngươi bản thân tốc độ có thể so với qua được ta sao? Các ngươi cái kia xấu xí thân thể cho dù bị cải tạo qua Nhưng là các ngươi có buồn cười cực hạn Của ta bản thân tốc độ là các ngươi gấp mấy chục, mấy trăm lần, vô số lần Đường tiêu viêm một bên cùng tiếu Trong tay điện quang cây roi càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Dùng nhân loại cực hạn, cho dù đem quỷ mị cơ giáp tham số tăng thêm phát huy đến 100%. Tại một giây đồng hồ nội, nhiều nhất chỉ có thể công kích 10 lần không đến. Nhưng là đường tiêu viêm, nhưng có thể công kích gần như vô số. Bởi vì bị ma quỷ nhập vào thân về sau, tốc độ của hắn hoàn toàn đột phá nhân loại cực hạn. Đem làm đường tiêu viêm chỉ là của mình thời điểm, có thể đem quỷ mị cơ giáp các loại tham số hoàn toàn phát huy đến 100%. Hơn nữa có thể ngẫu nhiên tiến vào cái kia thần chi cảnh giới. Nhưng là bị ma quỷ nhập vào thân về sau, lực lượng phương diện tăng trưởng biên độ cũng không tính đại, đơn thuần di động tốc độ lên, tăng trưởng được cũng không tính rất cường. Nhưng là tại tứ chi nhanh nhẹn độ lên, hoàn toàn là kinh người tăng trưởng. Cho nên, tại hắn điên quần công kích đến, phản bội quân quỷ Mỹ cơ giáp võ sĩ, sở hữu tất cả năng lượng toàn bộ dùng để chống đỡ đường tiêu viêm tiến công, hoàn toàn không có chống không năng lượng ủng hộ bọn hắn tiến công. cho nên nhất thời Trước mắt phản quân quỷ Mị cơ giáp hoàn toàn rơi vào chỉ có thể bị đánh mà không cách nào hoàn thủ hoàn cảnh. Gặp quỷ rồi đoan mục nhìn thấy cái này tình cảnh về sau, lập tức sắc mặt kịch biến nói, đường tiêu viêm cái này tập chủng căn vốn cũng không phải là người. trưởng quan, kỳ thật loại tình huống này, như trước có biện pháp tiêu diệt đường tiêu viêm. Nhưng là muốn trả giá thật nhiều đống nhiên một gã quan quân nói. Nói đoan mục nói, cục diện bây giờ là, đường tiêu viêm tốc độ công kích quá nhanh. Thế cho nên trước mặt hắn rất nhiều chúng ta cơ giáp võ sĩ chỉ có thể đem sở hữu tất cả năng lượng chống cự hắn tiến công. Mà hoàn toàn không rảnh làm ra công kích người này quan quân nói, cho nên chỉ cần chúng ta nguyện ý hy sinh. Lại để cho bọn hắn buông thà cho chống cự. Liều chết cũng đem điện quang cây roi toàn bộ quất vào đường tiêu viêm trên người, là được rồi. Nhưng này dạng tổn thất sẽ phi thường đại. Đoan mục một hồi tâm động, sau đó đối với không khí hô, điện hạ. Ý của ngài đâu này? Lập tức. Nữ tử kia thanh âm lệnh lùng vang lên nói, nhớ kỹ, ta muốn chỉ là lại để cho bí mật quân đội tiến hành một lần thực chiến khảo thí. Mặt khác bất luận cái gì phương thức chiến đấu, ta hoàn toàn không để ý tới. Vâng. Đoan mục, sau đó trực tiếp hạ lệnh, cải biến chỉ lệnh. Công kích đường tiêu viêm ta đây cơ giáp bộ đội buông tha cho phòng ngự. Toàn diện tiến công. Lập tức, tình huống cải biến. Đường tiêu viêm trước mặt phản quân quỷ Mỹ cơ giáp võ sĩ lập tức buông tha cho sở hữu tất cả phòng ngự. Đem sở hữu tất cả điện quang cây roi điên quần mà công kích tới. Ba, ba, ba, ba đường tiêu viêm trong tay điện quang cây roi lập tức trở nên uy lực vô cùng. Lập tức xé mở phản quân quỷ mị cơ giáp sang ngoài, đem bên trong quỷ mị cơ giáp võ sĩ cắt thành mảnh vỡ. Lập tức, máu tươi đầy trời. Cùng lúc đó, quỷ mị cơ giáp bên trong sở hữu tất cả trong tính toán, hoàn toàn bị điện quang cây roi đập nện được nát bấy. Gần kề vài giây đồng hồ nội. Đường tiêu viêm trước mắt phản quân cơ giáp võ sĩ như là bị chặt đến rừng rậm, rậm rạp chẳng trịt ngược lại đầy đất, bị phá hủy phản quân quỷ mị cơ giáp võ sĩ vô số kể, lại để cho xa xa đang xem cuộc chiến đoan mục vô cùng đau lòng. Tuy nhiên, kỹ thuật là cộng trị hội, tuy nhiên chế tạo phương thức cùng liên minh quỷ mị cơ giáp cũng không giống với, nhưng cái này đều là lý thị tiễn trồng chất đi ra đấy. Nhưng là, lại để cho đường tiêu viêm hoảng sợ địa sự tình cũng đã xảy ra. Những cái kia bị phá hủy quỷ mị cơ giáp võ sĩ trong tay điện quang cây roi vậy mà như trước hướng đường tiêu viêm rút tới. Điều này sao có thể? Quỷ mị cơ giáp sắc ngoài cho dù không thể phá vỡ, nhưng bên trong có thể là phi thường yếu đất, nhất là phía sau lưng lỏ phản ứng phát ra trang bị, càng là không chịu nổi một kích, điện quang cây roi quét qua, cam đoan tiểu toàn bộ phá hủy rồi. Cho nên, những này quỷ mị cơ giáp bên trong toàn bộ phá hủy rồi, cho nên điện quang cây roi cũng có thể triệt để mất đi năng lượng rồi. Nhưng là những này điện quang cây roi vậy mà như trước điên cuồng mà rút tới. Cái này không hợp lý. Hoàn toàn không hợp lý. Những này quỷ mị cơ giáp có lẽ triệt để mất đi năng lượng, như thế nào còn hội tiếp tục công kích. Vèo, vèo, vèo lập tức, đường tiêu viêm trên người liền chúng hơn 10 roi, trên người cái lồng năng lượng lập tức lung lay sắp đổ. Đương nhiên, đường tiêu viêm lúc này cũng có thể đảo thoát đấy. Bởi vì, đối phương điện quang cây roi cho dù như trước rút tới. Nhưng dù sao đã đã mất đi cơ giáp võ sĩ khống chế, cho nên đã khuyết thiếu linh hoạt rồi, chỉ có thể dựa vào quán tính rất nhanh công kích. Đường tiêu viêm chỉ cần mạnh mà nhảy lên thiên không, có thể tránh nẽ công kích của đối phương. Nhưng chỉ cần đường tiêu viêm nhảy lên, như vậy những này điện quang cây roi sẽ toàn bộ rút chúng phía sau hắn quỷ mị cơ giáp võ sĩ. Đường tiêu viêm trong đầu một người khác mặc dù là một cái ma quỷ, một cái hắc á cá ma quỷ, nhưng đồng dạng cũng là một cái tràn ngập nhân cách mị lực vương giả. Có một điểm cùng đường tiêu viêm cơ hồ là giống như lúc, cái kia chính là tuyệt không buông bỏ thủ hạ của mình, tuyệt đối không phải cái loại nấy chịu chết người đi, linh công ta đến người lãnh đạo. Lập tức, đường tiêu viêm dùng hết sở hữu tất cả khí lực, tại công kích phản quân cơ giáp võ sĩ đồng thời, sử xuất vô cùng cực lớn khí lực, đem phản quân cơ giáp phá hủy sau hung hăng vãi đi ra. Nhưng đây là cần phải thời gian, hơn 10 trên trăm đại bị phá hủy quỷ mị cơ giáp như trước có hơn 10 đầu điện quang cây roi sắp chết rút đến. D Hò oh, hò oh, hò oh, hò oh, ba. Đồng nhiên, đường tiêu viêm mạnh mà một hồi gào thét. Lập tức, một cổ vô cùng cực lớn sóng âm lực lượng mạnh mà cuốn ra. Thứ này đối với có cơ giáp võ sĩ không chế điện quang cây roi mà nói đương nhiên không có hiệu quả, nhưng là đối với mất đi không chế dựa vào quán tính công kích điện quang cây roi mà nói, đã dư xài rồi. Chỉ thấy được những cái kia vô chủ điện quang cây roi phản phất gặp được không khí tưởng chấn động mạnh một cái, sau đó mạnh mà bị bắn ra trở về. Lập tức, Đoan Mục hy sinh đổi công kích phương pháp triệt để tuyên bố thất bại. Sau đó, Đường Tiêu Viêm tiến nhập điên cuồng đổ sát. Hơn 1000m dài điện quang cây roi, điên cuồng mà tàn sát chung quanh sở hữu tất cả phản quân quỷ mị cơ giáp võ sĩ. Ngay tại Đoan Mục kinh hãi trong khoảng thời gian ngắn, một 200 tên phản quân cơ giáp võ sĩ lập tức bị xé thành phân vụ. Mở ra phòng ngự, Đoan Mục gặp chi, lập tức hạ lệnh một lần nữa khôi phục phòng ngự. Lập tức, trang diện lại lâm vào giằng co. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Đoan Mục nhìn xem rằng có tình hình chiến đấu, lạnh lùng hạ lệnh, đại bộ phận lực lượng vung tha cho công kích Đường Tiêu Viêm, chuyển công thuộc hạ của hắn. Theo Đoan Mục ra lệnh một tiếng, còn lại mấy trăm tên phản quân quỷ Mỹ cơ giáp võ sĩ lập tức chuyển di mục tiêu, cũng chỉ có một số nhỏ công kích Đường Tiêu Viêm, còn lại đại bộ phận toàn bộ đi đánh Đường Tiêu Viêm mười mấy cái thuộc hạ. Hơn nữa theo trung quanh, trên đỉnh đầu chờ từng cái phương hướng tiến hành công kích. Đường Tiêu Viêm lập tức cười to nói, cho rằng Như vậy ta tiểu không có cách nào sao. Nói nói cho các ngươi, của ta điện quang cây roi chỉ có thể công kích trước mặt của ta địch nhân hay sao. Đầu hóc của ta có thể rõ ràng nhớ kỹ các ngươi bọn này con sâu cái kiến bất luận cái gì thời gian bất kỳ vị trí nào. Sắc thực như thế. Đường tiêu viêm điện quang cây roi hoàn toàn có mặt khắp nơi, có thể đơn giản công kích được bất luận cái gì một gã phản quân quỷ mị cơ giáp võ sĩ. Tăng thêm đường tiêu viêm thủ hạ đồng dạng điên cùng mà công kích đối phương. Hơn nữa bọn hắn quỷ mị cơ giáp đồng dạng có được cái lồng năng lượng, cần 3-4 lần đồng thời công kích lại có thể phá hư. Cho nên, chiến cuộc lần nữa lâm vào cân đối. Đừng quên, cái lồng năng lượng đối chiến đao là sẽ vô dụng thôi. Nữ tử kia thanh âm lạnh lùng vang lên nói, là thời điểm khảo thí phía dưới chúng ta chuyên môn vì quỷ mị cơ giáp võ sĩ chuẩn bị địa ngục chiến đao rồi. Đoan Mục nói, điện hạ, dùng chiến đao không ổn. Nữ nhân kia thanh âm lạnh lùng nói, ngươi muốn cải lời mệnh lệnh của ta Tất cả lực lượng, vương tha cho điện quang cây roi, sử dụng địa ngục chiến đao. Theo nàng ra lệnh một tiếng. Lập tức, sở hữu tất cả phản quân quỷ Mỹ cơ giáp võ sĩ toàn bộ bất động bất động. Sau đó, chỉnh tê địa thu hồi điện quang cây roi, chỉnh tê địa từ sau lưng, vắt, rút ra cái gọi là địa ngục chiến đao. Màu xanh ra trời chiến đao. Hiện ra đáng sợ sáng bóng. Tiên tiến nhất công kích không có hiệu quả về sau, phản bội quân quỷ Mỹ cơ giáp bộ đội lựa chọn nhất nguyên thủy vũ khí lạnh công kích Liên minh quỷ mị cơ giáp võ sĩ thật sự không pháp tướng tín, chính là chiến đao vậy mà sẽ đối với quỷ mị cơ giáp tạo thành tổn thương. Dù sao nó không giống đạo thứ 2 phòng tuyến súng điện tử, bán ra đến viên đạn mật độ, độ cứng, độ mềm và dai vô cùng kinh người còn có 30 lần nhân tố tốc độ mới có thể đối với quỷ mị cơ giáp sắc ngoài tạo thành trí mạng tổn thương. Phản quân tốc độ thật nhanh, như là thủy triều, vung vậy lấy chiến đao mạnh mà vào tới. Frank, Frank, Frank. Sau đó... Vô số chiến đao như là sắt thép rừng rậm mạnh mà đánh xuống, mạnh mà bổ vào liên minh quỷ mị cơ giáp trên người. Chuyện đáng sợ đã xảy ra. Những này chiến đao vậy mà thật sự tại quỷ mị cơ giáp sát ngoài bên trên bổ ra một đạo khe hở. Tại bổ chặt đi xuống lập tức, cái kêu màu xanh ra trời lưới đao mạnh mà nổi lên một đạo đáng sợ sáng bóng. Bọn hắn vậy mà dùng quỷ mị cơ giáp sát ngoài đến chế tạo chiến đao. Đương nhiên, liên minh cũng có thể làm như vậy. Nhưng là tại truyền thống quỷ mị cơ giáp đối chiến ở bên trong Hoàn toàn không có khả năng có tiếp thân cơ hội. Nhưng là vì cái lồng năng lượng xuất hiện, làm cho loại này chiến đao thậm chí có đáng sợ lực sát thương. Ngu xuẩn con sâu cái kiến, vậy mà buông tha cho điện quang cây roi, vậy mà dùng vũ khí lạnh rồi đường tiêu viêm lớn tiếng cùng thiếu Chẳng lẽ các ngươi không biết, ta mới được là vũ khí lạnh công kích tổ tông sao? Tốc độ của các ngươi có ta nhanh sao? Các ngươi nhanh nhẹn độ so ra mà vượt chúng ta sao? Đường tiêu viêm cởi to về sau, tiêu chốc nhảy vào chiến trong trận. Túm lấy một gã phản quân quỷ mị cơ giáp võ sĩ chiến dao. Tốt chìm, thật lớn mật độ. Đường Tiêu Viêm cơ lấy chiến đao, điên quần mà đổ sát. Bởi vì cái lồng năng lượng tồn tại, cho nên điện quang cây roi mất đi tác dụng thời điểm. Loại này đáng sợ địa ngục chiến đao thật là đáng sợ, bởi vì hắn độ cứng cùng độ mềm và dai cùng quỷ mị cơ giáp sát ngoài cơ hồ là giống như lúc đấy. Phanh Đường Tiêu Viêm mạnh mà một đao đánh xuống. Lập tức, đem trước mặt một gã phản quân quỷ mị cơ giáp võ sĩ đầu chém thành hai khúc. Máu tươi văng khắp nơi, ốc bay loạn, đem làm khác nhau vật chất độ cứng cùng độ mềm và dai đồng dạng thời điểm, tiểu so với ai khác tốc độ nhanh, lực lượng đại, chuẩn độ cao rồi. Điểm này, tại nơi này trong hoàn cảnh, đường tiêu viêm cơ hổ vô địch. Cho nên một giới đao đi, phản bội quân quỷ Mỹ cơ giáp võ sĩ đầu lập tức hai nửa, mà cùng lúc đó, đường tiêu viêm trong tay chiến đao cũng mạnh mà vang tung toé Lúc này, mặt khác một chi chiến đao điên quần mà bổ tới, đường tiêu viêm trong tay chiến đao kia chấp bổ ra ngăn cản Phanh lập tức, hai chi chiến đao đồng thời vỡ vụn. Đường tiêu viêm bắt lấy đầu của hắn mạnh mà hốn éo, lập tức đem người này quỷ mị cơ giáp phản quân đầu vạn gậy. Mà sau lưng một hồi kính gió thổi qua, một chi chiến đao dốc sức liều mạng bổ tới. Đường tiêu viêm kia chốc bắt lấy thân đao, bàn tay một hồi quỷ dị địa run run, lập tức túm lấy địa ngục chiến đao. Mạnh mà một đao đánh xuống. Lập tức, đối phương bị mất mạng. Xác thực. Lúc này đường tiêu viêm mới được là vũ khí lạnh chiến đấu Tông sư như là mãnh hổ tiến vào bầy cừu. Vung vẩy địa ngục chiến đao đối với phản quân tiến hành tàn sát. Chỉ có điều, trong tay địa ngục chiến đao giết địch 3 4 người về sau, sẽ triệt để hủy diệt, muốn lại đổi một bả. Ngắn ngủn vài phút. Vây công đường tiêu viêm phản quân quỷ mị cơ giáp võ sĩ ngổn ngang lộn xộn ngược lại đầy đất. Từng cái đều chết không toàn thây, địa bên trên khắp nơi đều là máu tươi cùng óc. Đoan Mục lòng đang nhỏ máu. Những điều này đều là lý thị tâm huyết. Trong khoảng thời gian ngắn Đã bị đường tiêu viêm tàn sát một nửa Thật sự không biết cái này mà quỷ nữ nhân nghĩ như thế nào Biết rất rõ ràng đường tiêu viêm mới được là vũ khí lệnh tông sư Chuyển công đường tiêu viêm thủ hạ đoan mục hạ lệ Lý thị quỷ mị cơ giáp võ sĩ chết xong Cái kia đường tiêu viêm thủ hạ cũng đừng nghĩ ký qua Mọi người đồng quy vô tận Lập tức Còn lại phản quân quỷ mị cơ giáp võ sĩ bắt đầu điên quần mà công kích đường tiêu viêm thủ hạ Hắn sao không cách nào có được đường tiêu viêm lực lượng cùng tốc độ Cho nên cần vài đao mới có thể phá hủy liên minh quỷ mị cơ giáp sang ngoài. Nhưng cho dù như thế, đường tiêu viêm thủ hạ bắt đầu xuất hiện thương vong. Theo phản quân công kích càng ngày càng mật, càng ngày càng điên cuồng, liên minh quỷ mị cơ giáp võ sĩ thương vong càng lúc càng lớn. Chính giết được điên cuồng đường tiêu viêm, nghe được thủ hạ không ngừng kêu thảm chuyển đến. Trong nội tâm lập tức giận dữ. Đúng vậy, hắn như là hổ vào bầy dê giết chóc. Nhưng lại cần phải thời gian, không đợi đến bị hắn giết hết phản quân Thủ hạ của mình cũng đã toàn quân bị giết rồi. Sở Hữu tất cả về sau, hướng bà mẹ nó gần đường Tiêu Viêm hạ lệnh về sau, chính mình sẽ cực kỳ nhanh tới gần Liên Minh Quỷ Mị Cơ Giáp Liên đội. Đội ngũ tập kết về sau, lại có vài tên Liên Minh Quỷ Mị Cơ Giáp võ sĩ ngược lại trong vũng máu. Tất cả mọi người, không muốn để ý tới công kích của địch nhân, hết tốc độ tiến về phía trước đường Tiêu Viêm ra lệnh một tiếng, toàn bộ đội ngũ hoàn toàn không để ý công kích của địch nhân, sẽ cực kỳ nhanh tiến lên, hướng phía phía trước tiến lên. Nhưng là, phía trước là đạo thứ tư phòng tuyến trỗi trên mặt đất. Hắn điên rồi sao? Phía trước có thể là chúng ta đạo thứ tư phòng tuyến, hắn chẳng lẽ muốn đã bị hai mặt giáp công sao? Đoan Mục Kinh 2 nói, mà nữ nhân kia thở dài một tiếng nói, hắn căn bản không cần bận tâm những cái kia thủ hạ chết sống, như vậy có thể đem các ngươi quỷ mị cơ giáp võ sĩ giết được sạch sẽ đấy. Đoan Mục lập tức nhịn không được nói, ta vừa rồi tự nói, tại vũ khí lạnh lên, chúng ta quỷ mị cơ giáp võ sĩ tuyệt đối không phải đường tiêu viêm đối thủ Nữ nhân kia nói, ta lập lại lần nữa, ta chỉ là vì thí nghiệm những bí mật này vũ khí thực chiến hiệu quả, ta không nghĩ thắng thua, hiểu chưa? Bất quá hiện tại hết thể đã xong nữ nhân thanh âm lần nữa vang lên nói, dùng năng lực của hắn, không có khả năng thông qua đạo thứ tư phòng tuyến đấy. Nhớ kỹ, đợi đến lúc đường tiêu viêm toàn quân bị diệt về sau, đem thứ tư phòng tuyến bên trên đồ vật hủy diệt. Vật này một khi sau khi tỉnh dậy, không có đi ta, dù ai cũng không cách nào khống chế, chỉ biết dết chóc. Tổ chức chỉ nuôi dưỡng như vậy một cái, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, về sau không bao giờ nữa hội thí nghiệm nuôi dưỡng, chúng ta không muốn đem mình cũng hủy diện. Rất nhanh, đường tiêu viêm mang theo bộ đội vọt vào đạo thứ tư phòng tuyến nội. Trước khi ba đạo phòng tuyến, dầm dạp chẳng chỉ đều là phản quân. Mà đạo thứ tư phòng tuyến nội, cơ hồ không có cái gì, chỉ thấy một cái cự đại thủy tinh dương hòm. Bên trong nằm một đầu thứ đồ vật, giống như tại ngủ say chính giữa. Phía trước ba đạo phòng tuyến cũng đã đáng sợ như thế Như vậy không cách nào tưởng tượng, cái này đạo thứ tư phòng tuyến đồ vật đến cỡ nào địa đáng sợ. Dù sao, đây là cộng trị hội biểu hiện ra tuyệt mật vũ khí thời điểm, cộng trị sẽ có được cũng không phải là địa cầu khoa học kỹ thuật. Cái này cái tổ chức có được địa ngục trùng đáng sợ như vậy đồ vật, như vậy có thể tưởng tượng ra, nó còn có bao nhiêu đáng sợ đồ vật. Cho nên cho dù chỉ có một dương hòm, nhưng là tất cả mọi người không dám kinh thường, trực tiếp ngừng lại rồi hô hấp, trung quanh yên tĩnh khí thức cũng làm cho người cảm thấy sông đầy bất an cùng sợ hãi. Lúc này, phản bội quân quỷ mị cơ giáp võ sĩ đã vọt lên, trực tiếp vung vậy trên ao, hướng liên minh quỷ mị cơ giáp liên đội đánh tới. Nếu là thí nghiệm, vậy thì triệt để một điểm. Thiù lại để cho nhiều một ít nhân hòa đường Tiêu Viêm cùng một chỗ chốn cùng. Người nữ nhân thần bí kêu lạnh lùng nói, mở ra đạo thứ tư phòng tuyến. Frank! Lập tức, đạo thứ tư phòng tuyến bên trên trong suốt thủy tinh dương hồng mạnh mà mở ra. Một đạo lạnh như băng khí thể mạnh mà tản ra. Lập tức, không khí chung quanh lạnh xuống rất nhiều, những khí thể này là dịch nỉ chỗ gần, đạo thứ tư phòng tuyến tuyệt mật vũ khí cần nhốt tại dịch nỉ chỗ gần bên trong. Dương hòm sau khi mở ra, lập tức lộ ra bên trong vật kia khuôn mặt. Hết thể mọi người, khít sâu một hơi. Thật buồn ôn. Nhìn về phía trên. Hình như là một đầu vô cùng cực lớn con địa. Phi thường phi thường to lớn. Toàn thân đều là niêm hồ hồ, sáng loang loang đấy. Nhưng là dưới thân thể mặt, lại mọc ra vô số sờ chân. Vô cùng buồn nôn, vô cùng khủng bố một cái quái vật, như là một chi phóng đại vô số lần con địa. Nhìn thấy vật này đi ra sau, tinh thành phản quân quỷ mị cơ giáp võ sĩ cũng bản năng ngẩn ngơ trệ. Dịch nỉ chỗ gần tán đi về sau, cái này mấy tấn nặng siêu cấp đại con địa bắt đầu sẽ cực kỳ nhanh di động. Hướng phía nhiều người một phương rất nhanh địa di động, hướng phía phản quân sẽ cực kỳ nhanh nhúc đích. buồn nôn địa nhúc nhích. Nhúc nhích sau đích trên mặt đất, đều là nó dịch nhợn. Toàn bộ mặt đất Phát ra từng đợt chi lạp lạp thanh âm, sau đó toàn bộ mặt đất bắt đầu hòa tan, nó dịch nhuyễn vậy mà so đáng sợ nhất cường toan, axit mạnh, còn muốn kinh người. Phản quân quỷ mị cơ giáp võ sĩ rốt cuộc không thể chú ý bên trên đường tiêu viêm bộ đội, nhau nhau rút ra điện quang cây roi, mạnh mà hướng trên mặt đất cái con kia siêu cấp đại con địa rút đi. Không nghĩ giống như bên trong đích đào thương bất nhập, cái kia cái cự đại con địa rất dễ dàng đã bị bầm thây vạn đoạn rồi. Nó buồn nôn bóng loáng ra rất dễ dàng tiểu bị cắt mở rồi. Bên trong chất lỏng bốn phía vậy ra. Nhưng đáng sợ chính là. Những này chất lỏng ở tại phản quân cơ giáp mặt ngoài thời gian. Vô kiên bất tội quỷ mị cơ giáp sát ngoài lập tức toát ra một hồi khói đặc. Sau đó phát ra sẹo. Sẹo tiếng vang. Đón lấy cơ giáp sát ngoài trực tiếp bị ăn mòn xuyên thấu. A ngay sau đó, những này phản quân quỷ mị cơ giáp võ sĩ cho dù đã là nửa người nửa máy móc, không có có ý thức rồi, nhưng như trước phát ra từng đợt rũ thảm, dốc sức liều m Sau đó một cổ mùi thúi từ bên trong phát ra, ngắn ngủn vài giây đồng hồ về sau, những này cơ giáp bên trong không còn có động tĩnh không còn có tiếng động rồi. Tiểu cái này trong nháy mắt, phản bội quân trên trăm đài quỷ mị cơ giáp võ sĩ bị chôn sống hòa tan. Thật là đáng sợ. gần kề chỉ là loại này buồn nôn quái vật một giọt huyết, liền trực tiếp xuyên thấu quỷ mị cơ giáp, đem bên trong quỷ mị cơ giáp võ sĩ tươi sống đốt chết rồi. Nhưng càng thêm đáng sợ chính là, cái này chỉ cực lớn con địa bị bầm vạn đoạn về sau không có chết đi, mà là mỗi một đoạn đều đang bay nhanh địa nhúc đích, một đầu bị cắt thành 100 đoạn về sau, hắn nó tiểu biến thành 100 đầu, bị chém thành 1000 đoạn về sau, tiểu biến thành 1000 đầu. Lúc này, toàn bộ trên mặt đất, dầm rập chằng chịt đều là những loại buồn nôn con địa. Hết tốc độ tiến về phía trước, tranh nẻ những loại quái vật đường tiêu viêm trực tiếp hạ lệnh. Lập tức, không chỉ là đường tiêu viêm bộ đội, còn có phản quân quỷ mị cơ giáp bộ đội, đem quỷ mỗi cơ giáp tốc độ thiết đến nhanh nhất, dốc sức liều mạng đi thoát đi. Phanh cùng lúc đó, trên mặt đất những cái kia quái vật mạnh mà bảo tạc. Sở hữu tất cả quái vật con địa, toàn bộ bạo tạc, theo mấy trăm hơn một đầu, biến thành vô số đầu. Như là giọt nước hạt mưa, lập tức đem chung quanh mấy ngàn mét nội toàn bộ bảo phủ. Dù là lại tốc độ nhanh, cũng không cách nào tránh lẽ. Đường tiêu viêm một tiếng quát lớn, trong tay điện quang cây roi điên cùng mà vung gầy, đem chính mình cùng thủ hạ quỷ mị cơ giáp võ sĩ bao khỏa được kín không kẽ hở, ý đồ ngăn trở những này như là hơi nước quái vật Hơn nữa điện quang cây roi đổ ấm là kinh người, có lẽ đầy đủ thiêu hủy hết thảy thứ đồ vật. Phản quân quỷ mị cơ giáp võ sĩ đồng dạng vung vậy điện quang cây roi ngăn cản những này đáng sợ đồ vật, nhưng là vô dụ. Thứ đồ vật cực kỳ nhỏ bé, điện quang cây roi cho dù múa được mau nữa, như cũng là có khe hở đấy. Hơn nữa nhiệt độ cao giết không chết bọn hắn, xương mủ quý thứ đồ vật xuyên thấu qua điện quang cây roi, mạnh mà hướng đường tiêu viêm cùng thủ hạ quỷ mị cơ giáp võ sĩ nhào đầu về phía trước. Lập tức toàn bộ dính tại Đường Tiêu Viêm cùng thủ hạ quỷ mị cơ giáp võ sĩ trên người. Cùng lúc đó, cũng toàn bộ dính tại phản quân quỷ mị cơ giáp võ sĩ trên người. Sau đó đáng sợ một màn xuất hiện, mấy trăm tên phản quân quỷ mị cơ giáp võ sĩ cơ giáp xác ngoài bắt đầu hòa tan, bắt đầu vặn bẹo. Sau đó, bên trong cơ giáp võ sĩ bắt đầu hòa tan, nhất thời hoàn toàn thay đổi. Thây sống bị tan chết. Mà Đường Tiêu Viêm cùng mặt khác quỷ mị cơ giáp võ sĩ trên người những cái kia quỷ thứ đồ vật, vậy mà bắt đầu ngưng tụ. Vô số hơi nước ấn mở thủy ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó biến thành một đầu một đầu tiểu con địa đồng dạng, sau đó dốc sức liều mạng trong chiều mặt toàn, chui vào. Thật buồn nôn tại đang xem cuộc chiến thất tất cả mọi người có một cái ý niệm trong đầu. Đã xong, đường đường đường tiêu viêm dĩ nhiên cũng làm chết như vậy đi rồi. Đoan Mục nói, thí nghiệm chứng minh, loại vật này xác thực cực độ nguy hiểm, nhiệt độ cao chẳng những không thể giết chết chúng, ngược lại khiến chúng nó bành trướng, bạo tạc, phân liệt ra vô số. Nữ tử kia thản nhiên nói, nhưng là khuyết điểm của nó quá chí mạng rồi, sợ hãi nhiệt độ thấp. Chỉ cần xuất động dịch nhì chỗ gần, chúng sẽ mất đi bất luận cái gì huy lực. Đầu nhập cùng thu hoạch không lớn thành tỷ lệ. Về sau đề nghị tổ chức đem nó theo chí mạng vũ khí trong hóa mất. Đường tiêu viêm túi đầu nhìn qua tại trên thân thể nhúc ních buồn nôn con địa, sau đó cũng không có như cùng trong tưởng tượng, dung mắt quỷ mị cơ giáp sát ngoài tiến vào trong thân thể, mà là dần dần hòa tan. Sau đó, sau đó triệt để biến mất Liên minh quỷ mị cơ giáp võ sĩ sợ ngây người, bọn hắn vốn tưởng rằng hắn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa hay vẫn là dùng như vậy bị thuốc phương thức chết đi. Nhưng thật không ngờ, loại này buồn nôn đồ vật, loại này bất tử con địa. Loại này dịch thể là siêu cấp cường toan, axit mạnh, quái vật. Vậy mà chết rồi, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đồng nhiên, đường tiêu viêm cười ha ha, nói, tư tưởng bị cấm bế được quá lâu, thiếu chút nữa quên. Loại vật này cùng địa ngục trùng lẫn nhau vì thiên địch. Nó là địa ngục trùng thiên địch, nhưng là địa ngục trùng thi thể nhưng lại ông trời của nó địch. Nếu như không xuất ra ngoài ý liệu, cộng trị hội con sâu cái kiến là ở đồng nhất khối thiên thạch phát hiện địa ngục trùng cùng loại này buồn nôn con địa A. Bất quá cộng trị hội con sâu cái kiến nhóm, đám bọn họ, đem ngoài hành tinh cầu đồ vật cầm đến như vậy nhiều. Chơi lớn như vậy, không sợ triệt để hủy diệt địa cầu sao. Đường tiêu viêm cười lạnh nói. Sau đó, hạ lệnh, sở hữu tất cả bộ đội tiến lên. Thướng phía đệ ngũ đạo phòng tuyến tiến lên. Chết để hủy diệt tinh thành phản địch. Trường quan, ta phải hướng ngài báo cáo. Phản bội quân quỷ mị cơ giáp là không có lò phản ứng. Hơn nữa bên trong sở hữu tất cả cơ giáp võ sĩ, lớn lên giống nhau như lúc gương mặt. Ninh hút bước nhanh tiến lên phía trước nói. Ta đã thấy được. Đường tiêu viêm thản nhiên nói. Xác thực, hắn đã biết do vì sao phản quân sẽ có nhiều như vậy quỷ mị cơ giáp võ sĩ rồi. Vì sao những cái kia kim loại cầu có thể phát ra 30 lần vận thanh đạn Vì sao pháo hạt xe tăng như thế nhỏ, lại có được thật lớn như thế năng lượng rồi? Hơn nữa lý thị vậy mà tạo được rất tốt nhiều như vậy quỷ mị cơ giáp rồi, bởi vì những này cơ giáp đều không có tiểu nhân lò phản ứng. Tại đây sở hữu tất cả vũ khí, mình cũng không mang theo năng lượng, đều ỷ lại một cái công cộng năng lượng. Nếu như không có đoán sai, tại đây dưới mặt đất là một cái vô cùng cực lớn lò phản ứng, cung ứng lấy sở hữu tất cả vũ khí cần thiết năng lượng. Đây cũng là vì cái gì lý thị cộng trị sẽ có được kinh người như thế máy móc đại quân, lại không tiến đến đường hoa phố 3 số đi tiêu diệt đường tiêu viêm bộ đội. Bởi vì một khi đã đi ra nhạt mã tròm sao phạm vi, những vũ khí này là mất đi sở hữu tất cả năng lượng, trở thành một đống sát vụn. Cho nên, những này đáng sợ vũ khí, chỉ có thể dùng để phòng thủ, mà không thể dùng đến tiến công. Hơn nữa sở dĩ sẽ có nhiều như vậy quỷ mị cơ giáp, là vì cộng trị sẽ có được tiên tiến tài liệu kỹ thuật. Hơn nữa môi đài quỷ mị cơ giáp đều không cần chế tạo lò phản ứng, thành phẩm lập tức không biết nhỏ hơn vô số lần. Đường tiêu viêm mang theo còn lại quỷ mị cơ giáp liên đội, đi vào nhạt mã trồng sao, vậy mà trực tiếp đi vào, hoàn toàn không có nhìn thấy cái gọi là đệ ngũ đạo phòng tuyến. Cái kia có lẽ đáng sợ nhất, không? Nhất định đệ ngũ đạo phòng tuyến đâu này? Lúc này, tinh thành chính phủ nhân viên quan trọng, còn có đoàn mục, còn có lý thị thành viên, đều tại nhạt mã trồng sao tầng thứ 9. Đường Tiêu Viêm dẫn theo quỷ mị cơ giáp liên đội, thẳng nhận được 9 tầng. Mở cửa, bên trong cực lớn trong phòng họp, suốt vài trăm người, toàn bộ tay không tấc sát. Đường Tiêu Viêm muốn giết người ở chỗ này, Đường Tiêu Viêm muốn tiêu diệt tinh thành Ngụy chính phủ quan viên trọng yếu, toàn bộ đều ở đây ở bên trong. Đường Tiêu Viêm nhìn qua đám người kia, cũng không có lập tức tiến công, mà là lạnh lùng hỏi, "Con sâu cái kiến nhóm, đám bọn họ, các ngươi trong miệng vô địch đệ ngũ đạo phòng tuyến đâu này? Các ngươi cường đại nhất đệ ngũ đạo phòng tiến đâu này?" Ngươi nói đệ ngũ đạo phong tuyến, chính là ta trong không khí, một cái thanh âm quen thuộc văng lên. Nhưng là, không có nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh, thanh âm để lại trong không khí văng lên. Đệ ngũ đạo phong tuyến, là ẩn hình đấy. Chương 44, cuối cùng quyết chiến. Nữ vương bậy hạ. Vô địch tử thần. Nhưng là, không có nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh, thanh âm tiểu pháng phất trong không khí văng lên. Đệ ngũ đạo phong tuyến, là ẩn hình. Đường tiêu viêm. Ngươi không phải nói muốn đem ta lột ra hủy đi cốt đấy sao? Cái kia thanh âm quen thuộc lạnh lùng nói ra, hiện tại, ta ngay tại trước mắt của ngươi, ngươi vẫn còn chờ cái gì đâu này. Người này dĩ nhiên là đoan mục, đoan mục dĩ nhiên là đệ ngũ quan. Đường tiêu viêm khe như mày, đoan mục năng lực đường tiêu viêm là biết đến hắn đã từng là sịt cao nhất học viện quân sự thần bí nhất ảo ảnh cơ giáp đệ tử, thực lực thâm bất khả chắc hơn nữa, về sau hắn cùng với ma quỷ giao dịch, bản thân đã nhận được cộng trị hội cái kia cổ lực lượng thần bí Đúng vậy Hiện tại Đoan Mục đã cực độ cường đại rồi, nhưng là kiếm cách cũng đã có được cái này đáng sợ thần bí năng lượng, thế nhưng mà kiếm cách sống sờ sờ bị Đường Tiêu Viêm chém mất toàn bộ cánh tay. Nhặt mã tròm sao trước mặt bốn quan, là như thế đáng sợ, là như thế cường đại, cường đại đến cho dù là ma hóa Đường Tiêu Viêm, cũng cơ hồ không cách nào chiến tranh, còn muốn bằng mượn cường đại vận khí mới có thể thông qua, nếu không tại cửa thứ 3 hắn xuất lĩnh bộ đội cũng đã toàn quân bị diệt đã đến thứ tư quan, chính hắn thậm chí đều không thể bảo toàn. Tại phần đông miêu tả ở bên trong, Đệ ngũ quan hoàn toàn là nghịch thiên cường đại, thậm chí là không định cùng đường tiêu viêm gặp mặt, bởi vì đối phương không biết địa ngục trùng cùng cái kia đáng sợ con địa lẫn nhau vì thiên địch. Cho nên cái này áp trục đệ ngũ quan là căn bản không có khả năng xuất hiện, bởi vì đây là lý thị cộng trị hội, cái này là cả nhạt mã trong sao, cái này là cả bác vọng thành, cái này là cả tinh thành cuối cùng nhất áp trục thần bí vũ khí. Cho nên hẳn là vô cùng cường đại, nghịch thiên cường đại đoan mục cho dù phi thường cường đại, Nhưng là hắn tuyệt đối không đủ tư cách làm cuối cùng này áp trục vũ khí, hắn tuyệt đối không xứng Ngươi có lẽ suy nghĩ ta dựa vào cái gì có thể trở thành đệ ngũ đạo phong tuyến. Đoan mục thanh âm tiếp tục văng lên, sau đó chậm dai theo một cái bình phong hậu mặt đi ra, hắn mặc trên người một cái cơ giáp. Hắn đi ra lập tức, tất cả mọi người sợ ngây người, bất kể là đường tiêu viêm hay vẫn là đằng sau liên minh quỷ mị cơ giáp đều sợ ngây người đúng vậy ở phía trước bốn quan bọn hắn đã kinh ngạc đến ngây người được rất nhiều lần rồi. Hơn nữa mỗi một lần đều sợ ngây người, thậm chí là một lần so một lần sợ ngây người. Nhưng là phía trước bốn đạo phòng tuyến thêm lên kinh hãi, đều không có trước mắt cái này rung động lớn như thế thật là hoàn toàn bị rung động ở. Không là vì đoàn mục khống chế cơ giáp là đến cỡ nào kỳ lạ, cỡ nào tiên tiến mà là vì đoan mục trên người cơ giáp, thật sự phi thường phi thường rất lại phía sau trên người hắn cơ giáp dị như là hắc thiết cơ giáp hơn nữa hay vẫn là hắc thiết một đời, sớm nhất sớm nhất, nhất rất lại phía sau cái chủng loại kia. Như thế nào, phi thường kỳ quái đoan một chậm rãi đi tới, khẽ cười nói, đúng vậy, ta chính là cường đại nhất đệ ngũ đạo phong tuyến, trên người của ta cái này phá cơ giáp tiểu là cường đại nhất đệ ngũ đạo phong tuyến. Giả thân giả quỷ không có đợi đến lúc đường tiêu viêm lên tiếng, bên cạnh một gã liên minh quỷ mị cơ giáp võ sĩ cười lạnh nói, sau đó mạnh mà một cái điện quàng cây roi rút đi qua. Ba một tiếng vang thật lớn, khiến người ngoài ý sự tình đã xảy ra, cái kêu hát thiết cơ giáp cũng không có cho thấy phi thường đặc thù đặc điểm cũng không có vô kiên bất rồi, hoàn toàn như là bình thường hắc thiết cơ giáp, điện quang cây roi rút đi qua, như là nung đỏ dao găm cắt dầu mỡ heo, vô thanh vô tức không hề ngăn cản liền trực tiếp bị cắt mở. Hắc thiết cơ giáp bà vai, trực tiếp bị quỷ mị cơ giáp điện quang cây roi mở ra một cái cự đại lỗ hồng, miệng vết thương nước thép vẫn còn lưu động. Gặp quỷ rồi đến cùng làm cái quỷ gì? Đường Tiêu Viêm sở hữu tất cả thủ hạ liếc mắt nhìn nhau, sau đó tên kia ra tay tiến công quỷ mị cơ giáp võ sĩ trong tay điện quang cây roi lần nữa mạnh mà vung ra. Lần này thêm hung ác, trực tiếp rút hướng đối phương cái cổ điện quang cây roi một cuốn, mạnh mà đã triển trụ cổ của đối phương, sau đó mạnh mà dùng sức một kéo nếu như là xử lửa gạt, vừa rồi mở ra bả vai có thể xử lửa gạt, nhưng là cắt đứt đầu lâu, cũng không thể xử lửa gạt. Nhưng là kinh hái sự tình lần nữa đã xảy ra theo quỷ mị cơ giáp võ sĩ mãnh lực một kéo, đoan một cái này hắc thiết cơ giáp võ sĩ đầu lâu sống sờ sờ bị chặt đứt, chỗ cổ hoàn toàn bị chặt đứt, trực tiếp ngã lệch muốn ngã rơi xuống giả thân giả thân quỷ Giết hắn đi tên kia liên minh quỷ mị cơ giáp không còn có kiên nhẫn, mạnh mà xông đi lên muốn đem đoàn mục hắc thiết cơ giáp võ sĩ xé thành mạch nhỏ. Ha ha đoàn mục đống nhiên cười ha ha nói, đùa bỡn các ngươi những này còn sâu cái kiến, thật sự là rất có ý tứ rồi. Sau đó, nhất chuyện đáng sợ đã xảy ra. Cái kia bị chặt đứt đầu lập tức muốn theo trên bờ vai chạy xuống thời điểm, đống nhiên như là sống bắt đầu hòa tan, biến thành màu đen nước thép bắt đầu hòa tan, sau đó những này nước thép nhúc nhích đến bị chặt đứt nơi cổ. Đón lấy một cái hát thiết cơ giáp đầu lâu trọng dài đi ra. Cùng lúc đó, trước khi bị cắt mở bả vai bộ phận vết thương thật lớn, hay vẫn là trở nên mềm mại, bắt đầu nhúc ních, sau đó rất nhanh địa khôi phục như lúc ban đầu. Tất cả mọi người sợ ngây người. Cái kia sông đi lên muốn đem đoàn mục bầm thơi vạn đoạn quỷ mị cơ giáp võ sĩ bản năng đình chỉ động tác của mình. Nhưng là đoan mục cánh tay mạnh mà hất lên, theo trong lòng bàn tay lăng không sinh ra một đầu dài lớn lên roi, tựu như cùng một cái màu đen bình thường ngựa Mạnh mà hướng tên kia quỷ mị cơ giáp võ sĩ đầu lâu bay tới. Đi đường tiêu viêm kia chớp sông lên phía trước, bắt lấy tên kia quỷ mị cơ giáp võ sĩ mạnh mà hất lên. Lập tức, tên kia quỷ mị cơ giáp võ sĩ bị nhanh mạnh mà vung ra mấy trăm mét. Mà đoan mục vung ra roi mạnh mà biến trường, như là xà truy đổi tên kia bị ném ra quỷ mị cơ giáp võ sĩ, độ vô cùng điệu nhanh chóng. Đường tiêu viêm một tiếng quát lớn, trong tay điện quang cây roi mạnh mà hướng đoan mục đầu lâu rút đi Ba điện quang cây roi trực tiếp đem đoàn một hắc thiết cơ giáp đầu cắt thành hai nửa. Truy đổi liên minh quỷ mị cơ giáp võ sĩ cái kia đầu màu đen roi mạnh mà chỉ trệ nhưng như trước quỷ dị địa quấn lên tên kia quỷ mị cơ giáp võ sĩ cánh tay. Màu đen tinh tế roi như là xà, càng quấn càng chặt, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Sau đó mạnh mà phát ra một đạo ánh sáng. Vèo vô thanh vô tức máu tươi văng khắp nơi. Tên kia liên minh quỷ mị cơ giáp võ sĩ toàn bộ cánh tay Sống Sở Sở bị chặt đứt cái kiềm màu đen mảnh roi vậy mà Sống Sở Sở cắt ra vô kiên bất tội quỷ mị cơ giáp sang ngoài, Sống Sở sờ, sờ đem cánh tay của hắn chặt đứt. Mà cùng lúc đó, Đoan Mục trên người hắc thiết cơ giáp võ sĩ Sống Sở Sở bị cắt mở đầu lần nữa dung hợp, khôi phục nguyên vẹn. "Đường Tiêu Viêm, ngươi cảm thấy hiện tại ta đầy đủ tư cách làm để ngũ đạo phòng tiên sao?" Đoan Mục cười lành lãnh đạo: "Bất quá, ta dùng rất lại phía sau hắc thiết cơ giáp võ sĩ xuất hiện có phải hay không lại để cho các ngươi phi thường không thoải mái à?" Đoan Mục cười nói, "Vậy xin lỗi à, ta tận lực lại để cho các ngươi thoải mái một điểm a." Sau đó, đoan mục trên người hắc thiết cơ giáp bắt đầu hòa tan không còn là xấu xí màu xám đen, mà là trở nên trong suốt như là một đoàn nhúc nhục nước, bắt đầu biến hình, bắt đầu biến thành một loại khác cơ giáp ngoại hình. Quỷ mị cơ giáp cùng Đường Tiêu Viêm bọn người trên thân giống như lúc quỷ mị cơ giáp, chẳng qua là tinh khiết trong suốt. "A, các ngươi quỷ mị cơ giáp là màu xanh ra trời a." Cũng có màu tím Đoan Mục một, một bên cười vừa nói. Của ta quỷ mị cơ giáp dùng màu gì tốt hơn. Sau đó, đoan mục chậm rãi đi tới, vừa đi trên người quỷ mị cơ giáp một bên biến sắc. Trong chốc lát biến thành màu đỏ, trong chốc lát biến thành màu tím, trong chốc lát biến thành màu đen. Đồng nhiên, hoàn toàn biến mất trong không khí. Ẩn hình rồi. Chết để biến mất trong không khí. Hơn nữa loại này ẩn hình là tuyệt đối triệt để ẩn hình bất kể là hồng ngoại, hay vẫn là sóng ngắn hoặc là ra đa, thiết chí là cảm giác không khí chính là đẻ ép đều không thể tìm được tung tích của nó Lập tức, nó lại xuất hiện lần nữa rồi, trực tiếp xuất hiện tại đường tiêu viêm trước mắt. Tự như là hội thuần gì. Đường tiêu viêm, là không đúng đối với ta cái này cơ giáp phi thường nhìn quen mắt đâu này. Đoan một cười lạnh nói. Không chỉ là đường tiêu viêm, tất cả mọi người phi thường quen thuộc bởi vì đang luyện tập khủng long bạo chúa cơ giáp thời điểm. Liên minh sẽ có một cái phi thường kinh điện trò chơi. Cái kia chính là chơi phòng thủ trò chơi tại trong trò chơi, ngươi khống chế một đài khủng long bạo chúa cơ giáp. Sau đó tiến hành qua cửa địch nhân hội liên tục không ngừng sông lên giết người, một cửa so một cửa khó khăn. Đếm ngược cửa thứ hai là quỷ mị cơ giáp tới giết người, cửa ải này trong lịch sử không có thông qua cho nên, trong lịch sử cũng không có ai nhìn thấy cửa ải cuối cùng địch nhân trí mạng vũ khí là cái gì nhưng là đường tiêu viêm thông qua được khắp nơi cửa thứ hai, tiêu diệt hết đối phương quỷ mị cơ giáp, tiến nhập cửa ải cuối cùng, chứng kiến địch nhân trí mạng nhất vũ khí. Cái kia chính là một đại hội biến hình, hội ẩn hình Đau thương không bằng trạng thái dịch kim loại quỷ mị cơ giáp cùng trước mắt đoan mục trên người giống như lúc đường tiêu viêm trước khi cho rằng đây chỉ là trò chơi xã kích, hoàn toàn không thể nào là chân thật. Bởi vì nếu là chân thật, vậy thì quá nghịch thiên, quá vô địch. Nhưng là, loại này vô địch nghịch thiên cơ giáp hiện tại tiểu xuất hiện tại đường tiêu viêm trước mặt, hơn nữa hay vẫn là bị đường tiêu viêm trí mạng nhất địch nhân không chế lấy. Rất kỳ quái, các ngươi cho rằng nó không là chân thật, gần kề chỉ là tồn tại trong trò chơi đoan mục cười lạnh lạnh Nhưng rất không may địa nói cho các người, đây là thật hơn nữa các người liên minh giả thuyết huấn luyện bình đại sở dĩ sẽ có cái này cơ giáp xuất hiện. Cái kia hoàn toàn là bởi vì vì các người gián điệp đã từng thấy qua cái này nghịch thiên cơ giáp khảo thí. Sau đó lập tức đem tình báo phát trở về nhưng đợi đến lúc hắn hồi á thành phố Bắc Kinh về sau, đã biến thành một. Cái triệt để tên điên cho nên liên minh cũng không biết hắn cái này đầu tình báo thật sự hay là giả, nhưng là lại tuyệt đối không muốn tin tưởng đây là thật. Bởi vì này dùng hiện tại cầu khoa học kỹ thuật là hoàn toàn hoàn toàn không thể nào làm được nhưng là tại chế tác di. À thuyết huấn luyện bình đại thời điểm, bọn hắn hay vẫn là nhịn không được đem cái này nghịch thiên cơ giáp thêm đến cuối cùng quan trong thẻ, làm cuối cùng không cách nào chiến thắng buộc. Ta đây rất muốn biết đường tiêu viêm bông như nói, nếu, ngươi khống chế lấy cái này cơ giáp xuất hiện tại vài ngày trước khi đường hoa phố ba số, cái kia chúng ta liền trực tiếp xong đời. Các ngươi 10 vạn phản quân cũng sẽ không biết toàn quân bị diệt rồi. Các ngươi cũng không trở thành muốn có đầu rút cổ đến bác vọng thành đã đến. Đường Tiêu Viêm vấn đề này giống như đâm chọt đoan mục chô đau, đoan mục gan tĩnh một lát không có lên tiếng. Chẳng lẽ vì vậy Lịch Thiên cơ giáp, có lẽ nó đã không thể được xưng là cơ giáp rồi, nhưng chúng ta tạm thời liền đem nó trở thành cơ giáp Đường Tiêu Viêm nói, chẳng lẽ cái này Lịch Thiên cơ giáp cùng Nhạt Mã Trổng sao, vừa rồi những cái kia máy móc quái vật đồng dạng, đều cần Nhạt Mã Trổng sao phía dưới cực lớn lọ phản ứng cung cấp năng lượng sao? Người như thế nào sẽ biết? Đoan Mục lệnh nhặt nói, nếu như không có ngoại giới cung cấp năng lượng, những cái kia pháo hạt xe tăng, những cái kia kim loại viền cầu còn có các ngươi mấy trăm hơn 1.000 tên quỷ mị cơ giáp ở đâu có thật lớn như thế năng lượng duy trì công kích đâu này. Đường tiêu viêm cười lạnh nói, nếu như không xuất ra ngoài ý liệu, nhặt mã tròm sao đỉnh cái kia chi cực lớn bảo kiếm, chính là một cái năng lượng phóng ra trang bị, tại nó năng lượng trong phạm vi, sở hữu tất cả trí mạng vũ khí mới có thể phát huy tác dụng. Mặc dù có chút chi tiết bên trên cũng không nói gì đúng, nhưng đại khái tiểu là có chuyện như vậy đoan mục cười nói, nhưng là trên người của ta tử thần cơ giáp, lại hoàn toàn không cần ngoại giới năng lượng nó trên người có được cái thế giới này không sở hữu tiên tiến nhất sinh vật trí tuệ nhân tạo cái thế giới này không sở hữu tiên tiến nhất trạng thái dịch trí nhớ kim loại, cái thế giới này khóa không có tiên tiến nhất năng lượng lò phản ứng tốt, tạm thời nói nó là lò phản ứng rồi, bởi vì... Vì các ngươi những này con sâu cái kiến tầm mắt quá hẹp hỏi cao nhất năng lượng cảnh giới chỉ có thể nghe hiểu lò phản ứng cái từ này. Ngươi vẫn không trả lời Đường Tiêu Viêm tướng quân câu hỏi đằng sau Ninh Húc chuẩn tướng nói, "Đã ngươi có được như thế nghịch thiên cơ giáp, vì sao không lo lúc tiểu sử đi ra đâu này? Vì sao còn muốn trơ mắt nhìn 10 vạn phản quân toàn quân bị diệt đâu này?" Con sâu cái kiến không cần biết rõ nhiều như vậy Đoan Mục lạnh lùng nói, rất hiển nhiên, vấn đề này có đâm trọt hắn chỗ đau. Con sâu cái kiến Đường Tiêu Viêm cay nghiệt rêu cằn nói, Ta cũng nghĩ thế bởi vì ngươi chỉ là cộng trị hội một con chó, cái này cầu quần áo lúc nào mặc vào hoàn toàn không phải ngươi con chó này đủ khả năng quyết định nếu như ta không nữa đoán trước sai lầm, thậm chí phía trước bốn đạo phòng tuyến vũ khí bí mật cộng trị hội cũng không muốn biểu hiện ra đi ra bởi vì vì bọn hắn không có giải quyết năng lượng cung cấp vấn đề không cách nào làm cho những bí mật này vũ khí đi về hướng chiến trường, mà chỉ có thể ở cỡ lớn lò phản ứng trong phạm vi tiến hành phòng thủ nhưng bởi vì sự xuất hiện của ta. Các ngươi bọn này còn sâu cái kiến quá bất tranh khí rồi, để cho ta giết được toàn quân bị diệt hơn nữa bị ta giết đã đến bác vọng thành bất đắc dĩ, mới. Chỉ có thể sớm lại để cho những cái kia tuyệt mật vũ khí lộ diện. Hy vọng đợi chút nữa phải chết thời điểm ngươi cũng có thể như thế mạnh miệng đoan mục lạnh lùng nói, sau đó không hề nói nhảm bàn tay chậm rãi ruôi ra một chi lợi kiếm, đồng nhiên mạnh mà hướng đường tiêu viêm bên người Ninh Húc đâm tới. Ninh Húc sẽ cực kỳ nhanh lui về phía sau. Đường tiêu viêm trong tay điện quang cây roi mạnh mà hướng đoan một lợi kiếm bay tới. Ba chi kêu lợi kiếm bị điện quang cây roi mạnh mà cuốn lấy, trong lúc nhất thời không cách nào nhúc đích. Véo nhưng là cái này chi lợi kiếm bỗng nhiên mạnh mà dối dài, mạnh mà hướng linh húc ngực đâm tới, độ vô cùng điệu nhanh, linh húc hoàn toàn không cách nào tránh nẻ. Trường quan đi mau mặt khác một đạo thân ảnh mạnh mà nhào đầu về phía trước, ngăn tại linh húc trước mặt. Phúc! Không! linh húc mạnh mà một hét lên điên cuồng. Tiên kia sông lại ngăn cản ở trước mặt hắn một gã quỷ mị cơ giáp võ sĩ, đến từ liên minh B bộ đội quỷ mị cơ giáp võ sĩ, sống sờ sở bị đâm thủng, theo ngực đâm vào từ sau bối thứ ra. Không thể phá vỡ quỷ mị cơ giáp sang ngoài, vậy mà sống sờ sở bị đâm thủng. Như thế nghịch thiên, như thế khủng bố. Vèo đoan mục trong tay lợi kiếm co dù lại, máu tươi từ tên kia quỷ mị cơ giáp võ sĩ ngực lỗ thủng chỗ chậm rãi chạy ra. Tên kia quỷ mị cơ giáp võ sĩ cúi đầu nhìn xem ngực lỗ thủng phun rũng mà ra máu tươi. Sau đó quay đầu hướng đường tiêu viêm cùng Ninh Húc nói, trưởng quan, đi mau, bàn bạc kỹ hơn. Bịch người này bê bộ đội quỷ mị cơ giáp võ si nã xuống đất, bị mất mạng. Đường tiêu viêm thậm chí liền tên của hắn cũng không biết, chỉ biết là hắn dấu hiệu. Ninh Húc nhìn qua trên mặt đất cái kia vì chính mình má chết huynh đệ thi thể, dốc sức liều mạng địa thở dốc, lại để cho chính mình nội tâm ngực đau đớn hơi giảm bớt một ít. Sau đó, Ninh Húc hướng đường tiêu viêm trông lại liếm nói, trưởng quan, đi mau, A bộ đội về bộ đội. Thần trung vì nước thời khắc đã đến. Sông dữ lợi, linh Húc gầm lên giận dữ. Giết còn lại hơn 10 tên liên minh quỷ mị cơ giáp võ sĩ mạnh mà xông lên trước, muốn dùng tánh mạng để đổi lấy Đường Tiêu Viêm đào thoát. Trưởng quan Dimow. Bảo vệ liên minh linh hốc nhìn thấy Đường Tiêu Viêm lại vẫn không trốn đi, lập tức điên cuồng hét lên nói: "Đúng vậy, đám người kia bởi vì tại trong phạm vi nhỏ ngẩn đến quá lâu, rất ít cùng bên ngoài tiếp xúc, cho nên vô cùng địa cao ngạo, không coi ai ra gì." Hơn nữa tự cho là đúng nhưng là, những người này tuyệt đối là liên minh xuất sắc nhất quân nhân, trung thành nhất không sợ chết nhân dân vệ sĩ. Đồng nhiên, đường tiêu viêm trong tay điện quang cây roi mạnh mà của vũ, lập tức vũ ra một cổ mãnh liệt vòi rồng. Vốn là hướng đoan mục tiến lên linh húc bọn người như là đụng không khí tưởng hung hăng địa bị bắn ra trở lại. Còn không có đánh làm sao lại có thể lời nói nhẹ nhàng hy sinh đường tiêu viêm lạnh lùng nói, đều do cái thế giới này phá cơ giáp. Vậy mà lại để cho trước mắt cái này đầu ti tiện cậu làm càn đường hoàng cho dù trên người của ta cơ giáp thật sự là quá nát rồi, nhưng ta hay vẫn là thử xem xem. Các người toàn bộ lui ra phía sau, các người giúp không được gì ngược lại sẽ vướng chân vướng tay. Đường tiêu viêm nói đến phi thường tay nghiệt, nhưng là ninh húc bọn người hay là nghe được cơ hồ hốc mắt rơi lệ. Thật là hảo cảm người A đoan một lệnh lùng nói, chỉ có điều, nhặt mã trộm sao không tin nước mắt, tinh thành cũng không tin nước mắt. Loại này tuyệt hảo biểu diễn hay vẫn là đến trong địa ngục đi tiến hành. Đường Tiêu Viêm ngươi nhớ kỹ, ta từng từng nói qua, ta chẳng những muốn giết ngươi, ta còn muốn giết cha mẹ ngươi, ta còn muốn lăng nhục nữ nhân của ngươi, đem nữ nhân của ngươi dạy dỗ trở thành mỹ nữ của ta khuyến đoan mục từng bước một đi đến trước, chậm rãi vung vẩy trong tay lợi kiếm nói, đem ngươi giết chết về sau, ta sẽ đem ngươi mũ bảo hiểm tiêu tốt đem ánh mắt của ngươi móc ra dùng đặc thù đích thủ đoạn bảo tồn tốt, sau đó đem mắt của ngươi trâu đặt ở ngươi xương sọ hốc mắt ở bên. Trong Cho ngươi tại chết về sau, còn có thể chứng kiến nữ nhân của ngươi bị ta lăng mục. Câu nguyện, ngươi tối đa còn có 10 giây đồng hồ tính mạng Đoan Mục cười lạnh lẽo đạo. Sau đó Đoan Mục trong tay lợi kiếm kia chớp đâm ra, hướng phía Đường Tiêu Viêm cổ họng đâm ra. Chầm đã bỗng nhiên, trong không khí vang lên một cái nữ nhân thanh âm. Đoan Mục biến sắc, lại chỉ có thể ngạnh xanh xanh ngừng chính mình lợi kiếm. Đường Tiêu Viêm gặp phải cái này hẳn phải chết kết cục, chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào? Nữ nhân kia sinh ý lạnh lùng vang lên đạo. Nói ra tên của ngươi Đường Tiêu Viêm lạnh lùng nói, "Danh tự? À vậy thì bảo ta An Nhi." Tô Môn tắt nắm nữ nhân kia cười lạnh lạnh nói, cho dù cái tên này rất buồn ôn. "A, nàng tựu là An Nhi." Tô Môn tắt nắm Tô Môn Đại Vương quốc, quốc vương tử, tương lai Tô Môn Đại Vương quốc quốc vương về phần nàng có phải thật vậy hay không, Tô Môn Đại Vương quốc hậu duệ có phải hay không Antonio muội muội các loại, quỷ biết do ngự khí của nàng bên trong, đối với Tô Môn tắt nắm cái này dòng họ tràn đầy con sâu cái kiến miệt thị cùng xem thường. Nguyên lai là người đường tiêu viêm thản nhiên nói, nói, nữ nhân, cùng ta làm giao dịch gì? Ngươi cảm thấy ngươi trước mắt tử thần cơ giáp như thế nào? Án ý. Tô môn tắt nắm hỏi. Cũng tạm được, nhưng ít ra trước mắt là vô địch đường tiêu viêm đạo. Tổ chức nghiêng hắn sở hữu tất cả, chỉ có được vài món hơn nữa không có khả năng nhiều hơn nữa rồi, vì vậy thế giới cũng tìm không được nữa tài liệu, loại tài liệu này không cách nào chế tạo an bình. Tô môn tắt năm nói, đoan mục là đệ nhất kiện. Hơn nữa hắn cái này một kiện là tổ chức để nhất kiện vật thí nghiệm, cuối cùng mà nói vẫn có khuyết điểm, chẳng qua là ngươi không có phát hiện trước mắt mặt khác vài món đều không có chủ nhân, ngươi tới về sau, trực tiếp cho ngươi tốt nhất một kiện, ngươi ý nghĩa cái kia đại biểu cho cái gì sao? Nói, nữ nhân đường tiêu viêm đạo. Cái kia ý nghĩa, ngươi liền trở thành thiên hạ võ giả hoàng đế, ngươi trở thành thế giới cơ giáp hoàng đế, ngươi vô địch thiên hạ ngươi trở thành cộng trị hội địa vị tối cao quan võ quan quân một trong. Về sau ngươi cũng sẽ biết trở thành toàn bộ thế giới địa vị tối cao quân sự võ quan một trong An Y. Tô Môn Tắt Năm nói, vô địch thiên hạ tư vị, chẳng lẽ không muốn nếm thử sao? Vô số quân đội, vô số cường đại cơ giáp võ sĩ, vô số người tạo điều kiện cho ngươi nô dịch, loại tư vị này, chẳng lẽ ngươi không muốn nếm thử sao? Vô tri Buồn cười? Ngu xuẩn? Đáng khinh đường tiêu viêm cho bốn cái cây nghiệt từ ngữ, cười lạnh nói, cường đại trở lại cầu, cũng chỉ là cầu. Lập tức Thên kia ăn nhì. Tô môn tắt nắm ngược lại rút một luồng lương khí, hướng đường tiêu viêm lạnh lùng nói, đường tiêu viêm, ta không thể không nói cho ngươi biết nữ nhân là nhất mang thủ, càng nữ nhân xinh đẹp, lòng dạ càng hẹp hỏi không người nào dám đối với ta nói như vậy, người đối với vũ nhục ta của ta, về sau hội nên đón ác độc nhất trả thù đấy. Thật sao? Đường tiêu viêm lạnh nhạt nói, ta đây có tất yếu sớm ngày giết ngươi cái này ngu xuẩn vô trí nữ nhân. Làm cho tàn hắn, đừng giết hắn đi, lưu lại nửa cái mạng An nhi Tô Môn tắt nắm lạnh lùng nói, "Ta muốn hắn nếm tận thế gian sở hữu tất cả thống khổ chết lại đi." "Vâng, phi thường cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực." Công chúa Điện Hạ Đoan Mục tản nhẫn cười nói, "Nghe thanh âm của nàng có lẽ nhược không lịch sự phong a." "Ngươi lại như thế nghe hắn Đường Tiêu Viêm đối với Đoan Mục cười lạnh nói, "Khổ sở nàng cho ngươi thẻ lươi ra liếm qua nàng có dính kinh nguyệt đồ lót mà cho ngươi nghĩa sao?" Lời này vừa ra, A Nghi, Tô Môn tắt nắm hoàn toàn đã gặp phải cường liệt nhất sỉ nhục, Đoan cơ hồ tức giận đến nổi giận. Thậm chí Ninh Húc bọn người cũng thật không ngờ, chính trực Đường Tiêu Viêm vậy mà sẽ nói ra như lúc này mỏng ngôn ngữ. Muốn chết Đoan Mục gầm lên giận dữ trong tay lợi kiếm kia chấp hướng Đường Tiêu Viêm thứ đi. Phanh Đường Tiêu Viêm mạnh mà bạo lui, âm độ thẳng tiếp dẫn phát âm bảo. Mà Đoan Mục khống chế lấy tử thần cơ giáp, kia chấp truy kích độ cũng lập tức đến âm lần nữa phát ra âm bảo. Phanh Đường Tiêu Viêm không chế lấy quỷ mị cơ giáp như là đã tháo, mạnh mà hướng Trần nhà đánh tới. Lập tức, chắc chắn Trần nhà lập tức bị đụng ra một cái cự đại lỗ thủng. Một tầng, hai tầng, tầng 3 Đường tiêu viêm điên cùng mà hướng bên trên phi, liên tiếp bắn thủng hơn 10 tầng trần nhà mà phía sau đoàn mục theo đuổi không bỏ, cười lạnh nói, đường tiêu viêm, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ hội chạy trốn sao? đoan mục cái này cậu ý cho ngươi thật sự là quá lãng phí nữa à đường tiêu viêm cười lạnh nói, vốn là cái này tử thần cơ giáp hoàn toàn có thể tiến hành gấp mấy trụ cầm phi hành, nhưng là ngươi con chó này thân thể tố chất quá kém, cho nên gấp 2-3 lần âm đã đạt tới cực hạn. Chủ nhân của ngươi chọn lửa cầu thời điểm, cũng không chọn tốt một chút cầu không thể cho rằng một đầu chó xù hội thẻ lươi ra liếm kinh nguyệt huyết mà tiểu lại để cho hắn đi làm chó săn sống A. Đường tiêu viêm ác độc ngôn ngữ lập tức lại để cho đoan mục muốn điên rồi, dốc sức liều mạng địa thêm, lập tức đánh vỡ thân thể của mình đủ khả năng thừa nhận cực hạn Nhất thời, đoan mục đổ rất nhanh tiểu bỏ thêm đi lên, lập tức đuổi theo đường tiêu viêm. Bang bang! Hai tiếng nổ mạnh, hai đạo thân ảnh mạnh mà chạy ra khỏi nhạt mã tròm sao kh bay lên bầu trời. Đường tiêu viêm càng bay càng nhanh, quỷ mị cơ giáp nhiều lắm là chỉ có thể trèo chống âm phi hành bởi vì đơn vị thời gian phát ra năng lượng đủ khả năng cung cấp cho dưới chân tên lửa đẩy gần kề chỉ có thể đạt tới âm hơn nữa bên trong cơ giáp võ sĩ thân thể cũng không cách nào thừa nhận mau nữa phi hành độ. Nhưng là, đường tiêu viêm lập tức đem quỷ mị cơ giáp đơn vị thời gian phát ra năng lượng tăng lớn hơn rất nhiều lần bất quá đáng tiếc chính là dưới chân tên lửa đẩy đủ khả năng thừa nhận phạm vi là có hạn. Cho nên trải qua đường tiêu viêm cải tạo, sau đích quỷ mị cơ giáp tối đa cũng chỉ có thể vào đi 3 4 lần âm phi hành, đây đã là quỷ mị cơ giáp cực hạn. Mà Đoan Mục thân thể cho dù trải qua cải tạo, ở phương diện này là người bình thường rất nhiều lần nhưng lúc này, không sai biệt lắm cũng đã đến cực hạn, nhưng hoàn toàn vậy là đủ rồi, bởi vì đã đuổi theo Đường Tiêu Viêm. Đi chết Đoan Mục duỗi ra hai tay, lập tức biến thành dài khắp gai ngược vũ khí, mạnh mà hướng Đường Tiêu Viêm cả đi. Đi chết Đường Tiêu Viêm một tiếng cười lạnh. Trong tay điện quang cây roi mạnh mà cuốn lấy đoan mục cổ. Trước khi, biến thân hát thiết cơ giáp thời điểm, có thể không cho đầu của mình tại hát thiết cơ giáp bên trong nhưng là quỷ mị cơ giáp so sánh nhỏ nhắn xinh xắn, cho nên đoan mục đầu nhất định tại cơ giáp che đầu nội. Đường tiêu viêm điện quang cây roi hung tàn địa cuốn lấy đoan mục quỷ mị cơ giáp cổ, điên quần mà cháy tử thần cơ giáp nơi cổ đúng vậy, loại này trạng thái dịch trí nhớ kim loại không cách nào hoàn toàn chặt đứt, phá hủy. Hội lần nữa khôi phục nhưng chỉ cần đem bên trong đoàn mục đầu chặt đứt là được rồi. Nhưng là lại để cho người tuyệt vọng sự tình đã xảy ra, tử thần cơ giáp trên cổ trạng thái dịch trí nhớ kim loại quả thật bị mổ ra rồi, nhưng là bắt đầu như là sống núp đích, trực tiếp đem đường tiêu viêm điện quăng cây roi chen đến đỉnh đầu vị trí. Cái này, cái này thực mẹ nó lại để cho người tuyệt vọng. Loại này cơ giáp, không cách nào hoàn toàn mở ra, nhưng lại hội đem người khác vũ khí đẩy ra, không cho xúc phạm tới bên trong cơ giáp võ sĩ hoàn toàn lợi tiên. Hắc hắc Đoan Mục một tiếng cười lạnh nói, tuyệt vọng. Dứt lời, cánh tay mạnh mà biến ảo ra hai chi khủng bố loan đao, hướng đường Tiêu Viêm mạnh mà bổ tới. Chạy đường Tiêu Viêm cực chạy thủ mạng. Ba một tiếng vang thật lớn, tử thần cơ giáp vô cùng đáng sợ loan đao trực tiếp cắt ra cái lồng năng lượng, hướng đường Tiêu Viêm ngực về tới. Cho dù đường Tiêu Viêm vô cùng nhanh địa thoát đi, nhưng ngực vị trí như trước sống sở sờ bị lột bỏ một tầng. Gặp quỷ rồi, vật này thực mẹ nó khó giải, thực mẹ nó vô địch. Đường Tiêu Viêm cực bay trở về đến nhạt Mã Trọng Sao Đỉnh, phiêu phủ ở chi kia cực lớn bảo kiếm đỉnh. Đoan Mộc nhanh điệu đuổi theo, Đường Tiêu Viêm điện quang cây roi mạnh mà quét tới. Hèn Hạ Đoan Mộc gầm lên giận dữ, trong tay loan đao mạnh mà kẹp lấy Đường Tiêu Viêm điện quang cây roi, mạnh mà muốn xa xa bỏ qua. Đường Tiêu Viêm cánh tay co rụt lại, điện quang cây roi tia chớp lùi về sau đó một tiếng cười lạnh, lần nữa bổ đi ra ngoài, bay thẳng đến nhạt Mã Tinh Đỉnh cực lớn bảo kiếm bộ tới. Hèn Hạ Đoan Mộc gào thét, hai tay mạnh mà mở ra, Phải bắt được đường tiêu viêm điện quang cây roi. Bởi vì nhạt mã trỏm sao đỉnh cái này chi bảo kiếm, cơ hội là toàn bộ nhạt mã trỏm sao thứ trọng yếu nhất vô số máy móc đại quân cần có năng lượng, đều không có ly khai cái này cái cự đại bảo kiếm hiện tại đường tiêu viêm hèn hạ địa đem sở hữu tất cả công kích toàn bộ đánh chúng tại đây chi bảo kiếm bên trên lại để cho đoàn mục không thể không ra tay cứu vãn. Cứ như vậy, đường tiêu viêm hèn hạ và điên quần má trước hết trước hết quất vào cái này chi quý giá cự kiếm lên. Đoàn mục một lần một lần lính bảo an địa phương hộ cái này chi cử kiếm. Đường tiêu viêm, người muốn chết liên tiếp hơn 10 lần sau đoàn mục cũng chịu không nổi nữa đường tiêu viêm loại này gần như đùa giỡn hèn hạ đầu pháp. Phúc, phúc. Đông nhiên, trên bả vai bộ vị, một chi một chi thật nhỏ lưỡi dao sắc bén mạnh mà theo tử thần trên cơ giáp phân liệt, hướng đường tiêu viêm phong tới. Cái này, cái này cũng có thể. Đường tiêu viêm nhìn thấy hơn 10 chi địa ngục cơ giáp tách ra đến lưỡi dao sắc bén mạnh mà hướng mặt bên trên phong tới. Liên minh sẽ cực kỳ nhanh vung vậy điện quang cây roi muốn phá hủy những này, lưỡi dao sắc bén. Vèo, siêu siêu lập tức, nhặt mã trỏm sao đỉnh hào quang loạn xạ. Hơn 10 chi lưới dao sắc bén lập tức bị xoắn đến nát bấy. Nhưng thấy quỷ chính là, những này lưới dao sắc bén nát bấy về sau, bắt đầu tự động biến hình trở thành vô số gai nhọn hoắt như trước hướng Đường Tiêu Viêm phóng tới. Gặp quỷ rồi. Đường Tiêu Viêm nhanh xoay tròn trong tay điện quang cây roi, lập tức vung vẩy ra một cái cự đại hấp lực vòng xoáy. Ý đồ đem những này gặp quỷ dồi gai nhọn hoắt toàn bộ hút đi vào. Đoan mục trong tay loan đao biến ảo thành thật dài cự kiếm, mãnh liệt địa thứ nhập đường tiêu viêm điện quang cây roi vùng vầy vòng xoáy bên trong. Ba, ba ba, ba hồi bạo tạc nổ mạnh, bầu trời sáng lên vô cùng hào quang. Đường tiêu viêm trong tay điện quang cây roi từng khúc đứt gãy, hóa thành vô số đoạn sáng lên sáng ti khắp thiên địa bay múa. Cùng lúc đó... Cái kia vô số phiến gai nhọn hoát mạnh mà hướng đường tiêu viêm phóng tới điện quang cây roi là quỷ mị cơ giáp trí mạng nhất vũ khí đây là đường tiêu viêm từ trước tới nay lần thứ nhất điện quang cây roi bị xoắn đến nát bấy. Đường tiêu viêm lần nữa cực đào thoát, thật sự là cực lớn xỉ nụ. 333 như trước có mấy trăm chi gai nhọn hoát mạnh liệt địa thứ tại quỷ mị cơ giáp phía sau lưng bên trên chỉ có điều bởi vì đường tiêu viêm quay người đào thoát được quá là nhanh, cho nên những này quỷ thứ đồ vật không có đâm thủng quỷ mị cơ giáp ngoài Nhưng đây đã là đường tiêu viêm lần thứ 2 bị kích thương sau đào thoát, đây là đường tiêu viêm chưa từng có qua. a đường tiêu viêm phát ra từng đợt nổi giận điên cuồng hét lên. Phanh đường tiêu viêm xông vào nhạt mã building thứ 80 tầng, trực tiếp đem building vách tường đụng ra một cái cự đại lỗ thủng. Tầng này, hình như là một cái phòng thí nghiệm, đường tiêu viêm chợt thấy một cái cự lại bình, trước mắt lập tức sáng ời. Có lẽ, địa ngục cơ giáp gặp quỷ rồi sơ hở ngay ở chỗ này. Nơi này có một cái vô cùng cực lớn dịch nhỉ chỗ gần bình Bên trong dịch nghỉ chỗ gần độ ấm tại dưới âm hơn 200 độ tả hữu đối với đường tiêu viêm quỷ mị cơ giáp đều tạo thành nhất định tổn thương, cái kia gặp quỷ rồi tử thần cơ giáp là trạng thái dịch kim loại, sở hữu tất cả trạng thái dịch có lẽ đều sợ hai trí mạng nhiệt độ thấp, kể cả cái kia gặp quỷ rồi cấp con địa cường toan, axit mạnh, tại trí mạng nhiệt độ thấp hạ cũng mất đi tác dụng. Vèo đoan một khống chế lấy nghịch thiên tử thần cơ giáp đã bay tiến đến, hướng phía đường tiêu viêm cười lạnh nói: "Đáng thương con sâu cái kiến, ngươi còn muốn trốn đi nơi nào đâu này?" Đường tiêu viêm đứng ở nơi đó vẫn không núp nhích Đoan mục phát ra tàn nhẫn cười lạnh, vung vẩy trong tay lợi kiếm nói, hôm nay tại đây, sẽ là của ngươi tận thế rồi. Đi chết đoan mục lợi kiếm mạnh mà trở nên cực lớn, biến thành kinh thiên cự kiếm, mạnh mà hướng đường tiêu viêm đánh xuống. Con sâu cái kiến, ngươi trung kế đường tiêu viêm lạnh lùng nói. Ngay sau đó, đường tiêu viêm nếu không không chạy, ngược lại thêm đến mức tận cùng hướng đoan mục vào tới, lập tức đem hắn tử thần cơ giáp mạnh mà ôm lấy đoan mục ngần ngơ Nhưng lại không biết đường tiêu viêm vì sao nổi điên. Chết, cậu đồng dạng con sâu cái kiến đường tiêu viêm cười lạnh nói, sau đó trong tay điện quang cây roi mạnh mà hất lên. Bà còn xót lại điện quang cây roi mạnh mà đánh nát cực lớn dịch nỉ chỗ gần bình. Phanh một tiếng vang thật lớn, như là tuyết trắng xương mù dịch nỉ chỗ gần mạnh mà lao ra. Lập tức, trong không khí độ ấm mạnh mà làm lạnh, hạ thấp đến đáng sợ tình trạng. Phanh, phanh, phanh. Trong phòng kim loại vật chất, lập tức tủ lạnh. Sau đó tự động vỡ vụn. Rộng lượng dịch nhỉ chỗ gần tuân da mà ra, thông qua đường ống, liên tục không ngừng điệu tuân ra. Lập tức, nhặt mã trỏm sao 88 tầng nhanh bao phủ bên trên một tầng xương lạnh, sau đó nhanh điệu lan tràn, cao thấp hơn 10 tầng nhanh điệu đông lạnh bên trên một tầng xương lạnh. Hèn hạ Đoan Mục phát ra cuối cùng một câu, sau đó trên người hắn tử thần cơ giáp lập tức bị đông lại, cứng ngắc ở vẫn không nhúc nhích. Quả nhiên hữu hiệu, cái này tử thần cơ giáp quả nhiên hấp dẫn mệnh quyết điểm. Tại loại này cực độ nhiệt độ thấp xuống, Vì mị cơ giáp cho dù cũng sẽ phát sinh dị thường nhưng tuyệt đối sẽ không muốn tử thần cơ giáp đồng dạng bị lập tức đông cứng nhất động bất năng động. Đường tiêu viêm vông ra tử thần cơ giáp, rơ lên nằm đấm, lạnh lung nói, thịt nát xương tan chính là ngươi, ti tiện cầu. Sau đó đường tiêu viêm mạnh mà một quyền nện xuống đi. Phanh một tiếng vang thật lớn. Lập tức, tử thần cơ giáp bị động ngạnh che đầu mạnh mà dạn nứt thành vô số đạo khe hở, chỉ cần tại một quyền, tiểu sẽ trực tiếp nát bấy. Đường tiêu viêm mạnh mà lại một quyền nhưng là Tình hình thay đổi. Bởi vì cái này gặp quỷ rồi tử thần cơ giáp vậy mà nhanh địa kết đông lạnh, vô cùng nhanh địa đưa đón. Phanh, bang băng tử thần cơ giáp mặt ngoài tảng băng vợ vụn thật nhanh liền, cơ giáp mạnh mà trở nên đỏ bừng, mà trước khi bị đập đện dạn nước che đầu, cũng nhanh địa khép lại. Gặp quỷ rồi Đường Tiêu Viêm một tiếng tức giận mắng. Cái này gặp quỷ rồi tử thần cơ giáp lại vẫn sẽ tự động kết đông lạnh. Hèn hạ con sâu cái kiến, đi chết đoan mộ sống lại tới về sau, lập tức nổi giận, trước khi bởi vì ăn nghi Tô Môn tắt nắm mệnh lệnh không thể giết chết Đường Tiêu Viêm, nhưng là hiện tại quản không được nhiều như vậy. Nổi giận đoan muộc con mắt huyết hồng, điên lao tới đuổi giết Đường Tiêu Viêm. Chết, Đường Tiêu Viêm đoan muộc trong tay mạnh mà biến ảo ra đáng sợ roi, mấy trăm mét hơn 1000m. Ba hung hăng địa quật tại Đường Tiêu Viêm trên lưng. Một hồi kịch liệt đau nhức, quỷ mị cơ giáp phía sau lưng mạnh mà bị rút ra một cái khe hở. Cơ giáp đã bị tổn hại, cơ giáp đã bị trí mạng tổn hại, quỷ mị cơ giáp phát ra cảnh cáo. Cái này hay vẫn là đường tiêu viêm quỷ mị cơ giáp lần thứ nhất phát ra loại này cảnh cáo. Đây là đường tiêu viêm lại một lần nữa chạy thủ mạng. Xì nhục vô cùng nhục nhã đường tiêu viêm điên quần mà gào thét, mạnh mà bay lên không trùng. Trong tay đứt rời điện quang cây roi mạnh mà dối dài, mấy trăm mét điện quang cây roi, phong nhanh địa quật buồn phía. Phanh, phanh. Trên mặt đất phòng ở, có cây, thậm chí mặt đất, toàn bộ bị điện quang cây roi quật được nát bấy. Đi chết, đường tiêu viêm đo Trong tay roi đồng dạng điện cuồng hướng đường tiêu viêm rút đi. Lập tức, tại Bắc vọng thành không chung như là trình diễn thần ma đại chiến. Hai cái roi, như là lưỡng đạo tiệm điện, một đầu màu đen, một đầu màu xanh ra trời điện cuồng run rẩy, cũng phá hủy trên mặt đất hết thảy. Hai người nhanh địa tại Bắc vọng thành trên không bên cạnh phi bên cạnh đại, vòng quanh nhạt mã tròm sao, tiến hành điên cuồng ma đại chiến. Vô cùng hoa lệ nhạt mã tròm sao điêu điên, lập tức ngàn vết lở loét trăm lỗ vô số bạo toái thủy tinh, còn có kim loại đầy trời bay loạn. Trên mặt đất, trước hết tử xuống dưới, tự là một đạo cự đại khe hở vết thương vài phút điên cùng đại chiến hậu, toàn bộ trên mặt đất, khắp nơi đều là đáng sợ trên cái khe kiến trúc, có cây toàn bộ trở thành mảnh vỡ, trở thành phê tích. Loại này đại chiến, hoàn toàn là phá hư chi vương chu vây mấy ngàn mét trên mặt đất, hoàn toàn khó coi. Đường tiêu viêm điện Quang cây roi rút chúng đoan mục vô số lần, nhưng thấy quỷ chính là, không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì nhưng là hắn điện quăng cây roi vỡ vụn vô số lần Chính mình quỷ mị cơ giáp cũng bị rút chúng hơn 10 lượng, để lại mấy chục đạo xấu xí đáng sợ vết thương, hắn quỷ mị cơ giáp đã hoàn toàn lung lay sắp đổ. Cảnh cáo, cảnh cáo, ngài cơ giáp tùy thời hội triệt để phá hủy, ngài cơ giáp tùy thời hội bị triệt để phá hủy cơ giáp nội trí tuệ nhân tạo một lần lại một lần phát ra cảnh cáo. Hôn đàn, rớt lại phía sau địa cầu khoa học kỹ thuật, giáp rưởi cơ giáp đường tiêu viêm nổi giận điên cuồng hét lên. Trong tay điện quang cây roi đã chỉ còn lại có ngắn ngủ một đoạn Mà đoan mục điện quang cây roi càng ngày càng dài, càng ngày càng sắp bén, điên cuồng mà công kích Đường Tiêu Viêm. Đương nhiên, Đường Tiêu Viêm chứng kiến trên mặt đất một cái cự đại cửa động, một cái vô cùng xấu xí cử động. Đó là đạo thứ tư phòng tiến chỗ, vừa rồi những cái kêu biến thái con địa bạo tạc về sau, bởi vì đối với quỷ mị cơ giáp cái lồng năng lượng cho nên đối với bọn hắn không có bất kỳ tổn thương, cho nên Đường Tiêu Viêm cùng hắn quỷ mị cơ giáp liên đội cũng không để ý đến. Nhưng là thật không ngờ, vậy mà biến thành cái dạng này. Những cái kia biến thái con địa vậy mà đem mặt đất dung một cái khổng lồ như vậy đáng sợ cửa động, hơn 1.000 em mở đường kính cửa động, không biết nhiều bao nhiêu. Đường tiêu viêm mạnh mà thêm, bay đến cái kia đáng sợ cửa động xem xét. Tất cả mọi người hội sởn hết cả gai Úc, đây cơ hồ là buồn nôn nhất, kinh khủng nhất hình ảnh. Cái này cái cự đại cửa động, thật sự như là địa ngục mở ra miệng, như là ma quỷ động quật. Bên trong sâu không thấy đáy, đã bị rung được sâu không thấy đáy buồn nôn nhất chính là... Bên trong có vô số cấp con địa tại nhúc nhích mấy dùng ngàn vạn, thậm chí nhiều. Toàn bộ cự trong động, toàn bộ đều là nhúc nhích con địa, vô cùng buồn lôn, vô cùng khủng bố. Vừa rồi một đầu cấp cực lớn biến thái con địa, hiện tại đã phân liệt thành vô số đầu. Khó trách cộng trị hội sẽ buông tha cho cái này quỷ thứ đồ vật, bởi vì một khi phóng thích về sau, cái này quỷ thứ đồ vật hoàn toàn không bị khống chế phá hư, cực độ phá hư. Đường Tiêu Viêm phi lăng tại cực lớn huyết động phía trên, hướng phía Đoan Mục cười lạnh nói, con sâu cái kiến Cái này cậu y phục mặc tại trên người của ngươi thật sự là một cái cự đại lãng phí, đánh lâu như vậy đều không thể không biết làm sao ta." Hắn bản muốn chọc giận Đoan Mục, lại để cho hắn nổi giận điệu đuổi giết tới. Nhưng ai nghĩ đến, Đoan Mục cái này cậu tặc nhìn qua cái này cái cự đại lỗ thủng, trong mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, vậy mà không bay tới, mà là phiêu phù ở hoạt động biên giới chỗ. Đúng vậy, hắn cũng sợ hãi trong lúc này quỷ đồ vật. Trước khi có người nói qua, Cái này quỷ thứ đồ vật duy nhất thiên địch tựu là địa ngục trùng thi thể cho nên nói như vậy, chỉ phải tìm được địa ngục trùng hóa đá, loại này cấp con địa khẳng định cũng ở bên trong, chúng lẫn nhau vi thiên địch, lại thường xuyên thời thời khắc khắc đều cùng một chỗ vũ trụ là vô cùng ảo diệu, là vô cùng khiến người sợ hãi. Không hề nghi ngờ, cái này quỷ thứ đồ vật đối với tử thần cơ giáp cũng có lực sát thương thậm chí địa ngục trùng đối với tử thần cơ giáp cũng có chí mạng lực sát thương nhưng đường tiêu viêm đỉnh đầu không có sống địa ngục trùng bất quá Trước mặt có vô số biến thái con địa, nhưng là đoan mục cái này cậu tặc lại không mắc mưu Đường tiêu viêm, ngươi cái kia ngu xuẩn phép khích tướng vô dụng thôi, ta sẽ không mắc lửa, ta không sẽ tới đoan mục cười lạnh nói, đúng vậy, ngươi trốn tại cái huyệt động này bên trong, ta thoáng cái cũng không cách nào đối với ngươi tạo thành trí mạng tổn thương nhưng là, ta có thể đi giết thủ hạ của ngươi, đi tàn sắt giết thủ hạ của ngươi, bọn hắn hoàn toàn là không có sức hoàn thủ ta đây khuyên ngươi tiểu trốn ở chỗ này như là vợ hài kịch đồng dạng trốn ở chỗ này có thể tạm thời mạng. Sống chơ mắt xem ta giết hết ngươi sở hữu tất cả thủ hạ. Sau đó, ta sẽ đi đưa đến đại lượng dịch nỉ chỗ gần quăng đến cái hoạt động này bên trong, hủy diệt những này gặp quỷ rồi đồ vật. Đến lúc đó ngươi không chỗ có thể trốn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ đoàn một cười lạnh nói, ta không mắc nhu tới, ngươi làm khó dễ được ta. Ngươi cũng không thể cầm một cây gậy dính một ít cái kia quỷ thứ đồ vật, sau đó hướng ta nem tới. Ha ha ta đi rồi ra đi giết thủ hạ của ngươi đi dứt lời, Đoan Mục mãnh liệt xoay người, liền muốn bay cách. Đường Tiêu Viêm lạnh lùng địa nhìn qua bóng lưng của hắn, giễu cợt nói, "Buồn cười con sâu cái kiến, chẳng lẽ ngươi không biết thần chi cảnh giới, có thể qua làm được một ít các ngươi bọn này con sâu cái kiến vô luận như thế nào đều làm không được sự tình sao?" Sau đó, Đường Tiêu Viêm hai tay mạnh mà mở ra, hé miệng, như là hàng lâm thiên hạ ma quỷ. "A o o o o ba." Mãnh ma một hét lên điên cuồng. Tinh thiên động địa điên cuồng hét lên, như là sấm sét giữa trời quang. Đặc thù tần suất hòa với quỷ mị cơ giáp đặc thù sóng ngắn lập tức đè ép không khí, mạnh mà bạo liệt. Phanh một tiếng vang thật lớn. Một hồi gào thét, trên mặt đất mạnh mà thổi qua một hồi cuồng phong. Trong huyễn động vô số buồn nôn biến thái con địa, bị bạo liệt không khí mạnh mà sông tuôn ra đi, như là đạn tháo, mạnh mà phát bắn đi ra. Đầy trời chất lỏng, đầy trời buồn nôn sương ngủ, mạnh mà hướng Đoan Mục đánh tới. Loại cảnh giới này võ học Thông qua sóng âm có thể chấn vỡ trân rượu, có thể trùng kích hơi nước, không có cách nào trực tiếp đả thương người nhưng là dùng vào lúc này, hữu hiệu, hiệu nhất, kinh khủng nhất. Đoan Mục phát ra một hồi sợ hãi kêu to, sau đó lập tức thêm đến nhanh nhất. Tránh né đại đa số cấp con địa dịch axit công kích. Nhưng như trước cực kỳ thưa thất dịch axit, còn có biến thái con địa dính ở phía sau lưng của hắn. Á hét thảm một tiếng, cái này vô địch tử thần cơ giáp phía sau lưng bắt đầu vận mèo, xấu xí vận mèo, bắt đầu cháy, bắt đầu hòa tan. Các huynh đệ, một tháng, bãi cầu mọi người nhân đôi vé tháng A. Xin nhỏ rồi, tạ tạ huynh đệ nhóm, đám bọn họ. Tháng 10. Mới đích chiến đấu. Mới đích chúc phúc. Mới đích bộc phát. Tháng 10. Mới đích chiến đấu. Mới đích chúc phúc. Mới đích bộc phát. Các đại lão, 7 ngày định cắn khôn. Tháng 11 ngày tiến đến rồi. Mới đích chiến đấu khai hỏa rồi. Muốn tranh đoạt tháng này vẽ tháng thưởng, phía trước 7 ngày là mấu chốt. Hay vẫn là câu nói kia. Ta dùng cố gắng của ta, để đổi lấy các huynh đệ ủng hộ để đổi lấy các huynh đệ vẻ tháng. Ta như trước dốc sức liều mạng, các huynh đệ như trước đỉnh ta, ủng hộ ta. Như thế nào? Cho dù ta mỗi ngày đều tinh bì lực tấn nhưng là vì cha mẹ của ta, thế tử, bảo bảo, còn đầy hứa hẹn quảng đại độc giả, ta liều mạng. Tháng trước tình thế rất gian nan, bởi vì bảo bảo Giáng sinh, ta như trước cũng không đoạn càng, hơn nữa cuối cùng vài ngày, mỗi ngày đều là không sai biệt lắm canh bốn số lượng. tháng này Ta bốn số về nhà cho bảo bảo xử lý trang giảm rượu, trước sau 3 ngày. Nhưng là, ta sẽ dẫn lấy máy tính, trên xe viết chữ. Về nhà về sau, cũng nắm chặt hết thể khe hở thời gian, viết chữ, viết chữ. Ta tuyệt không đoạn cảng, ta tuyệt đối muốn cam đoan số lượng, ta tuyệt đối cam đoan chất lượng. Tác giả, chính là muốn đối với chính mình hung ác một điểm. Chỉ có có làm hay không, không có được hay không được. Các vinh đệ, thì ủng hộ ta đem giữ gốc vé tháng quăng cho ta để cho ta tràn ngập sức chiến đấu, để cho ta tràn ngập thắng hy vọng. Cảm kích các ngươi cảm ơn các ngươi Cuối cùng, cho dù viết lách không có ngày nghỉ, viết lách không có ngày lễ. Ngày hôm qua bánh trung thu cuối cùng hay vẫn là nhạc mâu đi mua, bất quá cơm tối là ta làm. Nhưng là giá trị này trung thu, quốc khánh song tiết. Chúc ta sở hữu tất cả độc giả các vinh đệ, ngày lễ vui sướng, sinh hoạt hạnh phúc, vận may liên tục, cả nhà khỏe mạnh, sự nghiệp hài lòng. Cũng chúc tổ quốc của chúng ta phồn Vinh yên ổn Quốc Thái Dân An. Bởi vì, mặc kệ ngươi đối với quốc gia này là yêu là hận, nhưng ngươi tại quốc gia này, nàng hết thảy đều cùng ngươi cùng một nhịp thở. Mặc kệ sự thật cỡ nào phức tạp, nhưng là ta yêu quốc gia này, ta chúc nó hương thịnh phục Hưng Chương 45, Phá hủy tử thần. Cha đạp đoàn mục. Không chế toàn cục. Tờ S, các vinh đệ, đừng cho chúng ta thua ở hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy, bên trên. Bái cầu các vinh đệ giữ gốc vé tháng A. Thật sự xin nhờ rồi. Chư quân, bánh ngọt ở chỗ này cho mọi người túi đầu rồi. Bánh ngọt thật sự tận lực. A hét thảm một tiếng, cái này vô địch tử thần cơ giáp phía sau lưng bắt đầu vận mèo, xấu xí vận mèo, bắt đầu cháy, bắt đầu hòa tan. Đoan mục trên không trung dốc sức liều mạng điệu dây rủa, vận mèo, vốn là trên người vô cùng xinh đẹp tử thần cơ giáp lập tức trở nên vô cùng xấu xí, khủng bố. Rốt cục, cái này đại gần như vô địch tử thần cơ giáp, cái này vốn không thuộc về địa cầu khoa học kỹ thuật đồ vật rốt cục cũng muốn hủy diệt tại đồng dạng không là địa cầu sinh vật trong miệng. Lúc này, Đường Tiêu Viêm tại tuyệt mật tần số truyền tin bên trong, đối với những thứ khác quỷ mị cơ giáp võ sĩ phát ra mệnh lệnh. "Vâng, trưởng quan Ninh Húc bọn người lập tức đáp." Đường Tiêu Viêm phiêu nổi giữa không trung, nhìn xem Đoan Mục quỷ mị cơ giáp hủy diệt. "A Đoan Mục điên cuồng mã rối thảm, trên không trung điên cuồng mã lăn mình, quay cuồng, đã đến cuối cùng hủy diệt thời khắc." Nhưng vào lúc này, đông nhiên tử thần cơ giáp mạnh mà cứng đờ ngạnh. Đoan mục phiêu nổi giữa không trùng vẫn không núp đích. Sau đó hắn tử thần cơ giáp vậy mà bắt đầu lấy mắt thường thấy được tốc độ kết xương, đóng băng. Một lát sau, tử thần cơ giáp đang liều mạng hòa tan vặn bẻo phía sau lưng, dần dần đình chỉ hòa tan, mà là dần dần cứng lại, cuối cùng vẫn không núp đích. Gặp quỷ rồi, cái này cơ giáp thật sự là người tiên, còn có thể lập tức đóng băng. Muốn ngăn cản biến thái con địa đáng sợ ăn mòn cũng không phải là bình thường dưới âm hơn 10 độ có thể làm được. Ít nhất cũng cũng muốn đạt tới dịch nhỉ chỗ gần điểm sôi mới có thể không hề nghi ngờ cái này Nghịch thiên tử thần cơ giáp vậy mà tại tao ngộ trí mạng ăn mòn về sau bắt đầu dốc sức liệu mạng hấp thu trong không khí khí ni tơ sau đó dùng áp lực cường đại đem khí ni tơ hóa lỏng cuối cùng đem dịch dịchỉ chỗ gần tại phía sau lưng bị ăn mòn địa phương đem chỗ đó đáng sợ biến thái con địa giết chết loại này Nghịch thiên cơ giáp thật đúng là gọi người tuyệt vọng sau đó, đoan một phiêu nổi giữa không chung cười ha ha nói buồn cười địa chủng Ngươi làm khó dễ được ta. Ngươi chờ ở chỗ này, ta muốn đi giết thủ hạ của ngươi rồi đoan một sau khi nói xong, Mãnh Liệt xoay người hướng Nhạt Mã Trọng Sao trong cao ốc bay đi. Nhưng lúc này, theo Nhạt Mã Trọng Sao bên trong nhanh chóng bắn ra mấy chục đạo bóng dáng, như là lưu tinh cực tốc bay tới. Những này là đường tiêu viêm thủ hạ đặc chủng quỷ mị cơ giáp liên đội, lúc này nhao nhao đánh vỡ Nhạt Mã Trọng Sao vết tường, rất nhanh địa bay tới. Sở hữu tất cả quỷ mị cơ giáp võ sĩ, toàn bộ là tốc độ siêu âm. Như là kia chấp hướng đoan mục vào tới. Đoan mục kinh hãi, đám người kia là điên rồi sao? Chính mình vừa vặn sông đi vào giết chết bọn hắn, hiện tại bọn hắn vậy mà chủ động đưa tới cửa tìm chết rồi. Không hề nghi ngờ, trong lúc này là có âm mưu hay sao? Là muốn hãm hại chính mình. Trên người mình có thể là tử thần cơ giáp, mà ngay cả đường tiêu viêm cường đại như thế đều không thể làm gì. Chớ nói chi là bọn này liên minh quỷ mị cơ giáp, dù là có cái gì quy tích, tại đoan mục trong mắt cũng như heo chó. Có lẽ liên minh những này quỷ mị cơ giáp cũng là bởi vì muốn chạy trốn tới cái hoạt động kia trên không, muốn cùng đường tiêu viêm sẽ cùng, lợi dụng hoạt động phía dưới biến thái con địa ưu thế cùng chính mình ràng co. Nhưng là tử thần cơ giáp so bọn hắn quỷ mị cơ giáp phải nhanh, bọn này liên minh quỷ mị cơ giáp căn bản không chỗ có thể trốn, cho nên dùng tới hiểm mà tính, bay thẳng đến chính mình xuống lên, lại để cho chính mình lầm dùng vì bọn hắn có kế sách phi tốc né tránh, như vậy bọn này liên minh con sâu cái kiến có thể thành công đến đường tiêu viêm bên người. Lâm Mơ Đoan một lớn tiếng cười lạnh, trong tay roi mạnh mà dối dài, muốn một lần hành động đem sông lên liên minh quỷ mị cơ giáp giết được sạch sẽ. Đám người kia cũng không phải là Đường Tiêu Viêm, đối đãi tử thần cơ giáp công kích hoàn toàn không có bất kỳ sức hoàn thủ. Nhưng, đang ở đó bảy liên minh quỷ mị cơ giáp chỗ xung yếu tiến Đoan Mộc giơ sắt thương trong phạm vi thời điểm, bỗng nhiên theo từng liên minh quỷ mị cơ giáp võ sĩ vung ra một đoàn thứ đồ vật. Những này đen xì đồ vật trên không trung mạnh mà nổ bùng, cắt ra vô số chất lỏng hơi nước mạnh mà hướng Đoan Mục đánh tới. Không tốt, Hèn Hạ Liên Minh trách trùng Đoan Mục chợt nhớ tới, vừa rồi tinh thành mấy trăm tên tinh thành quỷ mị cơ giáp võ sĩ toàn bộ thảm chết tại đây bởi đáng sợ biến thái con địa nước bọt ở bên trong, mà Liên Minh quỷ mị cơ giáp bên ngoài bao phủ một tầng địa ngục trùng thi thể không sợ những này biến thái con địa, cho nên bọn hắn ném tới là tinh thành quỷ mị cơ giáp bị rung mất tàn thể. Đoan Mục xe cực kỳ nhanh chạy trốn, nhưng là bạo tác phạm vi quá lớn, hơn nữa khoảng cách thân cận quá rồi. Lập tức Vô số hơi nước mạnh mà ống heo tử thần cơ giáp toàn thân. A Đoan Mục phát ra hét thảm một tiếng, dốc sức liều mạng địa đem cơ giáp trong cơ thể còn lại dịch nhỉ chỗ gần bức ra cơ giáp mặt ngoài. Nhưng là điểm ấy dịch nhỉ chỗ gần hoàn toàn là không đủ, hắn gần như có thể cảm giác được những cái kia đáng sợ biến thái con địa đang tại điên cuồng ăn mòn cắn nuốt tử thần cơ giáp. Đoan Mục cơ hồ hồn bay lên trời, dùng tốc độ nhanh nhất mạnh mà sông vào nhạt mã tròm sao 88 tầng. Chỗ đó lúc này như trước có được đáng sợ nhiệt độ thấp, sau khi tiến vào Đoan Mục cơ giáp mặt ngoài rất nhanh ngưng kết, nhưng là hắn vẫn là không yên lòng, những này độ âm có lẽ chỉ có thể đủ đem những cái kêu biến thái con địa cứng lại, chưa hẳn có thể làm cho biến thái con địa triệt để mất đi sức sống. Cho nên, Đoan Mục nhanh chóng tới gần dịch nhỉ chỗ gần hạ giật khẩu lại để cho dịch nỉ chỗ gần điên cuồng mà phun tại chính mình cơ giáp mặt ngoài. Lập tức, không ngớt tử thần cơ giáp mặt ngoài bị đông lại, liền toàn bộ tử thần cơ giáp đều đông lạnh. Cái này thời khắc, là phi thường nguy hiểm đấy. Bởi vì Bởi vì triệt đề đóng băng tử thần cơ giáp tao ngộ rất nhanh đập nện về sau, khả năng triệt đề vỡ vụt. Một khi lộ ra bên trong cơ giáp võ sĩ, tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, xác nhận giết chết biến thái con địa sau. Tử thần cơ giáp rất nhanh nhấm lên, khu trục đáng sợ nhiệt độ thấp. Toàn bộ tử thần cơ giáp triệt đề khôi phục trạng thái dịch trí nhớ kim loại đáng sợ đặc tính. Truy cập. Đợi ta triệt đề phá hủy những cái kêu biến thái con địa, đường tiêu viêm ngươi cùng ngươi những cái kia liên minh còn sâu cái kiến tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đoan Mục cười lạnh nói, sau đó ánh mắt bắt đầu siu tầm trong phòng tìm kiếm phải chăng có đầy đủ sức nặng dịch nỉ chỗ gần, muốn giết chết cái kia cái cự đại trong huyết động vô số biến thái con địa có thể cần rất nhiều dịch nỉ chỗ gần. Đoan Mục ánh mắt nhanh chóng rơi vào một cái vô cùng cực lớn hợp kim bình, thượng diện rõ ràng địa viết dịch nỉ chỗ gần tiêu chí. Cái này nói là một cái bình, trên thực tế khoảng chừng hơn 10 tấn nặng. Tại Nhạt Mã trong sao, Dịch nỉ chỗ gần là phi thường trọng yếu phi thường đồ vật, bởi vì nhạt mã trỏng sao dưới có quá nhiều đồ vật cần làm lạnh Lên đoan mục mạnh mà rút lên cái này vô cùng cực lớn dịch nỉ chỗ gần bình, sau đó dơ cái này quái vật khổng lồ bay ra nhạt mã trong sao. Chỉ cần theo điểm này, cũng có thể nhìn ra được tử thần cơ giáp địch thiên Bởi vì quỷ mị cơ giáp hoàn toàn không thể nào làm được dơ như thế trọng đồ vật tiến hành phi hành, nhưng là tử thần cơ giáp nhưng có thể làm được. Bay ra nhạt mã trọng sao về sau, đoan mục phẫn nộ phát hiện. Đường tiêu viêm cùng hắn quỷ mị cơ giáp liên đội đã không tại nguyên chỗ rồi, mà là rất nhanh địa hướng phương bắc lui lại. Bọn hắn muốn chạy trốn đoan mục giận dữ, nội tâm tràn đầy xem thường cùng rêu cực nói, chạy trốn. Chạy được không? Chờ ta hủy bọn này buồn nôn con địa về sau, không cao hơn 5 phút đồng hồ có thể đuổi theo các ngươi, đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Trước khi hắn còn có một chút kiêng kỵ hắn đường tiêu viêm, vì vậy người thật sự là quá nghịch thiên cường đại rồi. Nhưng là hiện tại đã không sợ chút nào rồi Bởi vì đường tiêu viêm quỷ mị cơ giáp đã ngàn vết lở luet trăm lô rồi, tùy thời đều báo hỏng, hoàn toàn không có sức chiến đấu rồi. Chỉ có điều đường tiêu viêm vậy mà hội chạy trốn, cái này hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Tại hắn trong gân tượng, đường tiêu viêm hoàn toàn là cái loại nầy dũng cảm tiến tới, hoàn toàn không biết lui về phía sau dũng sĩ. Nhưng lúc này, hắn vậy mà hội chạy trốn. Tại tử vong trước mặt, ai cũng muốn lộ ra đáng khinh thực gương mặt. Đoan Mục cười lạnh nói. Sau đó dơ cực lớn dịch nỉ chỗ gần bình bay đến cái kia cái cự đại con địa hoạt động phía trên, mạnh mà liền muốn nện vào đi, sau đó rất nhanh địa bay đi. Bởi vì như thế rộng lượng dịch nỉ chỗ gần bột phát cũng là phi thường đáng sợ, hội đem tử thần cơ giáp tạo thành nhất định được tổn thương do giá rét. Đoan mục dơ lên cao cao trạng thái dịch bình, liền muốn hướng cực lớn con địa hoạt động rơi đập, chết để hủy diệt bọn này đáng sợ buồn nôn đồ vật. Đông nhiên, đường tiêu viêm mạnh mà lên không bay lên Vừa rồi làm bộ chạy trốn chỉ là liên minh quỷ mị cơ giáp võ sĩ, đường tiêu viêm một mực không có chạy, chỉ là tại ngoài ngàn mét trên mặt đất, lúc này bỗng nhiên mạnh mà bay lên. Đoan mục có chút kinh ngạc, sau đó lập tức hồn bay lên trời. Không tốt, chúng kế đoan mục liền muốn đem cái này cực lớn trạng thái dịch bình hung hăng bỏ qua. Nhưng là, không còn kịp rồi. Gặp lại, ngu xuẩn đường tiêu viêm nhàn nhạt cười lạnh nói. Vèo cùng lúc đó, một đạo laser mạnh mà bắn ra, lập tức xuất tại trạng thái dịch bình sang ngoài quen một hồi vô cùng kịch liệt bạo tạc. Toàn bộ bầu trời mạnh mà tuôn ra một cái mấy trăm mét hóa cầu, đem tử thần cơ giáp triệt để thôn phệ. Đúng vậy, dịch nỉ chỗ gần bình bên trong không phải dịch nỉ chỗ gần, đã bị triệt để thay đổi, đổi thành acetylen cùng dưỡng khí hỗn hợp dịch, hoàn toàn một điểm tự đốt, hơn nữa lập tức phát ra đáng sợ bạo tạc. Cùng lúc đó, đáng sợ nhiệt độ cao lập tức lại để cho trong huyết động vô số con địa mạnh mà bạo tạng, vô số cường toan, axit mạnh, vô số biến thái con địa như là thủy triều mạnh mà đánh về phía Đoan Mục Tử Thần Cơ Giáp. A Đoan Mục lập tức phát ra vô cùng thê lương thảm số. Dốc sức liều mạng hấp thu trong không khí khí nitơ, muốn hóa lòng giết chết cơ giáp mặt ngoài biến thái con địa. Nhưng là, tại đây khắp nơi đều là hỏa diễm, Tử Thần Cơ Giáp làm lệnh hệ thống không có chút nào tác dụng. Biến thái con địa cường toàn, axit mạnh, điên quần ăn mòn lấy gần như vô địch Tử Thần Cơ Giáp. Đoan Mục lúc này chỉ có thể điên cuồng mà phi hành, thừa dịp cơ giáp còn không có, có bị triệt để hủy diệt thời điểm, triệt để bay ra hỏa diễm phạm vi, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tìm được dịch nỉ chỗ gần đem trên cơ giáp biến thái con địa triệt để giết chết. Nhưng là vừa vặn bay ra hỏa diễm phạm vi thời điểm, đoan mục trên người tử thần cơ giáp đã hoàn toàn vận mẹo, triệt để biến hình. Hơn nữa, Đường Tiêu Viêm đáng giận thân ảnh tiểu gia hiện ở trước mặt của hắn, còn có nguyên vốn đã chạy trốn hơn 10 tên liên minh quỷ mị cơ giáp ngay tại trước mặt, phiêu nổi giữa không trung đưa hắn bao vây vào giữa. Cho dù vô cùng phẫn nộ, nhưng hơn nữa là sợ hãi. Đoan Mục thầm nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất phi hành lao ra, tìm được dịch nỉ chỗ gần Cứu Vãn chính mình. Ngươi muốn tìm dịch nỉ chỗ gần ấy ư? ngu thuần cẩu đường Tiêu Viêm cười lạnh nói. Cho hắn dịch nỉ chỗ gần đường Tiêu Viêm ra lệnh một tiếng. Lập tức, một gã liên minh quỷ mị cơ giáp từ phía sau lưng xuất ra một cái hơn 10 cân dịch nỉ chỗ gần bình, nhắm ngay Đoan Mục tứ chi điên của mà, lập tức giá cả tử thần cơ giáp tứ chi bộ vị biến thái con địa triệt để giết chết, đem tử thần cơ giáp triệt để đóng băng. Cuối cùng Đối với tử thần cơ giáp ngược vị trí dịch nhỉ chỗ gần, lập tức, đoàn mục tử thần cơ giáp mặt ngoài lập tức bị đông lại, bên trong biến thái con địa cũng lập tức bị đông lại. Thế nhưng mà, vừa mới phun ra nửa giây, tên kia liên minh quỷ mị cơ giáp võ sĩ chấm dứt bên trên dịch nhỉ chỗ gần phun khẩu. Lập tức, tử thần cơ giáp mặt ngoài bắt đầu rất nhanh địa kết đông lại. Không có bị triệt để giết chết biến thái con địa bắt đầu sống lại, bắt đầu điên cùng mà thôn phệ ăn mòn tử thần cơ giáp. Vài giây đồng hồ về sau, Liên minh quỷ mị cơ giáp võ sĩ lại mở ra dịch nhỉ chỗ gần cái ống phun khẩu, đem những này biến thái con địa đông cứng. Như thế, lần lượt địa lặp lại, lần lượt địa vũ nhục đùa giỡn. Đoan Mục gần muốn nổi giận, nhưng là đã không cách nào nhúc đích, cho rằng cơ giáp tứ chi đã hoàn toàn bị đông cứng. Cuối cùng, tử thần cơ giáp ngược vị trí hoàn toàn bị biến thái cơ giáp ăn mòn xuyên thấu, lộ ra bên trong vô cùng tình vi các loại tổ chức. Chi liên minh quỷ mị cơ giáp rất nhanh dịch nhỉ chỗ gần, lập tức đoan Mục toàn bộ tử thần cơ giáp hoàn toàn bị đông cứng. Đường Tiêu Viêm tiến lên, mạnh mà một quyền đệm xuống. Phanh tử thần cơ giáp dạn nước. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Đường Tiêu Viêm thiết quyền điên cùng mà đệm đũa, bị triệt để đóng băng tử thần cơ giáp mặt ngoài khe hở càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Phanh cuối cùng, tử thần cơ giáp mạnh mà bạo liệt, lộ ra bên trong trần chuông đoan mục, lúc này chính phẫn nộ muốn điên điệu nhìn qua Đường Tiêu Viêm. Đường Tiêu Viêm ôm nổm lấy xích loa trắng trận đoan mục, hướng phía nhạt mã trỏm sao bay đi. Lấy ra dịch nhỉ chỗ gần, Đem những này buồn nôn con địa phá hủy, không muốn toàn bộ giết chết, lưu lại một bộ phận. Có lẽ sẽ có một cái độ âm giá trị, có thể đóng băng ở những này buồn nôn con địa, nhưng lại không giết chết chúng. Cuối cùng, đường tiêu viêm nhàn nhạt hạ lệnh, đến hai người, cùng ta đi vào nhạt mã trong sao. Nhạt mã tròm sao tầng thứ 5, đây là đường tiêu viêm cùng đoàn một chiến đấu bắt đầu địa phương. Lúc này, huy hoàng cực lớn trong phòng họp mấy trăm y quan sở sở tinh thành nguy quan viên chánh phủ như trước ngồi ở chỗ kia. Đường tiêu viêm dẫn theo xích lóa đoan mục đi vào vàng son lộng lây phòng họp nhưng là trong phòng họp mấy trăm ngụy quan viên chính phủ lại không có chút nào kinh hãi phản ứng bất quá có rất ít người quay đầu hướng đường tiêu viêm trông lại đường tiêu viêm đi đến phòng họp cao nhất chủ tịch nàyi chỗ đó đẹp đẽ quý giá trên mặt ghế ngồi tinh thành ngụy chính phủ chủ tịch nguyên tinh thành khu tự trị tổng đốc xạ là Đỉn giấc đường tiêu viêm trực tiếp ngồi lên ti không chút nào để ý chỗ đó đã ngồi xạ làìn giấc chuyện kỳ quái đã xảy ra Đường tiêu viêm thân thể trực tiếp xuyên qua xạ lạ đỉn. Giác thân thể, hoàn toàn ngồi ở hoa lệ cao quý trên mặt ghế, cùng xạ lạ đỉn thân thể trọng điệp cùng một chỗ. Đó là một tinh khiết lập thể giả thuyết hình ảnh, chẳng qua là 100% rất thật, cho nên hoàn toàn nhìn không ra là giả dối. Đương nhiên, chủ tịch đài ngồi phía dưới mấy trăm tên quan viên cũng đều là giả, kể cả một ít phản quân quan quân. Tại đường tiêu viêm triệt để đột phá đạo thứ tư phòng tuyến thời điểm, trung tâm chỉ huy người đã toàn bộ rất nhanh rút lui khỏi rồi tiêu chỉ lưu lại một an mặc tử thần cơ giáp đoan mục với tư cách để ngũ đạo phòng tuyến. Quang bắt lấy đoan mục vô dụng thôi, nhất định phải đem phản quân bộ chỉ huy triệt để bắt, muốn đem tinh thành ngụy chính phủ toàn bộ đầu mất, muốn đem Lý thị phản nghịch triệt để phá hủy, lúc này mới tính toán chấm dứt tinh thành loạn cục, mới tính toán triệt để tiêu diệt tinh thành phản loạn." Không một đài ca mê gia đường tiêu viêm nói. Vâng trong đó một gã liên minh quỷ mị cơ giáp võ sĩ lấy tới một đài trong phòng họp camera, nhắm ngay toàn thân xích loa đoan mục. Nói: Tình thành Ngụy chính phủ tất cả mọi người đi nơi nào?" Đường Tiêu Viêm lạnh nhạt nói. "Đường Tiêu Viêm, ngươi như thế nào sẽ như thế ngu xuẩn, ngươi cảm thấy ta sẽ phản bội gia tộc của ta, phản bội tổ chức của ta sao?" Đoan Mục cười lạnh nói, "Là dết là quả, tùy ngươi liền. Tóm lại, ta lúc này đã bị hạng gì tao ngộ, ngày sau ngươi hội gấp trăm lần địa nếm thụ." Sau đó, Đoan Mục chậm rãi nhắm mắt lại, nhất thời cả trương gương mặt phảng phất lâm vào đình trệ, giống như bị đóng băng biểu lộ. Con sâu cái kiến Muốn đi vào minh tưởng cảnh giới, ngăn cách sở hữu tất cả thống khổ, xỉ nhục." Đường Tiêu Viêm lạnh lùng nói, "Nam mơ." Sau đó, Đường Tiêu Viêm lấy ra một căn phi thường rất nhỏ hợp kim châm, nhanh liệt địa thứ nhập Đoan Mộc trong đầu, một hồi quái. A Đoan Mộc mạnh mà phát ra một hồi thảm số, mở hai mắt ra nói, "Ngươi, làm sao ngươi biết? Ngươi, ngươi chết không yên lành." Đường Tiêu Viêm trực tiếp dùng bạo lực nhất đích thủ đoạn phá hủy Đoan Mộc ngăn cách thống khổ minh tưởng, sau đó hướng phía Đoan nói, "Ta biết rõ." Sống chết của ngươi lúc này chẳng những nắm giữ ở trong tay của ta, còn hoàn toàn nắm giữ ở cộng trị hội trong tay. Cho nên, có lẽ ta cha tấn ép hỏi đến trên đường, chủ nhân của ngươi trực tiếp đem giết chết, đây là ta không cách nào ngăn cản đấy. Cái kia gọi ản nì cái gì cái gì ngu xuẩn nữ nhân, có phải hay không có chuyện như vậy? Đường tiêu viêm đối với không khí cười lạnh nói. Đúng vậy. Đường tiêu viêm các hạ trong không khí bỗng nhiên lần nữa vang lên ản nì. Tô môn tắt nắm thanh âm. Tin tưởng ngươi đã chứng kiến ta triệt để hủy diệt các ngươi tử thần cơ giáp rồi. Đường tiêu viêm nói. Đúng vậy, trên không trung phi cơ trinh sát đem hết thảy đều quay chụp ra rồi. À nỉ. Tô môn tắt năm nói, bất quá ngươi ngàn vạn không tốt ý quá lâu, ta trước khi tiểu đã từng nói qua rồi. Đoan mục trên người tử thần cơ giáp chỉ là một cái vật thí nghiệm, là không hợp cách, cho nên mới hấp dẫn mệnh chỗ thiếu hụt. Còn lại mấy đài, sẽ không có những này chỗ thiếu hụt rồi. Một khi chúng ta vi những này tử thần cơ giáp tìm được chủ nhân của bọn nó, ngươi tiểu tử chết không có chỗ trốn rồi. Ân, khuyên ngươi một câu." Đường Tiêu Viêm lạnh lùng nói, "Ngươi cái này ngu xuẩn nữ nhân bình thường loại này thuyết pháp phương thức cũng đã rất lại để cho người chán ghét rồi, ta không biết trong cơ thể ngươi có gì trở thần bí đồ vật, cho ngươi trở nên như thế lại để cho người chán ghét, như thế ngu xuẩn." Nhưng là, khoác lác thủy chung không phải một cái tốt đích thói quen. "Cảm ơn khuyên bảo hắn nhi." Tô Môn Tắc nắm lạnh lùng nói. Ân Đường Tiêu Viêm nói, "Kế tiếp, ta muốn bắt đầu thẩm vấn chó của ngươi rồi. Ngươi nếu cảm thấy hắn lập tức muốn mở miệng, muốn làm phản hẳn rồi, ngươi tùy thời có thể giết chết hắn, không muốn bởi vì hắn thẻ lưỡi ra liếm qua ngươi bằng vệ sinh mà không nỡ." A Ni, Tô Môn tắt nắm lạnh lùng nói, "Yên tâm, ngươi tùy tiện tra tấn, ta tuyệt đối sẽ không giết chết hắn. Ta tiểu nhìn xem ngươi cha tấn hắn, thậm chí ta còn có thể vì ngươi để một ít chú ý." Ân Đường Tiêu Viêm nói, "Hay vẫn là một cái có biến thái ham mê nữ nhân." Hy vọng đợi chút nữa ta cha tấn đến đặc sắc bộ phận lúc, ngươi không muốn một người thủ dâm. Vậy cũng nói không chừng, ta người này nhìn thấy tản nhẫn huyết tinh sự tình phát sinh phi thường dễ dàng kích động đấy. À nỉ. Tô môn tắt nắm cười lạnh nói. ân xấu nữ nhân bệnh chung Đường tiêu viêm thản nhiên nói. À nỉ. Tô môn tắt nắm lập tức giận tới cực điểm. Đồng nhiên, đường tiêu viêm trước mặt sáng ngời, một cái vô cùng xinh đẹp, vô cùng gợi cảm, vô cùng xinh đẹp thân ảnh xuất hiện tại trước mắt Đương nhiên không phải chân nhân, mà là một cái lập thể hình ảnh. Đó là một tuổi trẻ nữ nhân, ăn mặc màu đen hung y, màu đen quần đùi. Lộ ra xà đồng dạng eo thon, lộ ra mật sắt đùi, như là ngọc trụ, thẳng tắp và rất tròn. Hai vũ kinh hái cao ngất, bờ mông rất tròn nạo nghệ ưa lên, eo thon như xà. Cái này đồng dạng là một cái ma thuật nữ nhân, có được khắp thiên hạ nhất xinh đẹp dáng người đường cong, có được khắp thiên hạ thần bí nhất khêu gợi vũ mị. Nóng nảy quần đùi cùng hung y bên ngoài, còn hất lên màu tím váy xa mỏng tử, khiến cho gợi cảm tuyệt luôn thân thể nhược ảnh được hiện. Trên mặt che mặt, thấy không rõ lắm gương mặt. Nhưng là lộ ra một đôi mỹ đồng, như là lỗ đen tràn đầy vô hạn đầu độc, như là ma mị lực, lại để cho người hám sâu trong đó. Đây là trong thiên hạ nhất tuyệt mỹ nữ nhân, nhất xinh đẹp nữ nhân, tình cảm nhất nữ nhân, nhất nữ nhân thần bí. Đơn thuần dáng người, có lẽ chỉ có ninh y. A cắt có thể định nổi. Dung mạo có lẽ cũng chỉ có ninh y. A cặt mới có thể so với nghĩ mô phỏng. Mà trên người nàng sa đọa hắc cám khí tức, làm cho nàng tràn ngập đáng sợ lực hấp dẫn, như là cây thuốc phiện lại để cho người rơi vào tay giặc. Lúc này, đoan mục cũng đã triệt để trầm luôn rồi, si mê điệu nhìn qua hình ảnh của nàng. Đường thiêu viêm từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua về sau, gật đầu nói, đúng vậy, làm tính ngẫu không tệ. Sau đó tiểu không hề xem nữ nhân này, mà là nhìn về phía đoan mục nói, nói đi, lý thị gia tộc người ở nơi nào. Tỉnh thành ngụy chính phủ sở hữu tất cả quan viên ở nơi nào? Đoan Mục đem ánh mắt theo Hàn Nhi. Tô Môn tắt nắm hình ảnh bên trên thu hồi, lạnh lùng nói, nằm mơ a, Đường Tiêu Viêm." Phi Đoan Mục mạnh mà hướng Đường Tiêu Viêm nổ ra từng ngụm nước. Ti tiện liên minh trách chủng. Đường Tiêu Viêm nhẹ nhàng tránh thoát Đoan Mục nước miếng, sau đó càng thêm thoải mái mà ngồi ở đẹp đẽ quý giá trên mặt ghế, cánh tay chống cái cằm, xuống xã tư phía giang rộng ra hai chân. Loại này tư thái hoàn toàn không phải Đường Tiêu Viêm. Càng thêm như là một cái hát cám con vương. Người hướng tai nổ nước miếng đường tiêu viêm thản nhiên nói, đem đầu lưới của hắn cắt bỏ. Vâng trong đó một gã quỷ mị trên cơ giáp trước, trực tiếp đem tay vươn vào đoàn mục trong miệng, đem đầu lưới lôi ra đến, sau đó móc ra dao găm liền muốn cắt lấy. Đoàn mục trận to hai mắt, tiết hầu dưới đáy phát ra từng đợt gào thét. Quỷ mị cơ giáp võ sĩ mạnh mà một đao, liền muốn chặt đứt. trưởng quan, cắt mất đầu lưới của hắn, không thể cung khai rồi bỗng nhiên bên cạnh một gã quỷ mị cơ giáp võ sĩ đạo. A, đúng vậy. Ta thiếu chút nữa quên." Đường Tiêu Viêm nói. Lập tức, Đoan Mục thở dài một hơi. Cắt mắt Đường Tiêu Viêm bỗng nhiên trở mặt, trực tiếp hạ lệ. "Lập tức, tên kia quỷ mị cơ giáp võ sĩ một đao cắt xuống, chết để đem Đoan Mục đầu lưỡi cả gốc cắt đứt." A Đoan Mục một tiếng thảm số, máu tươi cuồng bắn ra. Mà một mực thông qua công nghệ cao thủ đoạn quan sát cảnh y, Tô Môn tắt nắm thân thể mềm mại run lên bần bật, vậy mà thật sự hưng phấn. Hô hấp cũng bắt đầu rồn rập. Cho hắn cầm máu đường tiêu viêm ra lệnh một tiếng. Một gã quỷ mị cơ giáp võ sĩ đối với đoan mục trong miệng phun ra một ít gì đó, chết để đem miệng vết thương cầm máu. À nì. Tô môn tắt nắm thân thể mềm mại một mực đang run dậy, lúc này thấy đến tuôn ra máu tươi vậy mà đình chỉ, vậy mà lên tiếng nói, tại sao phải cầm máu? Có thể lại phun trong chốc lát. Lời này vừa ra, đoan mục con mắt lập tức chừng đến lớn nhất, không dám tin địa nhìn qua à, tô môn à nắm Chính mình như thế địa trung thành ngưỡng mộ nàng, nàng vậy mà nói ra như thế tàn nhẫn. Ngươi xem, cho dù ngươi băng vệ sinh liếm lấy phi thường chăm chỉ, nhưng nàng hay vẫn là vứt bỏ ngươi rồi. Đường tiêu viêm lạnh nhạt nói, cho nên cung khai xuất hiện đi, không phải chịu khổ. Phúc! Đoan mục tràn ngập ánh mắt cựu hận phong tới, mạnh mà một búng máu ố phun tới. Ngươi xem ánh mắt của ta để cho ta phi thường không thoải mái, ta khuyên ngươi lập tức thu hồi ngươi để cho ta chán ghét ánh mắt đường tiêu viêm nói. Đoan Mộc khệ miệng phát ra một hồi ý mắng cười lạnh, mở to hai mắt nhìn, lạnh lùng oán độc địa trừng mắt Đường Tiêu Viêm. Ta bắt đầu đếm ngược ba cái mấy, chờ ta mới hết ngươi còn không nhắm mắt, ta tựu móc xuống ánh mắt của ngươi. Đường Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Đoan Mộc con mắt như trước oán độc chằm chằm vào Đường Tiêu Viêm. Ba Đường Tiêu Viêm bắt đầu đếm ngược. Phanh Đường Tiêu Viêm ngón tay kia chớp đâm ra. A Đoan Mộc phát ra kinh thiên động địa thảm số, mắt trái tiên huyết phi tiên. Cực lớn thống khổ lại để cho hắn dốc sức liệu mạng địa đánh mặt đất. Cả trương gương mặt đều giữ tận rồi. Mà ngay tại lúc đó, cái kia ăn y. Tô môn tắt nắm thân thể mềm mại run lên bần bật, hô hấp mạnh mà một gấp rút, trên mặt phun lên một đạo hứng hồng. Đoan một mặt khác một con mắt tràn ngập không cam lòng địa nhìn qua đường tiêu viêm, không phải nói đến ngược ba cái mấy sao. Như thế nào mới một cái, tiêu động thủ. Nói không giữ lời a Ta trước sau như một đến chính là như vậy, nói ra, muốn chắc chắn cho dù mấy, không muốn chắc chắn, tiêu không tính toán gì hết đấy đường tiêu viêm nói. Ngươi dùng khắc một con mắt nhìn xem, ánh mắt ngươi bị đảo thời điểm, người nữ chủ nhân thân hình run lên, vậy mà nhanh cao chiều. Cho nên, tranh thủ thời gian làm phản a. Không luôn xoắn xuýt rồi. Đoan Mục cắn chặt răng, chịu đựng trí mạng thống khổ, đánh chạm đất mặt, kiên quyết tỏ vẻ tuyệt không thỏa hiệp Đường Tiêu Viêm. Đường Tiêu Viêm ánh mắt nhìn qua Đoan Mục dưới háng, nói, nam nhân thứ trọng yếu nhất là cái gì? Tin tưởng ta không nói ngươi cũng biết, ngươi tiền vốn không nhỏ, tin tưởng ngươi bình thường cũng phi thường tự ngạo. Cho nên Vì ngươi thứ trọng yếu nhất, cung khai A, phản bội biến A. Đoan mục cắn chặt răng, quật cường vận đầu. Cầm dịch nì chỗ gần đến, đem phun khẩu nhắm ngay đoan mục giữa háng chỗ hiểm đường tiêu viêm nói, chỉ cần hắn không cung khai, ta ra lệnh một tiếng, liền đem dịch nì chỗ gần phun ra.